Chỉ vào mùi hắn hỏi một chút hắn, ngay cả học sinh ngươi đều đánh. Ngươi đặc biệt sao có phải hay không cầm thú? Không nghĩ tới, hiện tại tại loại chuyện này, dĩ nhiên phát sinh ở trên người của mình. Hắn đâu còn có thể chịu được được. Nhận được điện thoại sau đó, liền đem trong tay lên sự tình cho ăn nói một phen. Sau đó, vội vã đi tới trường học. Nhi tử là trong đầu của hắn nục thân, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn. Dù cho nhi tử có đôi khi có chút lệ lạc, thế nhưng, tự có năng lực đi cho hắn bù đắp. Không phải sao? Chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, trước sau không phải là chuyện tiền bạc sao. Tiết Dịch đi tới trường học, đang đằng sát khí hướng văn phòng đi tới. Người nào? Là ai đặc biệt sao đánh con ta? Chương 206, đánh chết ngươi một cái bấy cha ngọn ý. Tiết Dịch mới vừa mới vừa đi tới văn phòng, đang ở bên trong đổ phun một dạng la to, đem một đám lão sư dọa cho hư. Mà vừa rồi cho Dương Đình nhắc nhở lão sư kia, thấy như vậy một màn, càng khẽ hô, xong cái này hết 3. ngươi có thể đến ngươi muốn báo thủ cho a ngươi nhìn ta một chút tay ngươi xem quần của ta tiết tiểu dịch nhìn thấy tiết dịch qua đây đầu tiên là đại hỉ sau đó liền một bên gương mặt thủy khuất một bên cho tiết dịch triển lãm bản thân bị thương chứng kiến trên người con trai dính bùn đất còn có bởi vì thủ trưởng chấm đất mà chảy máu chốc ra bật người giống như là bị người đạp cái đuôi lão hổ nổi trận lôi đỉnh người nào đặc biệt sao là ai đi ra cho lão tử Nhi tử bình thường đâu chịu nổi bực này thương tổn, hiện tại khét ngược, dĩ nhiên chảy máu đều. Điều này có thể không cho tiết dịch phẫn nộ sao? Tiết dịch thấy không ai trả lời, lúc đó tức giận nhất cứ đem cách hắn gần đây bàn công tác đá lật, sau đó quát, rốt cuộc là người nào? Đặc biệt sao rốt cuộc là ai khi dễ con ta? Lần này, tay cầm tất cả mọi người dọa cho sướng sốt. Có nữ lao sư, càng trực tiếp sợ cả người run. Bình thường lúc này, một dạng đều là lương chủ nhiệm đứng ra, đem người cho dưới sự chấn an đến đem sự tình giải quyết. Thế nhưng, hiện tại lương chủ nhiệm không ở, nơi đây dĩ nhiên là không ai, chỉ có thể mặc cho hắn phát tiết. Đập cho ta. Nếu như hắn không được, ta hiện trời thì đem bọn hắn cái này ổ chó cho tháo rỡ. Tiết dịch quát to một tiếng, hướng về phía theo hắn mà đến ba người hộ vệ ra lệnh. Rầm rầm rầm. Ba cái tráng hắn bắt đầu ở trong phòng làm việc đánh đập. Xong, xong, cái này dương đỉnh, chẳng những đem mình cho hại, cũng đem chúng ta bồi đi vào có chút cũ sư trong lòng lớn tiếng kêu khổ. Mà lương chủ nhiệm cũng không ở, lúc này, ngay cả một chấn được tràng diện nhân cũng không có. Nếu như là bình thường, ước đoán cũng sẽ không như thế nổi giận lỗ mãng, thế nhưng, hiện tại tiết dịch cũng bị khí hồ đồ. Vô luận là người nào, chỉ cần là đứng ở phụ thân góc độ mà nói, còn có so cái gì là chứng kiến con trai mình ở trước mặt mình, bị người khi dễ, càng thêm băn khoăn sự tình đây. Mà tiết dịch có năng lực, tự nhiên muốn đại lực bảo hộ hắn. Hắn muốn vì lấy lại công đạo Ba, hắn đi học đi, hắn đang dạy. Tại ba mười mút ban, tiết tiểu dịch hướng về phía ba hắn nói rằng, đi học. Loại này cầm thú lao sư xứng sao đi học. Sau đó, hướng về phía ba người kia đánh đập người nói, các ngươi đi bắt hắn cho ta kêu đến. Nếu là dám phản kháng, bạn hai tắt hắn. Gặp chuyện không may toán cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan, dám đối với con của ta hạ thủ. Mấy người kia nghe được nói, lập tức chạy tới. Bên trong phòng làm việc lão sư từng cái câm như hến, cũng không dám nhiều lời. Tâm một người trong tinh thần mắng dương đỉnh, sạch cho trường học gây sự. Mà tiết dịch thì ngồi ở chỗ kia, đau lòng cho nhi tử chưa thương. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 15 phút. 20 phút đi qua, vẫn là không có tin tức gì. Thảo, thực sự là phế phẩm, để cho bọn họ gọi cá nhân đều chậm như vậy. Còn như nào lao tử tự thân xuất mã. Khương dịch giận dữ. Sau đó, Hướng về phía những lao sư kia nói ra, các ngươi người nào đi, bắt hắn cho ta kêu đến. Ai dám đi à, hắn chính là, dám ở trên TV phát sóng trực tiếp mắng người người điên, ai dám đi gọi hắn à, không muốn sống. Thấy những lao sư kia đều không để ý tới mình, tiết dịch trong lòng giận dữ, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đem những lao sư này toàn bộ đánh một trận đi. Chỉ có thể dọng căm hận mắng, đừng cho lão tử bắt được ngươi, không phải vậy, xem ta không đánh chết ngươi. Ngươi muốn đánh chết ai vậy? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng hử lệnh thanh âm. Lão tử thích đánh chết người nào, đánh liền chết người nào. Ngươi đặc biệt sao còn sao. Chọc cấp bách ta, Lão tử trong ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Tiết dịch đang đang bực bội lên, cũng không nhìn người đến là ai. Bật người đỉnh trở lại. Xem ra ngươi thực sự là trường bản lĩnh, không phải mấy ngày nay bộ dạng. Thanh âm kia lệnh rên một tiếng, khinh thường nói. Rốt cục, lúc này tiết dịch mới phản ứng qua qua đây, sau đó biến sắc, sau đó, đống nhiên xoay người Cái này vừa nhìn đừng lo, kém chút không có đem hồn của hắn dọa cho phi. Đại! Đại! Đại sư, tại sao là ngươi hả? Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiết dịch sợ cả người giật mình một cái, nói đều bất lợi tầm. Dương Đình căn bản không để ý tới hắn, mà là cười lạnh một tiếng, kế tục truy vấn nói, ngươi mới vừa nói là muốn đánh chết người nào? Ta! Ta đánh chết! Ta đánh chết người này mặt biệt hồng, hoàn toàn thành màu đỏ tía, xem như vậy. Nếu như lại như thế nghẹn xuống phía dưới, chỉ sợ cũng cũng bị nín chết. Ba, chính là hắn, chính là cái này chết bảo an, nhiều lần cho ta không qua được, trong trường học để cho ta năng kham. Ngài nhất định phải cho ta báo thủ. Tiết tiểu dịch cho rằng ba ba không có thấy rõ người kia là ai, vì sao, nhanh lên chỉ vào Dương Đình nói rằng. Cái gì? Đánh con trai người là đại sư. Ta tạo, đại sư là nhân vật nào, sẽ cho mình nhi tử không chấp nhận. Lúc này tiết dịch đã biết mình bị nhi tử cho lừa gạt. Hơn nữa, còn lừa gạt hắn đi gây sự với đại sư. Nghĩ đến bản thân trăm phương nghìn kế cầu đại sư cho mình chữa bệnh, hiện tại, chuyện này đều còn không có rơi, làm hắn vui lòng còn không kịp đây, con trai mình lại muốn dẫn đạo bản thân cho đại sư đánh nhau. Lúc này, tiết dịch trong đầu của vang ra một cái từ bấy cha. Đây là đáng mặt bấy cha A. Sau đó, tức giận xoay người, đối với con trai của cùng với chính mình đúng vậy một trận cù đấu, một bên đánh, một bên mắng to, ta đánh chết ngươi một cái bấy cha ngọn ý. Ta khiến tiểu tử ngươi cho ta ở trường học không học giỏi. Ta để cho ngươi không học giỏi. 3. Một cái tát tiếp tục một cái tát. Có được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Lão tử khiến ngươi qua đây, là để cho ngươi theo lão sư học tập cho giỏi. Ngươi đặc biệt sao đều cho lão tử học chút gì. Bình thường khiến ngươi học tập cho giỏi, ngươi sạch cho ta gây chuyện thị phi. Ta đánh chết ngươi một cái thằng nhãi con. Đánh chết ngươi một cái bấy trang hoạn ý. Tất cả mọi người che đậy. Cái này tình huống gì? đúng vậy cái kia Tiết Tiểu dịch cũng bị đột nhiên một trận quả đấm cho đánh ngẫu một bên chạy trối chết vừa kêu khóc ba ngươi có phải hay không ngày hôm nay quên uống thuốc làm sao lão hồ đồ ta là con trai của ngài ta đánh đúng là ngươi cái này bẫy cha ngọn ý suốt ngày sạch ở trường học gây chuyện cho ta sinh sự Lão tử đánh chết ngươi tính Tiết dịch một bên đánh một bên mắng chửi trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhìn bên cạnh Lão sư là một trận kinh ngạc lần trước làm cho toàn trường thầy cho mặt Hắn đem lão sư kia niệm lúc đi, có thể không phải nói như vậy à. Học tập làm cái gì, đến trường học đúng vậy qua đây biết một chút về tiểu xã hội, sau đó xong trở về thật tốt quản lý lao tử công ty, tiếp lao tử ban. Coi như là lên đại học thì có thể làm gì. Đến sau cùng còn chưa phải là tại lao tử thủ hạ xin cơm. Đây không phải là ngươi nguyên thoại sao. Làm sao hiện tại, liền hoàn toàn biến dạng một dạng. Còn học tập cho giỏi, còn tôn trọng sư trưởng. Lời này từ trong miệng của ngươi nói ra làm sao lại như thế châm chọc đây? Ngươi khi nào từng nói với hắn cái này, lần trước ngươi làm trò toàn trường trước mặt, đem lão sư kia đánh đuổi, cũng không còn thấy ngươi có một chút tôn trọng sư đoàn trưởng ý tứ. Chương 207, vỏ quýt rãy có móng tay nhọn. Tiết Dịch, ngươi làm gì chứ? Ở trường học đối với học sinh thi bảo, ngươi có còn hay không một cái làm ra trưởng bộ dạng. Dương Đình thấy Tiết Tiểu Dịch lớn như vậy một cái tiểu hòa tử, tại cha mình quả đấm trước mặt, Lại bị có giống như một chạy trối chết lao thử, nhịn không được hướng về phía tiết dịch mắng. Nghe nói như thế, này đến lao sư sửng sốt. Chuyện này, hắn là hắn, ngài bận tâm cái gì? Không sợ mập mạp này đem chiến hỏa đốt tới trên người của ngươi. Thế nhưng, mập mạp kia biểu hiện cũng đem mọi người cho dọa cho giật mình. Vốn có cầm giận dữ tiết dịch, nghe được Dương Đình lời nói, sợ nhanh lên thu tay lại. Giận dữ biểu tình bật người tiêu thất, trở nên, dĩ nhiên có chút khẩn trương. hơn nữa còn khoanh tay mà đứng, như là một cái tiểu học sinh một dạng đứng ở dương đỉnh trước mặt. Dạ dạ dạ, ta vừa rồi quá kích động, ta hiện tại cho con ta xin lỗi. Tiết dịch sợ hỗn loạn nói rằng, Nhi tử, xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai, xin ngươi tha thứ cho ba ba Tiết dịch dĩ nhiên thật đối với tiết tiểu dịch xin lỗi. Cái này đỡ cờ mờ cái gì tiết đấu, nàng là bệnh thần kinh vẫn là tinh thần phân liệt, trước đây phía sau biến hóa cũng quá lớn. Có suy nghĩ hay không quá chúng ta những người đứng xem này cảm thụ. Ngay cả tiết tiểu dịch cũng bị sợ khóc, bị ba ba hôm nay quái gì cử động dọa cho đốc. Ba, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích, ta đi bệnh viện có được hay không? Tiết tiểu dịch khóc nói rằng, nhìn thấy mà nhi tử thực sự bị bản thân hù dọa, tiết dịch mới ý thức tới bản thân trước sau biến hóa quá lớn, nhanh lên hướng về phía nhi tử nói ra, y địa viện có thể trị không hết nhĩ lao từ bệnh, việc này, còn muốn mời đại sư xuất thủ. Cái gì? Ba, hắn bất quá là một bảo an. Ở đâu là cái gì đại sư? Ngươi, các ngươi không có sao chứ, không nên làm ta sợ. Được, ngươi không cần nhiều quản. Ngược lại sau đó ở trường học học tập cho giỏi là được. Lại để cho ta biết ngươi ở trường học trung trạng, xem ta không cắt đứt chân của ngươi. Tiết dịch hướng về phía nhi tử thấp giọng nói rằng. Sau đó, lại xoay người hướng về phía dương đình nở nụ cười, vẻ mặt thấp thỏm nói. Đại sư, mới vừa rồi là ta một thời hồ đồ, thỉnh ngươi ngàn vạn lần không nên trách móc. Ngươi trước đây liền thường thường ngang như vậy. Trách không được trên thân đem nhiều như vậy hoàn khí. Xem ra, ngươi trừng phạt không thua thiệt. Dương Đình giọng nói nghiêm nghị nói rằng. Nghe nói như thế, tiết dịch như bị xét đánh, sát mặt trợ biến, bật người giọng nói rồn dập bịa giải. Đại sư, ta thừa nhận, ta trước kia là hỗn đản. Là làm rất nhiều chuyện thất đức, làm rất nhiều hư lương tâm sự tình. Thế nhưng, hiện tại ta thực sự đổi. Từ ngày nói qua ta ta sau đó, ta sẽ thấy cũng không còn dám vi ác, cũng không dám. Nữa làm chuyện xấu. Tới với sự tình hôm nay, hoàn toàn là bởi vì ta vô cùng cưng chịu nhi tử sở trí. Nếu như là những chuyện khác tuyệt đối sẽ không như vậy. Dương Đình lạnh rên một tiếng, chất vấn, cưng chịu nhi tử, sẽ mặc hắn ở trường học làm sàng làm bậy. Cưng chịu nhi tử, sẽ tại nhi tử ở trường học bị Lão sư giáo dục thời điểm, không để ý thanh hồng tạ bạch, đem trường học văn phòng cho đợt. Cưng chịu nhi tử, sẽ dung túng hắn, thậm chí trợ giúp hắn, đi thương tổn trường học Lão sư. Hắn là con nít. Không hiểu chuyện, ngươi cũng không có lớn lên sao. Nếu như hôm nay đổi lại là các lao sư khác, có phải hay không sẽ bị ngươi đánh? Dương đình giọng của càng ngày càng nghiêm khắc, đến sau cùng, trực tiếp biến thành quát. Tiết dịch nghe nói như thế, sợ sát mặt của trắng bệnh, cả người run. Đại sư, thiên địa chứng giám, ta vừa rồi thật là một thời hồ đồ, ngoại trừ chuyện này, thật không có còn dám làm chuyện xấu a? Hơn nữa, ta gần nhất vẫn đang làm từ thiện, bù đắp mình khuyết điểm, thật không có còn dám bị thế hiếp người. Làm sẵn làm bậy A. Tiết dịch hướng về phía Dương Đình khóc lóc kể lệ nói đạo. Âm thanh chi bi thương, tình cảm chi chân thành, khiến mỗi một người tại chỗ trở nên động dung. Các sư phụ mỗi một người đều há hốc mồm. Đây là vừa mới cái kia hiêu chương bạc hố, động một chút là muốn đá bàn đập băng ghế, tháo rỡ phòng giáo sư làm việc học sinh ra trường sao. Hiện tại thế nào thấy giống như một cái lạc đường biết quay lại quay đầu lãng tử A. Hơn nữa, hắn thái độ đối với Dương Đình. Mọi người đã hoàn toàn động. Ngươi nếu như chấp mê bất ngộ, cố chấp không thay đổi, ngươi cho rằng, ta sẽ nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Dương rất lạnh lùng nói rằng. Nghe nói như thế, tiết dịch rốt cuộc kiên tâm. Đại sư, cầu ngươi tin tưởng ta, sau đó, chuyện như vậy, ta cam đoan cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Tiết dịch lời thề son sắt bảo đảm nói. Ừ, ta biết, ngươi đi đi, trước khi đi, đem những này tổn hại đồ tội bồi thường thoáng cái. Dương Đình thản nhiên nói. Nhất định bồi thường, nhất định bồi thường. Ta đây cũng là người ta đem nơi này văn phòng dụng cụ toàn bộ đổi lại một lần. Tiết dịch liền vội vàng gật đầu nói rằng. Nghe nói như thế, những lao sư kia trước hết là xương sờ, sau đó liền một trận kinh hỉ. Tâm đạo, cái này Dương Đình quá châu bò. Mặc dù không biết hắn làm sao làm được, thế nhưng, cảm giác đúng vậy như. Thế nhưng, những người này không có vui vẻ đi ra, liền nghe được Dương Đình lần thứ hai lạnh rên một tiếng, nên bồi thường bồi thường là được, không nên bồi thường liền không nên lãng phí. Ngươi có những tiền kia đi lấy nước phiêu, còn không bằng cho nhiều những chân chính đó cần người. Tiết Dịch nghe nói như thế, liền vội vàng gật đầu, tuy nhiên, sau đó, nhìn về phía Dương Đình trong ánh mắt tràn đầy kính ý. "Đây là một cái chân chính, người tốt." Những lão sư kia không vui một hồi, tuy nhiên nghe được Dương Đình lời nói, lại không có một điểm oán hận. Tại trong đầu của bọn hắn, đối với Dương Đình ấn tượng đã ở từng bước đổi mới. "Đại sư, người xem, khoảng cách ngài lần trước chữa bệnh cho ta cũng đã gần một tháng." Người xem, cái này lần sau trị liệu tiết dịch nhìn thấy Dương Đình Đích tỉnh tự hơi chút hòa hoãn một lúc sau, vội vã thận trọng hỏi dò. Những người khác đối với những lời này, có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng chứng kiến tiết dịch như thế nhân vật ngạo mạn, tại Dương Đình trước mặt, dĩ nhiên tôn tử giống nhau, một điểm tính khi không có, vẫn là kính nghề không thôi. Chọn của tui nét. Không khỏi cảm thán, quả nhiên là nước chất điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiết dịch cái này trường học vẫn nhức đầu ra trường. Ngay cả lương chủ nhiệm đều không làm gì được hắn, hiện tại, lại bị trường học một cái tiểu bảo an cho chế phủ. Bây giờ còn chưa phải lúc. Dương Đình Thản nhiên nói. Tiết dịch vừa nghe, khuôn mặt đều lửng. Hiện giờ không phải lúc, khi nào là thời điểm. Nghĩ đến làm người ta cảm giác đau đến không muốn sống, tiết dịch liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn không bao giờ. Nữa muốn chịu được loại đau khổ này. Muốn đi lần thứ hai hướng về phía Dương Đình truy vấn, thế nhưng, xem đến đại sư mặt lạnh lùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. hắn biết ngày hôm nay mình sở tác sở vi đã lệnh đại sư phản cảm. mặc dù lớn sư không có minh xác cự tuyệt, thế nhưng cái loại này ấn tượng xấu đã tạo thành. muốn bù đắp, nói dễ vậy sao? bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha. hy vọng sau khi trở về có thể nghĩ đến phương pháp cải thiện đại sư đối với mình ấn tượng. tiết dịch đi, trước khi đi đối với con trai của cùng với chính mình nói ra, sau đó ở trường học muốn nghe lời của lão sư. Nếu như tiếp đến lao sư tố cáo điện thoại, trở về thì cắt đứt chân của ngươi. Sự tình kết thúc, người cũng tán, tiết tiểu dịch lại khóc. Vốn có muốn khiến ba ba giúp mình diệt trừ cái này chết an ninh, có thể kết quả lại là mang đá lên đập chân của mình. Ba ba so với chính mình còn sợ hơn hắn. Không có cách nào chỉ có thể đánh mất răng nanh cùng huyết thôn, nhẫn. Trưng 208, thành vạn nguyên hộ. hừ Sau đó thời gian còn nhiều mà, hãy đợi đấy. Tiết dịch đi ra. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng Tuy nhiên lão bà trước nay chưa có cúi đầu Thế nhưng hắn không cho là người an ninh này Có cái gì đáng sợ Ngươi thực sự là càng ngày càng thần bí Ngươi và cái kia tiết dịch nhận thức Diệp Yên hỏi Trước đây gặp mặt một lần Dương Đình hời hợp nói Gặp qua một lần cứ như vậy sợ ngươi Ta trước đây nghe nói qua hắn đắc danh Tương đương bao che khuyết điểm Không nghĩ tới lúc này đầy thua bởi trong tay của ngươi Xem ra thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị Diệp Viễn hài hước nói rằng, Dương Đình trợn mắt một cái, cảm tình ở trong mắt ngươi, ta là ác nhân A. Tuy nhiên, ngươi cái này tên ác nhân thật đáng yêu. Dương Đình học xong sau đó, lại lần nữa trở lại trạm an ninh bên trong, mấy ngày này trường học rất bình tĩnh, vẫn không có chuyện gì. Hơn nữa, cái kia chán ghét lương chủ nhiệm cũng đi, còn dư lại lý đội trưởng, càng giống như là biến người giống nhau, cũng đồng dạng là đối bảo an đội khách khí. Tất cả mọi người biết, đây là Dương Đình công lao, nghe nói. Lần trước hắn đem lương chủ nhiệm cho đánh, hơn nữa, mấy ngày hôm trước, cũng hướng ly đội trưởng giống to hơn một trận, hiện tại, tất cả mọi người bị hắn trấn trụ. Mà bọn họ cũng đồng dạng theo trên quang, hiện tại tại rất dễ dàng, ở chỗ này chỉ thuần túy đi làm, thậm chí bởi vì Dương Đình quan hệ, ngay cả bên cạnh những lưu manh đó cũng không dám đến. Nghe nói là bởi vì Dương Đình đem những người đó đánh nằm viện, mà mới nhậm chức lông dài, đối với Dương Đình đó là tất cung tất kính, cũng không dám. Nữa tại vùng này dương ai. Trước đây, dục tài trung học bảo an, đó là khi hắn vài cái trường học xem ra, khổ nhất bức tuổi, hành nội người đều biết. Nơi đây tuy nhiên tiền lương cao, nhưng vậy thì thật là lấy mạng đổi tiền A, nhất là mấy ngày hôm trước, làm mập mạp cùng các tiểu hồ bị không giải thích được trọng thương nằm viện sau đó, cái trường học này ác danh đã tại nghiệp nội truyền ra, không ai dám qua đây. Thế nhưng, hiện tại hoàn toàn lật lột lại. Uống chút trà, tán gẫu một chút, tiền lương cao, xem xem báo, vui vừa một chút điện thoại di động. Công tác lại ung dung, còn không dùng chịu quản chế. Chuyện này, thực sự là quá thoải mái. Vì sao, hiện tại cả người an ninh trong đội, tất cả đều chỉ nghe lệnh Dương Đình. Nhất là nghe nói các tiểu hổ cùng mập mạp nằm viện thời điểm, Dương Đình còn nhiều lần đi bệnh viện Vân An, đồng thời chữa cho tốt bệnh của bọn hắn thời điểm, càng đem Dương Đình nhìn quá nặng. Như thế có bản lĩnh, lại như thế có người nhân tình vị người, người nào không muốn cùng hắn làm huynh đệ. Vì sao, làm Dương Đình đi tới bảo an trong sảnh thời điểm, Mọi người rất là nhiệt tình. Vẫn quy củ cũ, buổi tối ta ở chỗ này trực ban, các ngươi ban ngày thay ta, mấy ngày nữa ước đoán mập mạp cùng tiểu hồ sẽ xuất viện, đến lúc đó, ngươi sẽ thoải mái hơn. Dương Đình nói rằng, không thành vấn đề, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Ngược lại, chúng ta cam đoan đem chuyện ban ngày toàn bộ chuẩn bị cho tốt, liền là buổi tối, có thể phải ngươi kiếm vất vả. Mấy người có chút ấy này nói, công việc này tiền lương sở dĩ cao như vậy, cũng là bởi vì buổi tối khủng bố. Kết quả, hiện tại ở buổi tối sống toàn bộ khiến Dương Đình can, mà bọn họ vẫn còn cầm cao như vậy tiền lương, để cho bọn họ cảm giác có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, đều là huynh đệ, hơn nữa, ở chỗ này cũng không có gì. Dương Đình nói rằng, hắn vẫn hy vọng cái trường học này vài thứ kia sớm một chút đi ra, như vậy, này tai họa ngầm sẽ không. Nghe nói như thế, những người đó nhìn về phía Dương Đình ánh mắt của càng thêm cung kính, nhất là Lưu Phi, như vũ hai cái này tận mắt thấy Dương Đình uy lực người canh là phục sát đất. Dương Đình ngồi ở trạm an ninh giữa, trong chốc lát, trong đầu hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Thân ái chủ ký sinh, ngay hiện tại có 23000 điểm đạo nghĩa giá trị không có tiêu phí, bây giờ là không phải cần phải tiến hành tiêu phí. Hệ thống cứng ngắc âm thanh không gặp, ngược lại có chút vũ mị cùng câu nhân. Thế nhưng, ngươi đặc biệt sao một cái các đại lao ra âm thanh, nói như thế Vũ Mị, ngươi có ác tâm hay không? Dương Đình nghe nói như thế, một trận ác hàn. Cả ngươi nổi da gà. Ngươi cho ta bình thường một chút. Có được hay không? Phát xuân, ta cũng không bản lĩnh cho ngươi tìm một mẹ đến. Dương Đình hướng về phía hệ thống không vui nói. Thân ái chủ ký sinh. Chờ một chút. Đình chỉ. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện, không cần như thế buồn ôn. Như ngươi vậy ta ăn không tiêu. Luôn cảm giác là một cái dâu rìa sồn sàm đại lao ra, ở trước mặt ta xuyên cái quần đỏ sái, phong tao xoay cái mông. Khái khái. Chủ ký sinh, ngài hiện tại có hai. 3 vạn điểm đạo nghĩa giá trị gửi ngân hàng, có phải hay không muốn tiến hành tiêu phí? Dương Đình cái này mới phản ứng được, nguyên đến như vậy vũ mị, là muốn câu dẫn mình tiến hành tiêu phí à? Không cần, hiện tại tạm thời chưa dùng tới, ta toàn đợi trước. Dương Đình cự tuyệt nói, đoạn thời gian gần nhất này không ít vào sổ, thu thập tiểu côn đồ, cứu người, còn lên siêu tầm, ảnh hưởng lớn chúng, trả lại cho lưu mâu chữa bệnh, còn có cho học sinh môn đi học. Ngược lại, không ít thu nhập, đã lâu không có xem. Lại nhưng đã nhiều như vậy. Thật sự là khiến hắn kinh hỉ, thế nhưng, nhưng không có lại hệ thống trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên chứng kiến hệ thống cái kia thối giữa dạng, trong lòng cũng là khinh bị, không phải là nhiều ba chục ngàn điểm đạo nghĩa đáng giá sao. Người xem cái kia không có tiền đồ su thế, hẳn không thể đều phải ở trước mặt mình bán bị cổ. Chủ ký sinh, ta kiến nghị ngài bây giờ tiến hành tiêu phí, đạo này nghĩa giá trị vẫn để ở chỗ này, vừa không có lợi tức, nhiều không có lợi lắm, còn không bằng sớm một chút đổi đổi đồ vật. Sớm một chút đầu tư mới đổi Như vậy mới là lành tính tuần hoàn Hơn nữa, hiện tại làm xúc tiêu giá cả Rất nhiều thứ đều đánh gãy Cái này là đại lực hoàn An có thể trong nháy mắt nắm giữ thần lực Thời gian kéo dài 1 giờ Tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng Giá gốc 666 Hiện tại giá cả chỉ cần 399 Thời hạn tranh mua Quá thời hạn không chờ Dương Đình nghe thế hệ thống Kém chút không có thổ huyết Đồ chơi này đều là cho người nào học Vài ngày không cùng hắn giao lưu, miệng của người này ra công phu canh lưu. Đây là cái kia khinh bỉ mình hệ thống, đây là cái kia động một chút là chào phúng mình hệ thống. Có tiền đúng vậy tốt. Ngươi xem, bản thân thành vạn nguyên hộ sau đó, người này thái độ bật người biến. Thật nhìn kỹ tiện nhân. Không cần. Dương Đình trực tiếp một nói từ chối. Cái này ngài không cần. Tốt lắm, còn có long hổ đan. Tráng Dương thánh vật, địa cầu các ngươi nam nhân không phải đặc biệt thích thứ này sao? Cam đoan ngươi ăn sau đó Như rồng lại tựa như hổ. Hổ hổ sinh uy. Ngươi vẫn chưa xong không có đúng hay không? Dương Đình quát lớn. Tuy nhiên, sau đó Thoại Phong nhất chuyển nói ra, ta đây nếu như tấn cấp luyện khí tam tầng cần bao nhiêu đạo nghĩa giá trị? Một vạn. Cái này tại sao không có có đánh gãy? Dương Đình nhíu hỏi. Đây là ngoại tệ mạnh, không biết đánh gãy. Những thứ kia là tồn kho đọc lại. Hệ thống sinh ý vang lên lần nữa. Nghe nói như thế Dương Đình muốn chửi má nó, vật mình cần hắn không có. Không cần vật ly kỳ cổ quái một đồng lớn, vậy thì có tác dụng gì? Bản thân một cái tính năng lực bị phong ấn người, ngươi nói cho ta cái gì long hổ đan? Đây không phải là kích thích ta sao? Tuy nhiên nói rằng tính năng lực, nhãn thần sáng ngời, sau đó hỏi ta chính là cái kia phong ấn, nếu như dùng đạo nghĩa giá trị đổi, đại khái cần bao nhiêu đạo nghĩa giá trị? Dương Đình có chút chờ mong. Không có nam nhân có năng lực, còn là nam nhân à? Tuy nhiên vẫn không cần, nhưng dù sao cũng phải không hề dạ. Có thương nơi tay, cùng không thương có thể dùng, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Cần hai vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Ngươi cần không? Nếu như cần hiện tại có thể là ngài công việc. Cam đoan tức khắc có hiệu lực, tùy thời cất cánh. Chửi thêm một tiếng, ngươi là thánh nhân hệ thống còn là lưu manh hệ thống. Dương Đình nhịn không được mắng. Cái này nói làm sao như thế? Mang sắp đây. Chương 209, không cho phép khảo thí. Dương Đình nghe nói là hai vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Trong lòng có chút do dự, nói thật, muốn là thật có thể chuẩn bị cho tốt, hai vạn điểm đạo nghĩa giá trị cũng không phải là không thể được suy nghĩ, thế nhưng, lại cảm thấy quá thua thiệt. Dù sao hiện tại tại chính mình cùng Diệp Viễn quan hệ đã tốt, nói không chừng lập tức có thể thành. Tự có cần phải bạch bạch tốn hao hai vạn đạo nghĩa đáng giá sao? Vẫn là tính, đạo của mình nghĩa giá trị cũng không phải gió lớn thổi tới, vẫn là dùng ít đi chút, hơn nữa, hiện tại hắn cùng Diệp Viễn loại trạng thái này cũng tốt vô cùng. Mình coi như mạnh mẽ giải trừ phong ấn đó thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể kéo ra ngoài thao luyện? Ngạch, không, là luyện làm. Ca một tiếng. Tạm thời không có có gì cần, những thứ này đạo nghĩa giá trị ta trước giữ đi, miễn cho cần thiết thời điểm, lại muốn cho vay. Nghe được Dương Đình lời này, hệ thống nhất thời cấp bách. Như ngươi vậy quản lý tài sản phương thức là không đối với tích, chỉ đúng lúc tiêu phí, mới có động lực đi kiếm càng nhiều. Chết đi sang một bên đi. Chờ ta thật đang cần thời điểm. Vạn nhất không có, lại muốn mượn vay nặng lãi. Chẳng phải là sẽ bị ngươi làm thịt. Hệ thống còn muốn nói nữa, Dương Đình trực tiếp đem hắn cưỡng chế thi hành. Lúc này, bên trong phòng làm việc. Lưu chủ nhiệm, cái này kiểm tra vụ bảng danh sách có phải hay không tính sai, tại sao không có ba chúng ta thập lớp một tên. Diệp Huyền nhìn hạ phát xuống kiểm tra vụ bảng danh sách, từ trên xuống dưới nhìn một chút đến dĩ nhiên không có bọn họ bàn tên, không khỏi nhịn không được hỏi. Đúng, chính là không có A. Cuộc thi lần này là toàn thành phố để thi chung, còn muốn tiến hành toàn thành phố bài danh, đối với trường học mà nói rất trọng yếu, vì sao? Lớp các ngươi cũng không cần tham gia." Lưu phó chủ nhiệm nhìn Diệp viện nói rằng: "Hơn nữa, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất, ngươi tới trước đây cũng đã như vậy, phàm là trọng đại khảo thí, lớp các ngươi học sinh đại bộ phận đều là thiếu kiểm tra. Cho dù có người đăng cái này, cũng là viết cái tên mà thôi. Đã như vậy, vậy dứt khoát sẽ không cho các ngươi khảo thí. Tiết kiệm lãng phí tứ nguyên." Mấy lần trước trọng đại khảo thí, lớp các ngươi đều không có tham gia, không không có chuyện gì sao. Hơn nữa, cái này lúc đó chẳng phải lớp các ngươi học sinh hy vọng sao. Còn có thể nhiều một ngày vui đùa thời gian. Lưu chủ nhiệm ta nhớ ngài tính sai, bây giờ 31 ban đã không phải là trước kia 31 ban, bọn họ khát vọng học tập, khát vọng chứng minh bản thân. Diệp tuyển hướng về phía Lưu chủ nhiệm nói rằng, Vậy thì thế nào? Các ngươi có thể kiểm tra sao? Đây chính là toàn thành phố để thi chung. Liên quan đến trường học danh dự, trường học phí thật lớn tinh thần, mới đem ngươi môn tử kiểm tra vụ trong danh sách đá ra, ngươi muốn lại cầm trở về, nào có dễ dàng như vậy? Lưu Phó chủ nhiệm nói rằng, thế nhưng, đây đối với chúng ta 31 ban học sinh không công bình. Diệp Huyền có chút tức giận nói rằng, Diệp lão Sư, ta cũng biết ngươi là là học sinh suy nghĩ, thế nhưng, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ 31 ban, đã không có thuốc nào cứu được, hoàn toàn không có một chút hy vọng, ngươi liền không nên uổng phí khí lực. Thực sự muốn dạy học sinh ra, ngươi sẽ trở lần kế đi. Sáu phó chủ nhiệm hướng về phía Diệp Viễn nói rằng. Thế nhưng, tham gia khảo thí là quyền lợi của chúng ta. Ngài không thể cứ như vậy cho chúng ta cấp đoạn. Diệp Viễn cố chấp nói rằng. Tiểu Diệp lão sư, ngươi làm sao lại như thế bất khai khiếu đây? Ngươi ở đây một đám học cặn bã trên thân so với cái gì tinh thần? Đem bọn họ an an ổn ổn đưa đi không phải hết sao? Cần gì phải cho mình ở không đi gây sự? Ngươi thực sự trông cậy vào thiết thụ khai hoa. Sáu phó chủ nhiệm giọng nói có chút không nhịn được nói. Thế nhưng, bọn họ hiện tại thực sự không giống với. Bọn họ rất nỗ lực, bọn họ còn có hy vọng. Diệp Viễn lão sư nói đạo. Cố gắng nữa cũng vẫn là học cạn bã. Tham gia khảo thí, chỉ làm cho trường học của chúng ta mất mặt. Lưu chủ nhiệm giọng nói nghiêm nghị nói rằng. Có thể coi là chúng ta không có hy vọng, chúng ta cũng hay là muốn thử một lần. Diệp Viễn cũng cố chấp nói rằng. Ngươi thật là một cây gân bóc. Được rồi, ta phụng ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng biết trường học chúng ta tình huống, việc này ngươi nói cho ta vô dụng. Lấy được tìm lương chủ nhiệm. Việc này hắn phụ trách, chỉ cần hắn gật đầu, ta chỗ này khẳng định không thành vấn đề. Lưu phó chủ nhiệm bất đắc dĩ nói rằng. Thế nhưng, lương chủ nhiệm căn bản không ở trường học, cũng liên lạc không được a. Diệp Tuyền nói rằng. Vậy cũng không có cách nào. Tuy nhiên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Dù sao muốn an bài kiểm tra vụ công tác. Chờ hắn đến ngươi đi tìm hắn đi. Lưu phó chủ nhiệm hướng về phía Diệp Viễn nói rằng. Ừ, được. Diệp Viễn gật đầu. Tiểu Diệp Lão sư, ngươi không cần thiết như vậy, bọn họ đã không có cứu. Ngươi cần gì phải lãng phí tâm huyết, có tinh lực không bằng hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi được sang năm tiếp thu khiêu chiến. Còn nữa, ngươi và ba lớp một cuộc đánh cá, vẫn là sớm làm thủ tiêu đi. Lão trương tuy nhiên tinh khí lớn một chút, nhưng cũng không trở thành làm khó dễ ngươi một cái tiểu cô nương. Người đi lén lút cho hắn nói xin lỗi, việc này ước đoán cũng liền đi qua, sau đó cũng sẽ không nhắc lại. Lưu phó chủ nhiệm lần thứ hai hảo tâm dặn dò. Nghe được lưu phó chủ nhiệm lời nói, Diệp Viễn cười cười cũng không nói gì, đi ra ngoài. 31 ban không tham ngộ thêm đề thi chung sự tình, rất nhanh thì ở trong sân trường mặt chuyển ra. Ngay cả đề thi chung cũng không thể tham gia, còn dám can đảm đi khiêu chiến ba nhất ban. Thật là chuyện tiểu lâm. Đúng vậy. Ngay cả cùng người ta cùng sân khấu tư cách cũng không có, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nói là ba nhất ban, chính là chúng ta ban đều kiểm tra. Tuy nhiên, mỗi lần trường học hiểu rõ khảo thí đều là đội sổ, bọn họ dựa vào cái gì dám đi cho người ta khiêu chiến. Ước đoán lúc đó cũng là nói ngoan thoại, sung mãn mặt mũi. Chỉ không nghĩ tới mặt mũi không có sung mãn đứng lên, mất mặt cột lớn hơn nữa. 31 ban lần thứ 2 trở thành trường học trò cười. 31 ban. Nghe được tin tức này. Trong lớp bầu không khí có chút nặng nề, Tựa như tỉ mỉ chuẩn bị một cái tiết mục Kết quả lên đài trước khi Đột nhiên bị báo cho biết Tiết mục thủ tiêu Hơn nữa nguyên nhân dĩ như là Sợ ảnh hưởng hiệu quả sân khấu Kéo thấp tổng thể mức độ Còn có so với cái này càng khiến người ta hàn tâm sao Còn có so với cái này càng khiến người ta tiết khí sao Dựa vào cái gì không để cho chúng ta khảo thí Đúng vậy Chúng ta là trộm hắn cờ cờ rau xanh Vẫn là cọ nhà hắn wifi Nếu như vậy làm khó dễ chúng ta. Một cái nghiện Internet thiếu niên nói rằng. Bọn họ đây là mắt cho coi thường người khác. Đồ điệp lớn tiếng mắng. Chúng ta kháng nghị. Chúng ta kháng nghị. Các học sinh, đi cho ta. Tìm lãnh đạo nói rõ lý lẽ đi. Đồ điệp lần thứ hai đứng đang bục giảng lên. Vung tay hướng về phía dưới đải vung cánh tay hô lên. Diệp uyển nhìn tình cảm quần chúng kích phấn các học sinh. Vội vàng nói, mọi người không nên kích động. Lao sư đã đang nghĩ biện pháp. Lương chủ nhiệm không ở. Chờ lương chủ nhiệm đến, ta sẽ đi tìm hắn cho mọi người đòi cái công đạo. Diệp lão sư, bọn họ cái này là cố ý có lệ. Ngươi chờ xê vào, ta mang theo các học sinh tìm hắn đi. Nếu là hắn dám vì khó chúng ta, ta liền đốt bọn họ văn phòng. Đồ Điệp một gỡ tay áo, phỉ khí mười phần nói rằng: "Đều ngồi xuống cho ta." Đúng lúc này, Nhất đạo thanh âm nghiêm nghị ở cửa vang lên. Dương Đình đi tới. Nhìn mọi người nói ra: "Có ta ở đây, việc này đâu đến phiên các ngươi quan tâm?" đều bỏ trở lại cho ta đọc sách. Trưng 210, hắn là như vậy ngươi cái phản ứng này. Dương Đình đi tới, nhìn những học sinh này, không có trấn an, không có an ủi, chỉ không cho cái lại mệnh lệnh. Lúc này, hắn giống như một cái đại gia trưởng giống nhau, bá đạo độc tài. Thế nhưng, chứng kiến hắn như vậy, lại không ai cảm thấy phản cảm, bởi vì, mọi người từ trong giọng nói của hắn, tìm được dựa vào. Âm thanh tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác an tâm. Có ta ở đây? Việc này đâu đến phiên các ngươi quan tâm, đều bỏ trở lại cho ta đọc sách. Giờ khắc này, bọn họ tìm được che chở. Từ nay về sau, bọn họ không còn cô đơn nữa, không hề bất lực, không còn là không ai muốn hải tử. Làm bị người khi dễ thời điểm, rốt cục có người đứng ra, thay bọn họ che gió che mưa. Đồ điệp đi xuống giảng thai, những người khác cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong ban lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, không có nhân hỏi Dương Đình phải làm sao, bởi vì bọn họ không cần quan tâm. Giờ khắc này. Bọn họ hưởng thụ đến từ hắn che chở. Dương Đình đi vào lưu phó chủ nhiệm phòng làm việc của. Người tới làm gì? Có chuyện gì đi tìm các ngươi Lý đội trưởng. Để cho nàng chuyển đạt cho ta. Lưu phó chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Dương Đình liếc mắt, thản nhiên nói. Sau đó, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện trong tay của chính mình. Trường học tại sao không để cho 31 ban tham gia khảo thí? Dương Đình chất vấn. Đây không phải là ngươi nên hỏi tới sự tình. Mời đi ra ngoài. Lưu phó chủ nhiệm cau mày một cái, có chút không vui nói rằng: "Lần trước, trường học đem Diệp Viễn lao sư sa thải, ta đi lương chủ nhiệm hỏi chuyện này, hắn cũng giống như ngươi ngựa khi a." Dương Đình em thanh bình thản nói rằng: "Ngươi có ý tứ?" Lưu phó chủ nhiệm nhãn thần đông lại một cái, một cổ lãnh đạo uy thế phát ra, nhìn chằm chằm Dương Đình hỏi: "Sau đó, ta đem hắn đánh." Dương Đình em thanh không có chút rung động nào, phảng phất tại tự thuật nhất kiện cực kỳ chuyện bình thường. "Ngươi, ngươi dám uy hiếp ta?" Lưu phó chủ nhiệm vô bàn một cái, đứng lên. Chỉ vào Dương Đình mũi nổi giận đùng đùng nói rằng. Lúc đó, hắn là như vậy ngươi cái biểu tình này, cũng là ngươi cái phản ứng này. Dương Đình lần thứ hai bình tĩnh nói. Thế nhưng, từ cái này trong an tĩnh, Lưu phó chủ nhiệm lại cảm giác cả người phát lạnh. Người trẻ tuổi trước mắt này quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy như là một cái không có chút rung động nào mặt hồ. Thế nhưng, không biết tại sao, Lưu phó chủ nhiệm lại cảm giác. Ở nơi này dưới mặt hồ mặt, rõ ràng cất dấu một đầu khủng bố máu lạnh quái thú. Không nghĩ qua là, hắn thì sẽ từ dưới mặt nước nhảy ra, đem chính mình thôn phệ, xé nát. Sau đó, khí thế trên người tan hết, lần thứ hai ngồi vào ghế trên, trong miệng chửi một câu, lưu manh. Vô lại. Dương Đình biết đối phương đã chịu thua, hỏi lần nữa. Tại sao không để cho 31 ban tham gia khảo thí? Bởi vì bọn họ thành tích quá kém, thậm chí hoàn toàn thiếu kiểm tra. Đối với trường học tạo thành phi thường không tốt phụ diện ảnh hưởng, vì sao trường học mới quyết định không để cho bọn họ tham gia khảo thí? Lưu phó chủ nhiệm thành thật trả lời. Người nào làm quyết định? Không biết, trước đây chuyện này đều là lương chủ nhiệm đang quản. Lưu phó chủ nhiệm nói rằng. Hắn lúc nào qua đây? Dương Đình hỏi lần nữa. Không biết. Lưu phó chủ nhiệm đạo. Tuy nhiên chứng kiến Dương Đình biểu tình bình tĩnh, bật người nói tiếp, khả năng ngày mai sẽ qua đây, bởi vì, muốn làm kiểm tra vụ an bài. Ra đây ngày mai tìm hắn, hy vọng hắn có thể tiếp thu lần trước giao huấn, không phải hôm nay ngươi cái này biểu hiện. Dương Đình nói rằng, nhìn Dương Đình đi ra ngoài, Lưu Phó Chủ nhiệm bóp đem mồ hôi lạnh, gầm nhẹ mắng, Lưu Minh vô lại, mà ở Dương Đình đi tìm Lưu Phó Chủ nhiệm thời điểm, cửa sân trường, tương cạnh tiên đến, hắn muốn tìm Diệp Uyển, hẹn nàng đi ra ăn cơm, thế nhưng mới vừa vừa đi đến cửa cửa, đã bị Lưu Vũ cho cả lại. Ngươi là đang làm gì? Lưu Vũ hỏi. Tương cảnh Thiên trong tay phủng một bó hoa, thân sĩ cười cười, tùy rồi nói ra, ta là Diệp Huyển bạn của lão Sư, tới xem một chút nàng. Như Vũ vừa nghe, trong nháy mắt sẽ tinh thần, tính cảnh giác cũng trong nháy mắt đề cao. Xem ra hỏa mặc nhân mô cầu dạng, một thân ngăn nắp. Vừa nhìn, liền không giống như là một người bình thường, thế nhưng nếu không phổ thông thì có thể làm gì. Bản thân thế nhưng Dương Đình huynh đệ, hơn nữa Diệp Huyển là Dương Đình điều động nội bộ tức phụ. Hiện tại, tự mình nhìn đến cái này cầm hoa ra hỏa. Đến ngâm nước bản thân để muội, hắn đương nhiên sẽ không cho đi. Xin lỗi, không phải bản giáo nhân viên, không được đi vào. Ngưu Vũ một bộ công sự công bạn xu thế. Tương cạnh tiên long mày xúc thoáng cái, tuy nhiên sau đó thư chuyển ra. Mang trên mặt khiêm tốn cười, hướng về phía Ngưu Vũ nói rằng, ngươi khả năng không biết ta, ta và các ngươi lương chủ nhiệm là bạn tốt. Cái gì? Ngươi và lương chủ nhiệm là bạn tốt? Ngưu Vũ nghe nói như thế, bật người bà tám một dạng che miệng thất kinh, phảng phất nghe được rung động yêu sách Vậy các ngươi hai người nào chủ động? Nhớ lại thoáng cái lương chủ nhiệm mặt đầy dâu cha, lại cứ lệch một phó chim nhỏ nép vào người bộ dạng, tại tiên trước mắt này trong lòng hầu hạ, như vũ cũng cảm giác mình một trận ác hàn hình ảnh kia thật sự là quá không thích hợp thiếu nhi. Tương cạnh thiên nghe được như vũ lời nói, lại nhìn thấy hắn biểu tình, trong lòng bật người đằng thoáng cái vọt lên một trận nộ hỏa. Hắn đương nhiên minh bạch như vũ lời này có ý tứ. Từ lần trước diệp huyền bị sa thải sự tình sau đó Hắn liền quan tâm thoáng cái cái này lương chủ nhiệm tư liệu. Vì sao, bây giờ nghe như vũ hướng về phía hắn hỏi hai người các ngươi người nào chủ động thời điểm. Trong lòng hắn dây hiểu. Nghĩ không ra, đi tới cái chỗ này, chẳng những bị một cái tiểu bảo an ngăn cản lối đi, còn bị hắn cho vũ đủ. Khiến tương cạnh thiên không khỏi cảm giác trong cơn giận dữ, thế nhưng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhốn nhường cười. Giả vờ hồ đồ nói ra, ta thật là diệp huyện bạn của lão sư, ta tìm hắn có một số việc, đi vào một lát lập tức đi ra. Ta đéo cần biết ngươi là ai bằng hữu, ngược lại cái chỗ này ngươi không thể vào. Ngư Vũ khó chơi nói. Chứng kiến ngư Vũ này tấm điếu tạc thiên sắt mặt, may là tương cảnh thiên khá hơn nữa tính nhẫn lại cũng bị mất đi. Trên dưới xem ngư Vũ liếc mắt, nói ra hiện tại ở Minh Châu khó tìm việc chứ. Nghe nói nơi này đãi ngộ cũng không tệ lắm, ngươi có thể muốn chú ý mình động tác thái độ. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi một câu nói, liền có thể cho ngươi từ nơi này cút đi. Ngư vũ hướng về phía hắn nói rằng, tương cảnh tiên cho hắn một cái, ngươi coi như không ngốc ánh mắt của. Quá tốt. Ngươi khẩn trương nói, nhanh. Nói mau a, Ta đã sớm muốn cút đi. Ngươi muốn thật có thể để cho ta từ nơi này cút đi, ta cảm tạ ngươi 18 đời tổ tông. Ngư vũ kích động nói. Đi tới cái chỗ này sau đó, cũng đã hối hận, nhất là trải qua chuyện ngày đó sau đó, càng thêm muốn rời khỏi, bây giờ lại cho nàng nói muốn cho hắn cút đi, đây thật là quá tốt. Ngươi nói a. Ngươi Như bước ngươi bây giờ để ta ly khai. Ngưu Vũ thấy Tương Cạnh Thiên không nói chuyện, lần thứ hai thúc giục. Tương Cạnh Thiên chứng kiến Ngưu Vũ biểu hiện, sừng sốt, sau đó, cũng có chút che đậy, gặp qua phách lối, thế nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như vậy, nhưng lại không sợ mất việc, xem bộ dáng kia của hắn, nếu để cho hắn mất việc, không đúng còn sẽ cho mình tiễn mặt cờ thường đây. Có thể không phải là phải cảm ơn hắn, muốn là thật có thể thoát ly cái chỗ này, ở nhà Ngưu Vũ không đúng thật có thể bắt hắn cho cung. Sau đó, Tương Cạnh Thiên ánh mắt của trở nên băng lãnh. Đây là cái gì? Đây là khiêu khích. Đây là coi rẻ. Đây là đối với mình đại bất kính. Ta hiện trời còn không vào không được, ta xem ai có thể ngăn ta. Tương Cạnh Thiên địa hạ thiếu chủ khí thế rốt cục phát ra, sợ Ngưu Vũ không nhịn được nghĩ muốn đi tiểu. Chương 211, ta chỉ là chấp hành ta quy định. Ở Minh Châu luôn luôn đều là đi ngang, còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy, bị người ngăn. Hiện tại, Tương Cảnh Thiên cũng động chân nổ. Cấm Hoa trực tiếp hướng bên trong đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta." Như Vũ nhúng tay thì đi ngăn cản hắn. Thế nhưng, còn vừa mới đem cánh tay đưa ra, cũng cảm giác bị một nguồn sức mạnh sở lôi, sau đó, thân thể liền mất đi thăng bằng. Toàn con thân thể, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. "Cái này là lần đầu tiên, nếu như lần kế nữa, ta cam đoan, ngươi là từ mái nhà ngã xuống." Tương Cảnh tiên lạnh lùng nói. "Địa hạ thiếu chủ," há cho hắn một cái tiểu bảo an bất nạn. Nói xong, lần thứ hai hướng bên trong đi tới, thế nhưng mới vừa vừa đi đến cửa cửa cửa điện tử bị nhanh cửa có người nháo sự Lưu Vũ từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng về phía bộ đàm thông tri những thứ khác nhân viên trực chỉ chốc lát sau liền từ những địa phương khác đến năm sáu cái La Thuận chỉ vào tường cạnh Thiên hỏi ngươi là đang làm gì, tại sao muốn đánh người? hắn muốn đi trường học, ta không cho hắn liền động thủ Lưu Vũ chịu đựng đau đớn nói rằng Ban nay thoáng cái, quả thực tế không nhẹ. Bây giờ là dạy học thời gian, ngươi không thể đi vào. La thuận hướng về phía tương cạnh thiên nói rằng. Ta nói rồi, ngày hôm nay không vào không được, ta xem ai dám ngăn cả ta. Tương cạnh thiên lạnh lùng nói. Thế nhưng, lời của hắn vừa mới nói xong, La thuận, Lưu Phi còn có vài người khác toàn bộ đều đã trận ở trước mặt của hắn. Đúng vậy mới vừa ngư vũ, lúc này, cũng đứng ở nơi đó. Không phải bản giáo nhân viên, không được đi vào. Ta hiện trời thật đúng là muốn nhìn, ngươi là thế nào đi vào. Ngư vũ cũng nhãn thần coi là kẻ thù nhìn hắn. Hắn cũng tới tính khí, một lời không hợp liền động thủ đánh người, hơn nữa, hay là đang địa bàn của bọn họ, đây cũng quá kiêu ngạo đi. Tương cạnh thiên xem những người này giống nhau, sau đó giận quá mà cười, xem ra thật là có vài cái không sợ chết ta. Sau đó, lại liếc bọn họ liếc mắt, nói ra, các ngươi cho ta so với người phần nhiều là đi. Được. Bản thân đê điều quen. Ngay cả một đám tiểu bảo an cũng dám cho mình nghe răng. Xem ra có cần phải để cho bọn họ biết mình tính khí. Không phải vậy, đều cho là mình dễ nói chuyện đây. Ngông gia, thật là ngại à, ta liền bảo hôm nay làm sao cảm giác mình đầu có hơi hồng đây. Nguyên lai like là quý nhân lâm môn, vận may phủ đầu a. Ngươi có gì phân phó chỉ để ý nói. Cái gì? Có người dám ngăn cản tương thiếu giá. Ở nơi nào? Dục tai trung học. Được. Ba phút. Không. Hai phút các huynh đệ bật người chạy tới. Ngài yên tâm, ta cam đoan, đem sự tình cho tương thiếu làm thỏa thỏa được cái gì. Còn muốn tìm người khác, không có việc gì, tự ta có thể hoàn thành. Ngạch! Được, nghe ngài, ta đây liền cho lông dài gọi điện thoại. Đang ở bên cạnh thủ bảo hộ phí tiểu côn đồ đầu lĩnh lôi tử, nhận được cái này phiến khu lao đại, ngông ra điện thoại của. Để cho hắn kích động là, lần này dĩ nhiên là là tương thiếu làm việc. Tương thiếu A. Đây chính là Minh Châu Thế Giới Ngầm Thiếu Chủ. Hiện tại tại chính mình lại có cơ hội vì hắn làm việc. Lôi tử cảm giác cơ hội của mình đến. Hắn phảng phất chứng kiến một cái tiền đồ tươi sáng đang tại trước mặt của mình phô khai. Tuy nhiên, khiến hắn có chút khó chịu là, lần này, lại vẫn muốn cho lông giải cùng đi, đây không phải là muốn cho mình tranh công sao. Tuy nhiên, nếu là mông gia trả hỏi, mình không thể không làm theo. Lông giải, ngươi thật không đi. Đây chính là mông gia chiếu cố, chuyện liên quan đến đem thiếu đại sự, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lôi tử cho Long Dài gọi điện thoại, thế nhưng điện thoại chuyển được sau đó lại bị cự tuyệt. Điều này làm cho Lôi tử mừng rỡ như điên. Đúng với lòng hắn mong muốn, đang sợ hắn phân công lao đây. Tương thiếu nếu như hỏi tới, ngươi liền bắn cái giảng hòa, thì nói ta là ngươi chuyện thật tình không đi được. Ngươi có thể có một điều sự. Ngươi tương thiếu sự tình còn trọng yếu hơn. Lôi tử ở bên kia hoài nghi nói rằng, ta có cái bạn thân, lão bà hắn sinh con, ta phải ở bên cạnh coi chừng. Long Dài trong điện thoại. Vẻ mặt khó khăn nói. Thảo. Người ca môn lão bà sanh con, cũng không phải lão bà ngươi sanh con, ngươi thủ cái rắm Vấn đề là hai tử này là của ta. Lôi tử cười mờ ám hai tiếng, cúp điện thoại. Điện thoại đầu này, lông dài thật dài thở phào một cái. Hai đầu đều không thể đắc tội a từ mới vừa trong đối thoại, hắn lại làm sao nghe không ra, lôi tử tâm tư. Đọc chuyện chặt tim đen đu ám củng, tròi đủ. À toà chỉ trong lòng hắn cười nhạt, chỗ kia thế nhưng ai có thể đi Dục tài trung học thế nhưng người kia sàn xe, hổ Gia cùng hoàng sư tử đều chở ở trong tay của hắn, bây giờ còn chưa thông thả lại sức đây, mình cũng không muốn đi theo hắn đi chịu chết. Nói chuyện điện thoại xong, lôi tử lưỡng xe mini bật đã đến dục tài trung học cửa, nho nhỏ diện bao xa lên ước chừng bỏ vào 10 người. Hai chiếc tổng cộng 20 người. Sắt. Một trận rồn dập tiếng thăng xe vang lên, diện bao xa dừng lại xong, sau đó, dầm phân cái, từ bánh mì trên xe xuống 20 người đến thấy đến đều là những hóa sắc này, tương thiếu có chút nhăn mi, tuy nhiên sau đó cũng liền thoải mái, dù sao muốn nhanh như vậy đến nhiều người như vậy, cũng chính là gần đây tiểu côn đồ, mà những an minh kia chứng kiến lập tức đến nhiều như vậy hồ đồ, từng cái bị vô lại su thế trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm, bọn họ dù sao đều là an tâm sống qua ngày, không muốn ở chỗ này gây sự, lôi từ từ trên xe bước xuống, nhanh lên hướng tương cảnh thiên đi tới, tương thiếu ngươi khỏe, ta làm nông gia phái tới lôi từ phát. Ngài gọi Lôi Tử là tốt rồi. Có việc xin cứ việc phân phó. Lôi Tử túy người gật đầu nói rằng, người tên này có ý tứ, chúng ta gọi ngươi Lôi Tử, mà ngươi tên thật gọi Lôi Tử Phát. Ngươi thật đúng là sẽ nhặt dễ nghe gọi. Muốn phát tài muốn điên chứ? Tương Cạnh Tiên vừa cười vừa nói, ha ha, ai không muốn a, chỉ không có bản lĩnh kia. Lôi Tử có chút cục xúc nói rằng, không, ngươi có. Ta nói ngươi có, ngươi thì có. Làm rất tốt. Tương cạnh thiên hướng về phía lôi tử nói rằng. Nghe nói như thế, lôi tử cả người kích động run. Ai vậy? Đây là thành phố Minh Châu thế giới ngầm thiếu chủ. Có hắn lời này, chẳng khác nào có thánh chỉ. Nhất định không cho ngài thất vọng. Sau đó, lôi tử nhất chiêu hô. xúc lên roi trong tay, hướng lưu vũ cùng la thuận bọn họ bên này vượt trên đến. Người nào? Là ai? Rốt cuộc là người nào? Dám ngăn cản tương thiếu giá. Đứng ra, ta xem một chút. Lôi tử hướng về phía mọi người ngoài cười nhưng trong không cười đạo. La Thuận vừa nhìn những người này dáng vẻ hung thân ác sát, nhất thời sửng sốt. Nói không sợ đó là giả. Người nào lao bách tính không sợ lưu manh A? Cái gì? Người không sợ. Vậy ngươi khẳng định so với lưu manh còn lưu manh. Nói A là ai? Đứng ra. Lôi tử thấy không có người hé răng, hỏi lần nữa. La Thuận đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó, La Thuận đứng ra, trên mặt cười theo hướng về phía lôi tử không người nói ra, xin lỗi, chúng ta cũng là chấp hành quy định của trường học, thật là, có thể là của hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy một đạo hắc ảnh quất vào trên mặt của hắn. a sau đó, La Thuận cũng cảm giác dây rức đau đớn, giống như là bị người dùng lạc thiết ở trên mặt nóng thoang cái. Một vết máu đỏ sâm ở lại trên mặt của hắn. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. hỗn đản Các ngươi dựa vào cái gì đánh người. Ngư vũ tức giận sẽ xuống lên. Tuy nhiên lại bị người bên cạnh cho kéo. Bởi vì, khi hắn động thời điểm, bọn họ đã bị nhóm xà này lưu manh bao vây. Xin lỗi, ta chỉ là chấp hành ta quy định. Thật là, người muốn chết. Lôi tử nhún nhún vai, thứ vô kỵ đạn nói rằng. Trưng 212, đây là xe của ai? La thuận ô đợi mặt mình thế trên mặt đất, mà ngư vũ các loại nhân khí khỏe mắt, muốn xông lên cùng hắn liều mạng. Thế nhưng, cuối cùng vẫn buông thà cái ý nghĩ này. Bọn họ quá nhiều người, hiện tại xông lên không thể nghi ngờ là muốn chết, bọn họ hầu như đều cũng co ra thất người, hơn nữa lại không thể ly khai cái này cương vị, vì sao trong lòng có cố kỵ rất lớn, chứng kiến mấy người giận mà không dám nói su thế, lôi tử liền thóa một hơi, mà bắt nạt kẻ yếu đồ vặt, tương thiếu nguyện ý tìm các ngươi những thứ này nê thối tử nói, đó là để mắt các ngươi, các ngươi chẳng những không biết phân biệt, lại vẫn dám ngăn cản hắn đại giá, có phải hay không muốn chết? Lưu Vũ đám người bị bọn họ như thế chửi rủa, trong ánh mắt ẩn chứa nộ hỏa. Mở cửa. Hiện tại nếu là không mở, ta cam đoan các ngươi ngày mai chỉ có thể thảng ở trong bệnh viện. Tin tưởng ta, ta không phải sẽ cho ngươi nói đùa. Cái kia lôi tử hướng về phía Ngư Vũ lần thứ hai uy hiếp. Mở cửa, cho bọn hắn mở cửa, chúng ta đấu không lại họ. La Thuận Vô Lực nói rằng, hắn đã chịu thương nặng như vậy, đủ chứng kiến những người này tàn nhẫn. Hiện tại, hắn không muốn bản thân thụ thương, cũng để cho các huynh đệ theo thụ thương. Để hắn tới thì như thế nào? Hiện tại cũng không phải liều mạng cốt khí thời điểm. Ngư vũ mấy người hung hăng thở dài. Tuy nhiên, sau đó vẫn là mở ra cửa điện tử. Chứng kiến cửa điện tử mở ra, tương cạnh thiên trên mặt tươi cười. Đi từ từ qua đây, nhìn ngư vũ nói ra, ngươi không phải nói muốn nhìn ta là vào bằng cách nào sao. Chứng kiến đi, ta chính là như vậy tiến vào. Ngư vũ nhìn cái kia đắc ý sát mặt, tức giận nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, từ từ hướng trong sân trường đi tới. Mà ở cửa. Lúc này bởi vì đã sắp muốn tan học, vì sao lại rất nhiều tiếp học sinh ra trường, vốn có muốn muốn tới gần, thế nhưng, chứng kiến lôi tử bọn họ vẻ mặt dáng vẻ hung thần ác sát, còn có nằm trên đất La Thuận, mỗi một người đều trốn bước, tại diện bao xa ngoại vi dừng lại. Tuy nhiên trong lòng bất bình, nhưng là lại không dám lên trước. Chỉ chốc lát sau, tan học trung reo. Mà từ trong sân trường ra tới một người, đó là Dương Đình. Lúc này hắn từ giáo học lâu đi xuống, đúng dịp thấy một đám người đang ở vây quanh trạm an ninh huynh đệ. Khi hắn chứng kiến la thuận máu rầm rề khuôn mặt sau đó, nhãn thần trong nháy mắt trở nên lánh khốc không gì sánh được. Tuy nhiên cũng đi tới tương cạnh thiên xe hai bên trái phải, hướng về phía mọi người hỏi chiếc xe này là của ai. Bởi vì, theo tan học tiếng chuông vang lên, những người đó các đều từ trong trường học đi tới, mà tương cạnh thiên đến xe vừa lúc ngăn trở cửa thông đạo, nếu như không lấy ra, lập tức sẽ ngăn chặn học sinh, nghiêm trọng, thậm chí sẽ tạo thành thải đạp. Lôi tử chứng kiến mình cũng đã như vậy, vẫn còn có người dám như thế cho mình nói chuyện. Không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra mới vừa trừng phạt còn chưa đủ độ mạnh yếu. Nơi đây lại tới cái chịu chết. Mà những gia trưởng kia chứng kiến tràng cảnh này, trong lòng dùng mình, đều là dương đỉnh tỉnh cảnh lo lắng. Mà theo chuông tan học vang lên, các lục tục từ trong trường học dũng manh tiến ra. Thấy cửa dừng xe còn có một đám đông người thời điểm, tất cả đều xứng sốt, Những người đó trang phục cùng biểu tình đã để lộ ra thân phận của bọn họ. Hiện tại những người này ngăn cản ở cửa, khiến trong lòng bọn họ có chút khiếp đảm nhất là chứng kiến la thuận vết máu trên người thời điểm, canh là có chút lo sợ không yên. Tuy nhiên, khi ánh mắt chuyển tới dương đình trên người thời điểm, hứa nhiều bạn học đều yên tâm, từng cái trong ánh mắt đều để lộ ra chờ mong. Duy có một người ngoại trừ, đó chính là Tiết Tiểu Dịch. Tiết Tiểu Dịch tự nhiên nhận thức lôi tử, biết nàng là khu vực này ác bá. Làm người âm hiểm, xuất thủ tàn nhẫn, hiện tại mang theo nhiều người như vậy qua đây, rõ ràng cho thấy gây chuyện, thế nhưng, dưới tình huống như vậy, Bản thân ghét người an ninh kia lại vẫn dám sung lên, trong lòng một trận vui vẻ, để cho ngươi ngu bức, để cho ngươi dám cho ta quá không qua được, hiện tại báo ứng đến đây đi. Lần này ta cứ nhìn ngươi làm sao bị té nhảo. Nhìn ngươi sau đó còn dám hay không lại bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Cửa trường học không thể loạn đình ném loạn, bây giờ là tan học thời gian, thỉnh đem những xe này lấy ra. Dương Đình nhìn thấy không có người nói chuyện, không khỏi lần thứ hai hô. Hết, cái này bốn là ai a Lôi tử thấy Dương Đình nhiều lần coi nhẹ bản thân, trong lòng cũng không khỏi phát cáu khí. Những gia trưởng kia cùng học sinh chứng kiến cái tình huống này sau đó, mỗi một người đều lo lắng nhìn, những người này rõ ràng là hồ đồ, rất phách lối. Hiện tại, cái này tiểu bảo an dĩ nhiên làm cho nhân gia truyền xa, đây không phải là muốn chết sao. Tuy nhiên Dương Đình mấy ngày hôm trước lên phát sóng trực tiếp, nhưng là bởi vì truyền trực tiếp thời điểm nói thô tục mắng chửi người, phỏng vấn rất nhanh thì bị hạ. Vì sao? Danh tiếng có hạ? Những học sinh kia ra trưởng cũng không có nhận ra hắn. Mà cái kia tiết tiểu dịch chứng kiến lòng này bên trong là vui nở hoa, vừa rồi hắn còn lo lắng cái này tiểu bảo an nhận túng, biết làm con rùa đen rút đầu đây, không nghĩ tới hắn thực sự sẽ đi tìm chết. Vậy hắn lần này thật là chết chắc. Ngư vũ cùng Lưu Phi còn lại là một trận chờ mong, bởi vì bọn họ đã biết Dương Đình lưu lực, hiện tại chỉ hy vọng Dương Đình phát huy cho bọn người kia một bài học. Là ngươi muốn ta chuyển xa, lôi tử nghèo đầu. Vẻ mặt bị bộ dạng đối với Dương Đình hỏi. Sau khi hỏi xong, còn không đợi Dương Đình trả lời, cái kia lôi tử đột nhiên bạo khởi, cầm lấy roi ra hung hăng hướng Dương Đình trên mặt rút đi. Bạch! Nhất đạo thanh âm the thế vang lên, quất không khí đều là một trận rung động. Bạo lực như vậy chàng cảnh có chút ra trưởng cũng không nhịn được che mắt. Những học sinh kia càng phải như vậy, có chút quá mức thậm chí đã hét dầm lêm. Thế nhưng, đợi được lần thứ hai trận mắt thời điểm, mọi người lại ngốc rơi bởi vì Rồi kia ngược lại chạy đến dương đỉnh trong tay. Mà cái kia vốn có cầm roi ra lôi tử, hiện tại gương mặt kinh ngạc. Thế nhưng còn không đợi hắn hoãn quá thần lai. Nhất đạo thanh âm the thé vang lên lần nữa. Sau đó, liền thấy một đạo hắc ảnh tại trước mắt của mình hiện lên. a Tiếp tục! Lôi tử đúng vậy một trận kêu thảm thiết. Sau đó, cái kia thu cùng trên mặt xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, Ngay cả nhục thân đều mở ra, huyết dịch bão phi. Người xem nhìn thấy mà giật mình mà lôi tử những thủ hạ kia, chứng kiến loại tình huống này cũng đều sửng sốt, sau đó liền hướng Dương đỉnh đánh tới, thế nhưng, còn không có đụng tới thân thể hắn, liền thấy từng đạo roi ra hướng về đợi trên mặt mình bay tới. 3 3 3 Mọi người chỉ thấy bay tán loạn bóng roi, cùng liên tục tiếng vang. Tại chỗ hồ đồ có một cái tính một cái, tất cả cũng không có chạy trốn một roi này chết đà kích. Chỉ là chớp mắt một cái, mới vừa rồi còn phách lối ra hỏa, hiện tại tất cả đều ôm khuôn mặt Lan lộn trên mặt đất. Bởi vì, sợ làm sợ hải tử, vì sao, lực đạo không đánh, ngoại trừ lôi tử, những người khác trên mặt chỉ lưu lại một đạo hứng ấn. Nhưng lập tức làm cho như vậy, cũng để cho những học sinh kia nhìn trở nên kích động. Ba ba bá. Một trận bóng roi, cái này một đống lớn lưu manh liền tất cả đều nằm xuống. Quá khốc. Ta nếu có thể học được, sau đó ai còn dám khi dễ ta. Trưng 213, đập pha lê. Hòa sa nước sơn. Cái này chỉ lợi tức. Đợi lát nữa ngươi sẽ chậm chậm tính. Dương Đình hướng về phía những người đó lạnh lùng nói. Sau đó, hướng tương cạnh thiên chiếc xe kia đi tới. Dương Đình biểu hiện đem tất cả mọi người xem ha hốc mồm. Quá châu bò. Quá hết giận. Dám như thế cho hồ đồ nói, lại như thế có để khí. Sợ rằng thật vẫn không nhiều lắm. Mà cái kia tiết tiểu dịch lúc này càng sắc mặt đại biến. Lúc này, hắn mới rốt cuộc biết, cái gì gọi là bị đánh. Cái kia lôi tử, hiện tại ở trên mặt da chóc thịt bong, gương mặt huyết Đây mới là bị đánh, mà bản thân chỉ phá chút ra, còn là mình xuất quyền không có đánh tới, bản thân kẻ, trong nơi này xem như là bị đánh, chỉ có thể coi là tự làm tự chịu mà thôi. Mà lúc này đây, tương cạnh tiên cũng đã từ trong sân trường đi ra, vừa rồi hắn nhìn thấy diệp tuyển, lần đầu tiên tặng hoa, còn bị nàng cho cự tuyệt, chớ đừng nhắc tới hôm nay ăn. Thậm chí, kể cả đi cũng không muốn, mượn cớ nói là ở phòng làm việc chỉnh lý học tập tư liệu. Kết quả này đem tương cạnh thiên tức giận hận không thể tại chỗ tháo dỡ trường này, thế nhưng, sau đó, hắn tìm được nguyên nhân. Người an ninh kia, nhất định là tên khốn kia bảo an. Nếu không phải hắn, mình và Diệp Huyền quan hệ làm sao sẽ lộn đến một bước này. Ta nhất định tha không hắn. Đi tới cửa hắn liền xứng sốt, bởi vì cửa trận rất nhiều người. Lúc này, hắn mới nhớ tới xe của mình còn đang cửa chính ngay chính giữa trên đường lớn. Vừa mới hắn đi tới thời điểm, vốn có cho rằng chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vì sao, liền đậu xe ở cửa, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên ngăn chặn thông đạo. Thế nhưng, mới vừa từ học sinh giữa nặng đi ra, liền thấy cái kia khiến hắn cửu hận bảo an, đang đi tới xe của mình trước mặt. Trong lòng bật người giận lên. Lúc này đã tức bất chấp ưu nhã, hướng về phía hắn quát, ngươi làm cái gì? Rời xe của ta xa một chút. Mọi người nghe nói như thế, đều quay đầu, hướng tương cạnh thiên nhìn lại. Nguyên lai like đây là của ngươi này xe à, có còn hay không công đức tâm, có còn hay không tố chất? Đây là cửa trường học chủ kiến đạo, lập tức phải tan học, nhiều người như vậy, ngươi ngừng xe ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra. Những gia trưởng kia trong lòng mắng to. Thế nhưng, trong lòng tuy nhiên nói như vậy, nhưng không có dám nói ra, không thấy được nhân gia có một đám ru côn làm tay chân sao. Cũng không phải là mỗi người đều là người an ninh này mạnh như vậy. Đem xe lấy ra, các muốn đi. Dương Đình cau mày một cái nói rằng, ngươi là đàng cầu xin ta sao. Tương Cạnh Thiên nhìn Dương Đình, khiêu khích nói rằng. Hắn biết Dương Đình là bảo an, bây giờ là tan học thời gian, nếu như bởi vì chuyện này đưa tới học sinh đoán hận, Dương Đình khẳng định có trách nhiệm. Hắn không ngại hiện tại cho Dương Đình thêm chút trận. Người nói cái gì? Các gia trưởng cũng sẽ hoán ta. Lão tử là địa hạ thiếu chủ. Bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Dương Đình vốn đang đang do dự nên xử lý như thế nào, thế nhưng nghe nói như thế sau đó, hắn quyết định. Mang trên mặt cười nhạt, sau đó, đi từ từ đến xe phía trước. Hắn muốn làm gì? Bên cạnh những gia trưởng kia nhìn Dương Đình, không biết ý hắn muốn như thế nào. Không biết. Người chủ xe này thật không có tố chất, hiện tại tại nhiều như vậy người cản trở, cũng không biết khẩn trường chuyển xa, lại vẫn nói xấu như vậy khí. Xuyệt. Nhỏ rộng một chút, không thấy được hắn những tay chân đó sao. Có một gia trưởng cẩn thận nhắc nhở. Người gia trưởng kia nghe sau đó câm miệng, mà những học sinh kia lại từng cái một vô sở cố kỵ. Cái này nhân loại thái khả ác, bạch hạt gương mặt này. Đại hiệp muốn đi làm cái gì? Hắn đến xe hai bên trái phải đi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đập hắn pha lê? Có một nam sinh học sinh suy đoán nói. Đập hắn pha lê quá tiện nghi hắn, muốn lộng liền hoa hắn xa nước sơn. Một cái nam sinh nói tiếp. Vì sao thì không thể vừa đập hắn pha lê, lại hoa hắn xa nước sơn? Có người nữ sinh nói rằng. Đúng đúng đúng, các ngươi không phải có hút thuốc lá cái bật lửa sao? Một hồi, chờ đập xong pha lê, ngươi sẽ đem cái bật lửa cho đại hiệp ném qua, khiến đại hiệp tại trong xe của hắn lại phóng h Một cái nữ sinh nói tiếp. Hai tên nam sinh. Dương Đình đi tới xe trước, đứng vững, sau đó, nhắm mắt lại. Đại Hiệp đang làm gì? Xuyệt. Đừng quay dậy, Đại Hiệp tại phát công. Hừ. giả thần giả quỷ. Tương Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng nói rằng. Chứng kiến Dương Đình không có tìm bồi bàn, cầm đao, mượn cái bật lửa, trong lòng của hắn mới tính yên tâm. Nói thật, hắn thật đúng là sợ đáng chết này bảo an làm như vậy. Đồng thời cũng đem hai bên trái phải ra những thứ này ý đồ xấu những học sinh kia cho họ tới. Nhất là hai cái nữ học sinh, quá ác. Tuy nhiên, hiện tại có ở đây không? Hắn còn thật không tin đáng chết này bảo an có thể đem xe của mình như thế nào đây? Tay không hắn có thể làm gì? Dung miệng gặm sao? Ha ha ha! Sau đó, hắn liền cười không nổi. Bên cạnh những gia trưởng kia cùng học sinh càng há hốc miệng ba. Chỉ thấy Dương Đình thân thể đứng vững, sau đó dĩ nhiên nhất chân hướng xe kia đầu đặt tới ầm một tiếng vang thật lớn vang lên đó lấy đúng vậy một trận chói hai xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm khe thẽ tương cạnh thiên xe bị dương đình nạnh sinh sinh đích đạp ra ngoài bởi vì lôi kéo thủ sát bánh xe cố định bất động trên mặt đất lưu hạ một đường thật dài màu đen dấu vết mà chiếc xe kia đoán sau khi ra ngoài ầm lại là một tiếng vang thật lớn cùng sau lưng nó lôi tử mở một xe mini bật lần thứ hai đụng tại một cái Hai chiếc xe một dạng tại một cước này phía dưới, tất cả đều trở nên vô cùng thê thảm. Những người đó tất cả đều sướng sốt. Đây chính là lôi kéo thủ sát ra. Hắn dĩ nhiên nhất cước cho đoán bay ra ngoài. Hắn làm sao khí lực lớn như vậy? Cái này đặc biệt sao vẫn là người sao? Không sai, vừa rồi đứng yên vậy một lát bốc dương đình cho mình thăng cấp đến luyện khí tăm dài, lực lượng đạt được 3.000 cân. Một cước này xuống phía dưới, tự nhiên lực đạo kinh người. Tương cạnh thiên đầu tiên là sướng sở. Sau đó, liền tức đến run rẩy cả người. Dương Đình từ từ hướng vừa rồi nằm trên đất những người đó đi tới. Lúc này, bọn họ tất cả đều nhãn thần kinh khủng, nhìn cái này ma như thần gia hỏa qua đây, không nhịn được loạn chiến. Bọn họ sợ Dương Đình lần thứ hai ra tay với bọn họ. Không, Dương Đình không có. ầm, Hắn không có xuất thủ, hắn ra là chân. Nhất cước lại một chân, Dương Đình như là đá đồ uống bình một dạng, đem những này thẳng ở trên đường chiếm đạo người tất cả đều đá qua một bên rốt cục dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hướng về phía các học sinh nói ra, "Xin lỗi, khiến mọi người đợi lâu, vừa mới các ngươi cũng chứng kiến, trên đường lớn có chút rác rưởi." Đại hiệp, ngươi quá tuấn tú. Đại hiệp, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Ta sau đó giúp ngươi thanh lý những thứ này rác rưởi. Đại hiệp, thu ta, thu ta. Ta chẳng những sẽ thanh lý rác rưởi, còn có thể làm ấm giường xếp chăn, bưng trà rót nước. Một người dáng dấp khả ái nữ sinh hướng về phía Dương Đình Hồ. Thu ta, thu ta, ta cũng sẽ. Ta cũng sẽ. Mà cửa, ba của bọn hắn nghe nói như thế, còn lại là mặt già đỏ lên. Hạ quyết tâm trở lại nhất định phải hảo hảo quản giáo quản giáo nữ nhi này. Tuy nhiên, nói, vì sao mình cũng muốn bái sư đây? Chứng kiến vừa rồi Dương Đình xuất thủ giáo huấn bọn người kia, hắn cũng cảm giác một trận kích động. Thật là nhớ mình cũng có hắn cái này thân thủ. Cửa thông đạo thông, Dương Đình mau mang la thuận đám người, bỏ trốn mất dạng, Không có cách nào trước mặt mọi người. Bị một đám tiểu nữ sinh cho đùa giỡn, hắn cảm giác mình có chút chịu không? Trước 214, người như thế muôn ngàn lần không thể đắc tội. Dương Đình đào tẩu, những học sinh kia cuối cùng vẫn tại các vị gia trưởng mạnh mẽ kéo hạ ly khai. Chứng kiến cái này, người đổ mồ hôi lạnh, hắn nghĩ không ra, bây giờ hải tử, nhất là nữ hải đều điên cuồng như vậy. Cái này tính là gì? Còn có chút hải tử là thần tượng của mình làm ra so với cái này càng thêm điên cuồng gấp trăm lần cử động đây. Lưu Phi ở bên cạnh nói rằng. Dương Đình không khỏi thổn thức, biểu thị không thể nào hiểu được. Đến trạm an ninh trong sau đó, nhìn La Thuận trên mặt đạo kia vết tích, Dương Đình trong lòng có chút hổ thẹn. Nếu như không phải cái kia tương cạnh thiên qua đây, Nguyễn Vũ phản ứng cũng sẽ không như thế đại. Sợ rằng ngày hôm nay không biết gây ra động tĩnh lớn như vậy, La Thuận cũng sẽ không không duyên cớ được ai xuống. La ca, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Dương Đình nói rằng, ngươi cái này là nói cái gì nói. Chúng ta cũng là chấp hành quy định của trường học mà thôi. Không có cái gì không đúng. Muốn trách thì trách bọn họ quá xúc phạm. Tuy nhiên, lần sau lại đụng phải chuyện như thế. Muốn học giật mình một điểm. Dù sao chúng ta là tiểu bảo an. Rất nhiều người ta đều không thể chơi vào. La Thuận nói rằng. Ừm. Ngưu Vũ có chút xấu hổ cúi đầu. Buổi tối. Lôi tử đại bản doanh. Bọn họ đang ở băng bó vết thương. Trên mặt đều là cái loại này máu đỏ dấu vết. Nhất là lôi tử. Trên mặt càng ra chóc thịt bong. Hiện tại toàn bộ chính là một cái vai mặt hoa. Tuy nhiên để cho bọn họ cảm giác vui mừng là, lần này liên lụy tương thiếu con đường này, hơn nữa, tương thiếu cũng cho 200.000 tiền chữa trị. Coi như là không lỗ lã. Tên kia thật ác độ a. Lần sau gặp lại hắn, khẳng định được chạy xa một chút. Một tên lưu manh một bên che bụng của mình, một bên sợ nói rằng, lôi tử một cái tát vỗ tới trên đầu của hắn. Không có tiền đồ gì đó, sau đó chúng ta là theo tương thiếu lẫn bảo. Chúng ta thế lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, biết sợ hắn. Một ngày nào đó, ta muốn khiến tiểu tử này quỳ gối trước mặt của ta. Thế nhưng, hắn qua biến thái, ngươi nhìn hắn lực đạo. Khí lực lớn liền như bước sao. Khí lực lớn hơn nữa, tại thương tử trước mặt, làm theo chả là cái cóc khô gì. Cho các ngươi tra hắn tra được chưa? Có không có thân nhân nào bằng hữu ở chỗ này? Thân nhân thật không có, bằng hữu nhưng thật ra có mấy người. Hai bên trái phải một người dáng dấp gầy nhỏ ra hỏa. Hướng về phía lôi tử nói rằng Chỉ cần không phải một cái lưu manh thì dễ làm Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội Nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên Đúng lúc này, bóng tôi bóng người ảnh tử trong Đi ra một đạo thân ảnh, chính Dương Đình Vừa rồi đang nghe lời của hắn sau đó Trong lòng đã sớm động sắc cơ Ngươi, ngươi là làm sao qua được Lôi tử cả kinh, sợ kém chút ngồi bẹp xuống đất Trên mặt thật vất vả băng kia vết thương lần thứ hai bật mở Huyết lưu vẻ mặt Dương Đình không để ý tới hắn, mà là dùng phá vọng thuật tại trên người của hắn quét một chút, phát hiện lôi tử trên người có huyết quang thoáng hiện, điển hình huyết sắt trên thân, xem ra coi như là đánh chết người cũng không an. Ngày thứ hai, Long Dải đánh sau khi mở cửa, thủ hạ bật người đã chạy tới hội báo. Đại ca, lôi tử tan phế. So với lúc trước Hổ Gia còn thảm hơn, hai chân toàn bộ thoái, thủ hạ của hắn cũng tất cả đều chạy. Chuyện khi nào? Long Dải vừa nghe, nâng âm thanh hỏi. Ngay đêm qua, một người trong đó đầu chạy tới tiểu đệ nói. Đem người nọ kêu đến. Ta có lời muốn hỏi hắn. Long dài nói rằng, theo mấy ngày nay đối với thế lực trưởng không càng ngày càng vững chắc, cũng rất có điểm lão đại khí thế. Chỉ chốc lát sau, một cái gầy nhỏ ra hỏa bị đưa vào đến. Người nọ đơn giản là cái ma quỷ, hắn thống khổ đợi giảng thuật tối hôm qua khủng bố từng trải. Sau khi nghe xong, Long dài cũng không khỏi khởi một thân nổi da gà. Người nọ mặc dù không có sát nhân, thế nhưng... Lại ngạnh sinh sinh đích phế nhiều người hai chân. Cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa, tất cả đều là dùng hai ngón tay sinh xôi bóp vỡ. Cái này cần có bao nhiêu thủ kình, cái này cần có bao nhiêu thống khổ, người nọ quá hung tàn. Sau cùng, chỉ có mấy người mới tới, bình thường tương đối đàng hoàng, bị giải tán. Người nọ xuống phía dưới. Lông dài ngồi ở chỗ kia như có điều suy nghĩ. Bên cạnh người, nhìn lông dài gương mặt kính nể, đại ca, phục, ta lần này hoàn toàn phục. Các huynh đệ lúc đó nghe nói là tương thiếu yêu cầu cứu. Đều gào khóc trực hiếu, tưởng một cơ hội. Thế nhưng, chỉ ngài lanh tĩnh. Không để cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, lúc đó các huynh đệ còn có mấy người ở trong lòng oán ngài đây. Hiện tại, chúng ta mới biết được, ngài là vì muốn tốt cho chúng ta. Chỉ ngài đứng cao, chỉ ngài đi tiểu xa. Muốn là chúng ta đi, sợ rằng đêm qua, chúng ta cùng lôi tử hạ tràng giống nhau. Cái này được, lôi tử phế. Vùng này thì không thể cho ngài chống lại thế lực. Những sản nghiệp đó tự nhiên là chúng ta, người hướng lần ngồi xuống này, liền mới có lợi từ trên trời rơi xuống đến, chúng ta phục ngại. Nghe nói như thế, Long dài đạm nhiên gật đầu, tùy rồi nói ra, nhớ kỹ, nếu muốn sống được lâu, người như thế muôn ngàn lần không thể đã tội. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, đợi được La Thuận đến từ phía sau, Dương Đình đưa cho hắn một phong thơ. La Thuận mở ra xem, dĩ nhiên là lưỡng sấp bách nguyên tiền giá trị lớn. Đây là bọn hắn đưa cho ngươi tiền bồi thường, ta thay bọn họ chuyển giao cho ngươi. Dương Đình hướng về phía La Thuận nói rằng, vật này ta không thể nhận, hơn nữa, ta cái này tiền chữa trị, trường học đã chi trả. La Thuận khoát tay nói rằng, một con ngựa thì một con ngựa, trường học là trường học, những tên côn đồ kia chính là những tên côn đồ kia. Còn như cái kia đầu sọ gây nên, thiếu ngươi, ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Dương Đình nói rằng, tính, sau khi trở về, ta để cho con của ta một dạng cha một chút, người nọ là một nhân vật hung ác, ở thành phố Minh Châu đều là đi ngang. Ngươi cũng không cần đi tìm hắn. Chúng ta là tiểu bần dân, đấu không lại họ. Vẫn là an tâm kiếm tiền sống qua ngày đi. La Thuận nói rằng, học xong, các học sinh nhìn Dương Đình lý khai. Nhìn thấy Dương Đình cũng không nói gì, những học sinh kia cũng đều không có hỏi. Thế nhưng, trong lòng vẫn còn có chút không có chắc. Dương Lão Sư vừa mới không nói chuyện, có phải hay không ngươi thi sự tình còn không có giải quyết à? Một người bạn học nói rằng, Ừ, bây giờ còn có tốt nhiều bạn học đều ở đây nói chúng ta đây. Chúng ta đây còn ôn tập sao? Có một bạn học nói rằng, không cho khảo thí, ôn tập còn có cái gì dùng. Chúng ta hẳn là tin tưởng Dương lão Sư. Hơn nữa, chúng ta ôn tập chỉ là vì lần này để thi chung sao? Dương lão Sư không phải nói sao. Mục tiêu của chúng ta là kỳ thi cuối đánh bại ba nhất ban. Mục tiêu của chúng ta là thi vào trường cao đẳng đánh bại toàn bộ Minh Châu. Đường Linh nói rằng, ba nhất ban, toàn bộ Minh Châu. Mấy cái đồng học nhìn nhau, dễ nhận thấy có chút không tin còn đánh bại toàn bộ Minh Châu đây, lần này khảo thí cũng không để cho tham gia, thế nào đánh bại toàn bộ Minh Châu? Dương Lão sư đang đang nghĩ biện pháp, chúng ta không cần quan tâm. thế nhưng ta nghe nói hôm nay lương chủ nhiệm liền muốn tiến hành kiểm tra vụ án bài, nếu như đến lúc đó chuyện này không có giải quyết, chúng ta liền thực sự không có cách nào khác tham gia khảo thí. có một bạn học nói rằng, đồ điệp nghe không vô, vỗ bàn một cái, Lão đại uy nghiêm lần thứ hai lấy ra, ngươi hoảng cái dám? Trường học nếu như thật dám không cho chúng ta khảo thí, chúng ta phải đi cáo bọn họ. Hơn nữa, không phải còn có dương Lão sư sao? Ngươi làm cái gì tâm? Lăn xuống đi xem sách. Đồ điệp cũng học dương đình ngữ khí A, hướng về phía những nhân tâm đó hoảng sợ đồng học lão khí hoành thu ra lệ. Trường 215, nước này thật ngọn. Ngày thứ hai, lương chủ nhiệm đi tới trường học, theo thường lệ tiến hành kiểm tra vụ an bài, sau đó, đối với mỗi cái lớp học lão sư tiến hành nhiệm vụ. Thế nhưng vừa mới nói rằng một nửa thời điểm, Dương Đình đột nhiên từ bên ngoài xông tới. Chứng kiến cái tình huống này, mọi người đều chố mắt nhìn nhau, có chút xuất hổ ý liêu. Nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này, lương chủ nhiệm khỏe mắt của hắn rõ ràng nhảy động một cái. Thế nhưng bị hắn che giấu tốt lắm đi qua, tiếp tục can bài kiểm tra vụ. Thế nhưng hắn vừa mới mở miệng, Dương Đình chất vấn âm thanh đang ở phòng làm việc vang lên, lương chủ nhiệm, 31 ban vị sao không thể khảo thí. Xin lỗi, mời đi ra ngoài. Nơi này là phòng giáo sư làm việc, bây giờ là kiểm tra vụ phân phối thời gian, xin ngươi không nên quấy rầy. Cái kia lương chủ nhiệm nhìn cũng không nhìn Dương Đình liếc mắt, nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình cười cười, hướng về phía bên cạnh lưu phó chủ nhiệm nói ra, xem ra hắn vẫn là không có hấp thụ lần trước giáo huấn. Lưu phó chủ nhiệm không nói chuyện, hắn không tin ở nơi này trước mặt mọi người, Dương Đình dám làm ra chuyện khác người gì đến. Dương Đình sau đó, hướng về phía những lao sư kia nói ra. Ta hiện tại muốn cùng lương chủ nhiệm đàm một số chuyện, các ngươi trước hết mời tránh một chút. Những lao sư kia sừng sốt, nhìn lương chủ nhiệm nhìn nhìn lại Dương Đình, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên nên làm như thế nào. Theo lý thuyết, chắc là sợ lương chủ nhiệm, nàng là chủ nhiệm a, là người lãnh đạo trực tiếp, phân quản bọn hắn giáo vụ công tác, thế nhưng, không chịu nổi Dương Đình thẳng nhãi này là Lưu Minh. Như vậy Lưu Minh học sinh ra trưởng đều sợ hắn, hơn nữa, càng dám ở truyền hình trực tiếp giữa, mắng to Vũ Sích đại sư. Như vậy lưu manh, ai dám trêu chọc đừng xem bình thường, cười ha ha, thế nhưng, một ngày nổi giận lên, đó cũng không phải là đùa giỡn, không thấy ngày hôm qua những tên côn đồ cắt ké kia liền toàn bộ trở trong tay hắn sao. Mà cái kia lương chủ nhiệm cũng là sắc mặt tâm trầm, sau đó, hướng về phía ly đội trưởng gọi điện thoại. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài đột nhiên tiến đến nhiều cái bảo an. Lương chủ nhiệm ngài bảo chúng ta. Lưu Phi hướng về phía lương chủ nhiệm nói rằng, chứng kiến những người này, những lao sư kia mới tính an tâm. Cái này Dương Đình ước đoán muốn đi ra ngoài. Bắt hắn cho ta làm được. Lương chủ nhiệm chỉ vào Dương Đình tức giận nói. Ngưu vũ còn có Lưu Phi rốt cục chứng kiến bên cạnh Dương Đình. Dương ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Phi hỏi. Ta tìm Lương chủ nhiệm có chút việc. Dương Đình nói rằng. Sau đó rồi hướng Lưu Phi hỏi các ngươi cũng tới vô giúp vui. Ta. Chúng ta. Lưu Phi đám người hai mặt nhìn nhau, có chút người câm. Bọn họ muốn nói Lương chủ nhiệm khiến bọn họ đi tới. Là phải đem hắn mời ra ngoài, thế nhưng, cuối cùng còn chưa nói, lần trước, nếu không phải là Dương Đình, hắn chính là sẽ bỏ mạng, hơn nữa, từ Dương Đình đến từ phía sau, nơi này hết thảy đều tốt nhiều, rốt cuộc không cần buổi tối lo lắng hãi hùng. Muốn bắt Dương Đình, tự nhiên không được. Chúng ta, chúng ta bảo an trong đại sảnh không có thủy, đi ngang qua nơi đây, tiếp uống chút nước. Lưu Vũ lập tức vừa cười vừa nói, thương hại hắn ngũ đại tam thô, vẫn còn có cơ trí thời điểm. Thủy ở. Nhanh lên uống xong rồi đi, ta đây còn muốn cùng lương chủ nhiệm nói chuyện đây. Dương Đình nói rằng. Dương Đình nói xong, mấy cái bảo an thật vẫn đi lấy duy nhất cái chén sùng sổ sủ cử ngực đi uống nước. Sau khi uống xong. Ừ, nước này thật ngọt. Sau đó liền xoay người hướng đi ra bên ngoài. Hoàn toàn quên lương chủ nhiệm an bài. Lưu phó chủ nhiệm đốc, đúng vậy những lao sư kia cũng triệt để ngây người, cái này. Các ngươi đứng lại cho ta, ta cho các ngươi bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Lương chủ nhiệm hướng về phía mọi người quát. Mấy cái bảo an làm bộ không nghe thấy, Lưu vũ tiếp tục vẻ mặt ngượng bức nói, không cần, lương chủ nhiệm, một ly đã đủ. Chúng ta đã uống tốt. Phúc! Người nào đặc biệt sao để cho ngươi sao uống nước, ta là cho các ngươi bắt hắn cho ta mời đi ra ngoài. Lương chủ nhiệm muốn nói huyết. Thế nhưng những an ninh kia căn bản không nghe, vẫn là hướng đi ra bên ngoài. Hai bên trái phải, các sư phụ xem như là hoàn toàn phục, lúc này mới đến bao lâu? Liền đem những người an ninh này khiến cho không nghe chỉ huy. Cái này đỡ cờ mở nếu như đặt cổ đại, cũng là công cao cái chủ hàng, ai làm hắn cấp trên người nào không may. Tuy nhiên ngay vào lúc này, Lý đội trưởng cũng từ bên ngoài đi tới. Người nào đều không cho đi, các ngươi bắt hắn cho ta làm được. Lý đội trưởng lần thứ hai hướng về phía mấy người hạ mệnh lệnh nói rằng. Thế nhưng Lưu Phi cùng như vũ đám người căn bản không có người động Mà Dương Đình cũng nói, mấy ca, ta hiện tại có một số việc muốn cùng lương chủ nhiệm đảm thỉnh Lý đội trưởng ra đi nghỉ đi chân. Những người đó xứng sở. Đây là cái gì tích ngươi dĩ nhiên làm cho Lý đội trưởng đối mặt với hắn bảo an đại đội hạ mệnh lệnh, đây là muốn làm gì? Rốt cuộc ai là đội trưởng? Thế nhưng, đúng vậy thần kỳ như vậy, mấy cái bảo an tất cả đều chen nhau lên, đem Lý đội trưởng liên tha đái rệ mời ra ngoài. Đám hôn đằng kia. Những lao sư kia há hốc mồm, mà lương chủ nhiệm còn lại là nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, Dương Đình liền lại muốn hướng về phía những Lão sư kia nói, thế nhưng, hắn trong túi sơn trại giờ tờ giờ giờ liền vang lên, âm thanh lớn đến lạ kỳ, chấn đắc toàn bộ văn phòng đều có thể nghe được. Này đến Lão sư chứng kiến cái này, trong lòng đều một trận hèn mọn. Này, ai vậy? Dương Đình nói rằng, được, ta là lục thị trưởng Bí Thư, là Thanh Vân. Đối phương truyền đến nhàn nhạt ngạo khí. Thị trưởng Bí Thư, đây chính là đại biểu thị trưởng, ở chỗ này tuyệt địa có thể đi ngang ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Thế nhưng, đến Dương Đình nơi đây không thể thực hiện được. Cái gì La thanh Vân? ta không biết. Dương Đình nói rằng, nghe nói như thế, đối diện không có thanh âm. Không phải tín hiệu không được, mà là la bí thư mộng. Bản thân đánh giật nói nhiều lần như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, bởi vì trước đây phàm là mình đánh tới, đối phương đều là cùng kính, người nào giống như hắn như vậy, giống như đại gia tựa như. Thanh âm trong điện thoại, chẳng những Dương Đình nghe được. Ở bên cạnh những người đó toàn bộ cũng nghe được. Nghe tới thị trưởng bí thư, La Thanh Vân mấy cái này mấu chốt từ thời điểm tất cả đều vẹn về... tai, tụ tinh hội thần nghe, e sợ cho sai qua một cái mọt dạng. Thế nhưng Dương Đình trả lời, để cho bọn họ kém hôn đến. "La bí thư, không biết cái này đặc biệt sao nhân ra gọi điện thoại cho ngươi, nhân ra đã báo đại danh, thị trưởng thành phố bí thư." "Thị trưởng bí thư ngươi hiểu hay không?" "Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi thị trưởng bí thư?" Coi như là không biết. Cũng phải khách khí A. Cũng phải nói tiếng cửu ngưỡng đại danh A, ra hỏa, khen ngược, trực tiếp tới một câu, không biết. Không cần phải nói ngươi cũng không biết ta, Ngươi một cái tiểu bảo an, làm sao có thể nhận thức nhân gia? Hiện tại cơ hội tới, cũng không biết nắm chắc. Còn có có không có một chút lòng cầu tiến. Đáng đợi đến bây giờ còn là xem cửa. Người tìm ta có việc. Ừ, ngạch. Là như vậy, chúng ta lục thị trường, muốn cùng ngài thấy một mặt, người xem xem có thể tới hay không một chuyến. Đối diện La Bí Thư nói rằng, một dạng lúc này, được thỉnh mời người nọ đều là khóc ròng ròng thậm chí đều phải thụ sủng lược kinh, bởi vì, cái này thị trường thành phố triệu kiến, rất có thể là cải biến vận mạng một cơ hội. Hắn chờ đợi đối phương kinh ngạc, khiếp sợ, còn có khóc ròng ròng. Những lao sư kia cũng đều khiếp sợ, cái này Dương Đình lúc nào đặt lên thị trường cái tuyến kia. Tuy nhiên, sau đó Dương Đình trả lời, kém chút để cho bọn họ hận không thể cầm lấy đánh hắn một trận. Ta hiện tại bận đây. Không rảnh. Chương 216, nhân quả. Đối diện đang còn muốn giải thích một chút, thế nhưng, Dương Đình đã không nhịn được cút điện thoại. Đem những lao sư kia tất cả đều chấn trụ. Thằng ngãi này thật là một đại ngốc vụ A. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên nói buông liền bông. Đây nếu là thả tại trên người của mình, nên có bao nhiêu tiền lợi A. Thế nhưng, chính là chỗ này sao khiến người ta tức giận. Chính là chỗ này sao khiến nhận thức đấm ngực dầm chân. Chính là chỗ này sao chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngay cả bên đầu điện thoại kia la bí thư, lúc này cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Lần đầu tiên, thị trưởng đại nhân mời người kia, mà đối phương lại nói mình. Không rảnh. Người nọ là bệnh thần kinh sao. Mà những lao sư kia chứng kiến dương đình cái dạng này, sau đó, liền đều chạy mau đi ra ngoài. Người này chẳng những là tên lưu manh, còn là một ngu đần Náo tử không dễ xài. Vạn nhất đem hắn cho chọc cấp bách, nói không chừng thật sẽ vung tay, nhân gia là cao đẳng tàn tật, nào tàn. Đánh chết ngươi cũng không cần hình phạt được Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Dương Đình cùng cái kia lương chủ nhiệm Những lao sư kia mới vừa vừa đi Đến cửa cửa, đóng cửa lại chợt nghe bên trong truyền đến cô đông cô đông tiếng vang ầm, Đó là thân thể rơi xuống đất âm thanh Còn có cái ghế rơi xuống đất âm thanh A, đây là lương chủ nhiệm tiếng kê Hắn không biết Hắn sẽ không cần ở trong phòng làm việc Đem lương chủ nhiệm cho đánh đi Những lao sư kia đánh bảo nghĩ đến Sau 10 phút cửa mở, nhưng là bọn họ sau khi đi vào há hốc mồm. Đây là văn phòng sao? Nếu không còn tưởng rằng vào đống rác rồi đây, cái ghế ngược lại một chỗ, mà luôn luôn biểu tình nghiêm túc lương chủ nhiệm lúc này cũng trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối. Cái này, tiểu tử này thật động thủ a. Hơn nữa, cái ghế này chân là chuyện gì xảy ra? Người nào đem tà chân ghế làm hỏng? Người nọ thấp giọng nói rằng, tuy nhiên lại không dám lớn tiếng. Không thấy được vừa rồi lương chủ nhiệm đều đã bị đánh không dám vui mừng nói sao hả? Hả? Cái này cái ghế là lương chủ nhiệm làm hư, chân của hắn quá cứng rắn, kết quả là cái ghế làm hỏng, Ngươi muốn là muốn tìm người bồi thường, tìm hắn. Chân của hắn so với chân ghế cứng rắn, liền cái ghế chân làm hư. Đây là suy luận gì? Đây là cái gì lý do? Lao sư kia đương nhiên sẽ không tin tưởng, cười gượng vài câu. Ta muốn 31 ban học sinh toàn bộ tham gia khảo thí, không thể thiếu kiểm tra. Nếu như xảy ra vấn đề, ngươi nên minh bạch hậu quả gì, chí ít như hôm nay nhẹ nhàng như vậy. Nói xong, Dương Đình liền đi ra ngoài. Nghe thế hát sáp hội một dạng khẩu khí, các sư phụ đều kinh ngạc đến ngây người. cái này đặc biệt sao là ai à. Lưu phó chủ nhiệm chứng kiến lương chủ nhiệm bộ dáng như vậy, khỏe miệng co quắp rút ra, rất may mắn bản thân ngày đó không có. Đối nghịch. Không phải vậy, sợ rằng ngày đó hắn cũng sẽ nói mình chân quá cứng rắn. 31 Ban Phục Kiểm Tra Tin tức này cấp tốc ở trong trường học lợi đồn. Nghe nói vì chuyện này, bọn họ dạy thay láo sư Dương Đại Hiệp, còn đem lương láo sư cho đánh đây. Cái gì gọi là nghe nói, vốn chính là, ta còn chứng kiến bình thường như bức hò hét lương chủ nhiệm, chân đều kém chút bị đánh tàn đây. Ta cũng chứng kiến, lương chủ nhiệm khuôn mặt đều bị đánh hoa, lao thảm. Ha ha ha người bạn học kia nhìn có chút hả hê nói rằng, muốn là chúng ta cũng có kiểu láo sư như vậy là tốt rồi. Trong sân trường nghị luận ở Mỹ, 31 ban học sinh lại trở mặc, nhất là này đã từng nghi vấn Dương lão sư học sinh, hiện tại càng sinh lòng hổ thẹn. Bọn họ biết Dương lão sư vì bọn họ làm rất nhiều, chỉ có kiểm tra ra hảo thành tích tài năng mới có thể báo đáp hắn. Sau khi tan học, Dương Đình đón xe hướng giao đi ra ngoài, hắn phải đi gặp một người, đó là lỗ mẫu thân của Tiểu Lan, đúng vậy vị kia tại dục tài trung học lên diệp viện cùng Triệu Lệ thân đi nhảy lầu, sau cùng lại bị Dương Đình có hồn phi phách tán người. Trước khi chết một khắc cuối cùng, Nàng muốn cho Dương Đình mang theo nàng nhìn mẫu thân của mình, chỉ không thể như nguyện. Dựa theo của nàng tự thuật, mẫu thân của hắn ở tại vùng ngoại thành, một cái xa xôi trong trấn nhỏ. Dương Đình đi đã lâu, mới tìm được. Nơi đây ngoại ô vị trí, thế nhưng, bởi vì phải phải di rời, rất nhiều người cũng đã không ở chỗ, có một lao phụ nữ, nàng đầu tóc rối bời, mặt mũi nhăn nheo, đem cũng đã đà rất lợi hại. Hình như là bị cái gì đè nặng. Lúc này, đang ở chống gậy trên mặt đất thập đồ vật. Đó là lô mẫu thân của Tiểu Lan. Vốn có là một người ở ở nông thôn, thế nhưng, từ nữ nhi lên đại học sau đó, sẽ tùy nữ nhi đi tới nơi này. Mấy năm trước, trả lại cho người làm bà mẫu, vừa lúc còn có thể kiếm tiền cung cấp nữ nhi lên đại học, hiện tại lớn tuổi. Can bất động, mà hắn tại gia tộc phòng trọ cũng đã tháo rỡ, hiện tại ngay cả một chỗ nương thân cũng không có. Đây là một cái lao đây, hắn sau khi chết, liền đem phòng trọ lưu cho ta. Lô mẫu thân của Tiểu Lan đem Dương Đình Khiến vào trong nhà. Hướng về phía hắn nói rằng, trong phòng không có thứ gì, rất tối tăm Thế nhưng tại trong gian phòng đó, tươi đẹp nhất cũng một tấm hình, đó là lô tiểu lan. Đó là ta nữ nhi. Lô mẫu trên mặt lộ ra hiếm có cười, mang theo vẻ kiêu ngạo nói rằng. Tuy nhiên, lập tức, trong ánh mắt thần thái liền ngầm hạ đi. Nghe nói là đi lên lầu chót chơi, sau lại trượt chân, từ trên lầu ngã xuống. Đàn bà nhãn thần rất bình tĩnh, thế nhưng, âm thanh lại có một loại thâm trầm đau thương. Ta không quay về. Nàng ở nơi này ngay cả một bạn cũng không có, ta đi, nàng tiệu thành cô hồn giã quỷ, ta tại cái này còn có thể bồi bồi nàng, không đúng ngày nào đó nàng còn có thể tìm trở về. ngày hôm trước, A Hoàng cũng chết, ta liền càng không thể đi, ta muốn ở nơi này cùng hai nàng. lô mâu âm thanh khàn khàn nói rằng, Dương Đình không nói chuyện, chỉ cảm giác cổ họng có điểm can. Ai, người già, nói là hơn. Người đừng ghét bỏ A. lô mâu có chút ấy này nói. Đúng lúc này cửa bà già đang chết ngươi tại sao còn chưa đi phòng này chúng ta lập tức muốn dỡ bỏ một trung niên nhân thanh âm ở bên ngoài vang lên đây là lão hàn kia chết tử hắn muốn đem nơi đây phá bỏ và xây lại tân phòng lô mậu âm thanh bình tinh nói nếu không ngài đi cho ta đi ta cho ngài dưỡng lão không ta không có đi đâu cả ta sẽ chờ ở đây đợi ta tiểu hòa ta đi nàng cô linh linh một người biết sợ dương Đình cảm giác ở ngực có điểm trận hoàng Đi ra ngoài đem người nọ đuổi đi. Mẹ ở nơi này coi chừng ngươi, chờ ngươi trở về. Lô mẫu nhìn vậy theo mạch nhỏ, tự lẩm bẩm. Dương Đình đi, đem nhà kia cho mơn đến. Muốn cho nàng chừa chút tiền, kết quả bị nàng cho cự tuyệt. Vừa rồi tại đi vào thời điểm, liền đã thấy lô mẫu trên người có hắc khí quấn, rất nồng đậm, đó không phải là sát khí, là bởi vì quả. Dương Đình cũng phá không. Tiểu Lan chết, hồn phi phách tán, thế nhưng, cái chết của nàng cũng không phải giải thoát mâu thân của hắn còn đang của nàng khoản nợ cuối cùng là cần phải trả nếu tiểu lan biết nàng sau khi chết nàng gái này niên mại mâu thân còn muốn cô linh linh một người ở nơi này đất khách tha hương đi qua khó khăn vội tới nàng chủ tội không biết nàng đem làm cảm tưởng gì dương Đình từ lô mậu nơi đó lần thứ hai trở lại trạm an ninh thời điểm đã có một chiếc xe ở nơi đó chờ là tương cảnh thiên mà ở bên người của hắn còn đứng một người hộ vệ nhãn thần lanh khốc vóc người cường tráng đi thôi đi tâm sự thuận tiện làm kết. Tương Cảnh Thiên hướng về phía Dương Đình nói rằng: "Không rảnh." Dương Đình một nói từ chối đạo. Hộ vệ kia nhãn thần lạnh lẽo, trong nháy mắt trở nên sắc bén, tuy nhiên lại bị Tương Cảnh Thiên cho ngăn lại. "Ngươi khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi cho ta một chuyến, không phải vậy, ngươi những thứ này đồng sự đi đến đường lớn lên có thể xảy ra ngoài ý muốn." Dương Đình ánh mắt của trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Tuy nhiên, Tương Cảnh Thiên lại không thèm để ý chút nào, nói tiếp: "Tin tưởng ta, ở Minh Châu Ta có thực lực này, coi như là để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn cũng không phải là không thể. Ngươi thắng, thành công thuyết phục ta. Dương Đình nói rằng, sau đó mở cửa xe, chui vào. Đi thôi, ngươi nói đi đâu? Tương Cạnh Thiên không nói gì, mà là cau mày một cái, có chút ghét bỏ. Hộ vệ kia lại nhìn chằm chằm Dương Đình quát lạnh, xuống phía dưới. Đây không phải là ngươi nên đợi địa phương. Xe của ngươi tại nơi. Dương Đình hướng bảo tiêu chỉ địa phương vừa nhìn. Dĩ nhiên là ngày hôm qua chiếc bị đụng hư xe du lịch gì vậy? Chương 217, Tương Thiếu Hảo. Dương Đình chứng kiến chiếc xe kia, cười, "Ngày hôm qua bản thân nhất cước đem Tương Cảnh Thiên xe cho đoán hư, cũng liên đới đem chiếc xe này đụng hư, không nghĩ tới Tương Cảnh Thiên rốt cuộc lại cho Siêu Tầm qua đây, xem ra là cho mình nan kham thật đúng là nhọc lòng a." Đáng tiếc, Dương Đình căn bản không để ý tới hắn. Người hộ vệ kia thấy Dương Đình lại nhưng bất động, nhãn thần dùng mình, sắc ý giật giảo. "Ngươi Lăn xuống đi. Không nên dơ tương thiếu xe mới. Ngay cả tương cạnh thiên lúc này cũng tới hỏa khí. Xe này là hắn tân nói, toàn cầu bản hạn chế, vốn là muốn lên mặt trở mỹ nữ. Thế nhưng, dĩ nhiên lên tới một cái thổ khí bảo ăn, khiến trong lòng hắn rất là khó chịu. Xin hắn xuống phía dưới. Tương cạnh thiên nói một cách lạnh lùng. Dĩ nhiên bản thân không đi xuống, vậy thì cút xuống đi. Người hộ vệ kia nghe lệnh, sau đó, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, một con bổ phiến lớn thủ. Hướng dương đình bên này dò tới. Trước khi tới, hắn cũng cùng các dạng nghe nói dương đình bản lĩnh, đơn giản có chút khí lực mà thôi. Hắn tin tưởng, tại trong tay chính mình, cái này nhân loại coi như khí lực lớn hơn nữa cũng không phát huy ra được. Con kia bổ phiến lớn thủ, hướng dương đình cổ của dò tới, hắn chẳng những muốn đem dương đình cho lộng xuống phía dưới, còn muốn giống như sách con vịt nhất đem hắn ném ra. Tương cạnh thiên ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, dường như đây hết thể đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chính là một cái xem trò vui. Tay hắn chớp mắt tới, người hộ vệ kia trên mặt đã nhanh chóng quá cười đắc ý. Tốc độ. Đây chính là hắn ưu thế. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Khí lực lớn hơn nữa thì như thế nào, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, đều là phụ vân. Bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nhất xích. Nửa thước. Mười tấc. Năm tấc. Rời cổ của hắn còn có năm tấc khoảng cách. Hắn quyết định. Người hộ vệ kia ở trong lòng đã vì Dương Đình sử tự hình. Không có nhân có thể tại khoảng cách gần như vậy, tại thủ hạ của mình tránh thoát đi. Dương Đình phản ứng khiến hắn có chút thất vọng. Mình đã bóp mạng của hắn cửa. Hắn còn chưa phản ứng kịp, đây chính là tương thiếu trong miệng nói cao thủ. Quả thực không chịu nổi một kích. Đi tìm chết. Hộ vệ trong lòng quát lên. Ngay cả tương cạnh thiên lúc này cũng là khỏe miệng cười nhạt. Bản thân một ngày xuất thủ, hắn liền không có có phản kháng chút nào dư địa. Thế nhưng, sau đó, hộ vệ kia liền vẻ mặt kinh dị. Hắn chứng kiến một cái bóng, đúng, một cái bóng, chỉ là một cái bóng tại trước mặt của mình hiện lên. Qua, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ngay sau đó, đúng vậy nhất đạo đau nhức từ cổ tay của mình truyền ra, giống như là bị người từ trung gian cắt đoạn. Sau đó, thân thể hắn, thủ trưởng đã bị tay kia trưởng bắt lại. Mục tiêu gần trong gang tấc, hắn lại khó có thể tiến thêm. Hắn là làm sao làm được? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong ánh mắt mọi người kinh ngạc. Thắng hoàn toàn vượt qua trên cổ tay chuyển tới đau đớn. Thế nhưng, lúc này mới chỉ bắt đầu. Sau đó, liền thấy cái kia vẫn muốn hắn đi ra hắn từ trong xe nhảy ra. Sau đó, bản thân cũng cảm giác một đạo hát ảnh kéo tới. Sau đó, liền cảm giác cổ của mình bị người kém ở. Giống như là một cái đại thiết kiệm, kém lấy. Chỉ cần đối phương nguyện ý, cổ của mình, tùy thời đều có thể sẽ gãy mất. Ngươi có phải hay không đặc biệt thích chiếc xe kia? Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sau đó, Dương Đình thủ tí ném một cái. Người hộ vệ kia to con thân thể, liền hướng chiếc kia đậu diện bao xa bay qua. ầm, Lập tức đụng ở đó một diện bao xa tiến lên. Đem chiếc xe kia đều đụng trong nháy mắt nghiêng, kém chút lập tức đụng lật. Tương Cạnh Thiên chứng kiến bản thân tỉ mỉ chọn lựa thủ hạ, dĩ nhiên trong tay của đối phương, ngay cả một hiệp cũng không có chống đỡ, trực tiếp đã bị lực phi, trong lòng nhịn không được run rẩy thoáng cái, nhất là một khắc cuối cùng. Khi hắn chứng kiến đối phương ném đống cát giống nhau đem hộ vệ của mình ném tới trên xe thời điểm, trong lòng có của hắn chút hoảng sợ. Mặc dù mình là địa hạ thiếu chủ thì như thế nào, có thể vạn nhất cái người điên này bạo khởi, đem mình cũng giống người hộ vệ kia ném qua, mình cũng chỉ có thể nhận tài. Sơ ý. Sơ ý. Tương Cạnh Thiên trong lòng hối hận không ngã. Dương Đình nhìn Tương Cạnh Thiên, sau đó hỏi ngươi có phải hay không cũng thích chiếc xe kia. Tương Cạnh Thiên không nói gì. Đi thôi, đi sớm về sớm ta không có thời gian. Dương Đình lần thứ hai lên xe, hướng về phía tương cạnh thiên không nhịn được nói rằng dọc theo đường đi, xem chưa từng dám xem, cảm giác bên người đúng vậy tọa một cái đại sát thần. Lần đầu tiên cảm giác được khẩn trương, thế nhưng lần lượt nhắc nhở bản thân, mình là thành phố Minh Châu Địa Hạ Thiếu Chủ, sau đó, mình là thành phố Minh Châu Địa Hạ Hoàng đế, hắn không dám cầm mình tại sao dạng. Hắn không dám cầm mình tại sao dạng. Xe tải lái trên đường, Dương Đình chỉ ngồi đàng hoàng đợi. Tựa hồ không có đem bản thân ném xuống y tứ, trong lòng mới tính an tâm. Minh Châu Đại Tiểu Điếm, đây là Minh Châu bờ sông Tiểu Điếm, đã có trăm năm lịch sử, tương truyền từng có các quốc gia nhân vật trọng yếu danh lưu ở đây ngủ lại. Nàng là khách quen của nơi này. Mới vừa vừa đi đến cửa cửa, thì có thị nữ đi tới đối với hắn gật đầu Vân An. Hắn mới cảm giác được một điểm thả lỏng. Cái này là địa bàn của mình, hắn không dám cầm mình tại sao dạng. Tương thiếu, thật không nghĩ tới hôm nay có thể gặp người. Thực sự là quá vinh hạnh. Một cái thành công đại lão bản một dạng ra hỏa hướng về phía hắn chào hỏi, thập phân nhiệt tình. Lưu lão bản, gần nhất phát tài. Tương Cạnh Thiên đồng dạng cười trả lời. Đâu có thể nói phát tài, chỉ kiếm miếng cơm ăn thôi, sau đó còn muốn dựa vào Tương Thiếu nhiều hơn dẫn. Dễ bản dễ bản. Tương Cạnh Thiên nói rằng. Tương Thiếu, ha ha. Huynh đệ ngươi thế nhưng đã lâu không có đi ta nơi đó đi ngồi một chút, làm sao, ghét bỏ ca ca khó coi đúng hay không. Đưa đi lưu lão bản, trước mặt lại là đi tới một cái bưu hình đại hán, thấy tương cạnh thiên đồng dạng thập phần nhật tỉnh. Hổ ca chuyện này, đây không phải là gần nhất đỉnh đầu nhiều chuyện sao Ngày mai, ngày mai nhất định đi quấy rời. Được. Thông khoái. Sau đó bưu hình đại hán xoay người nhìn về phía dương đỉnh. Vị này chính là người nào? Làm sao cảm giác như là một cái tiểu bảo an? Ngài tân mời bảo tiêu sao? Hán. Một cái. Ghét người xa lạ. Tương cạnh thiên hồi đáp lúc này hắn khẩn trương trong lòng đã không còn xuất lại chút gì, có chỉ cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Ồ, như thế có ý tứ. ở thành phố Minh Châu còn có khiến tương thiếu cảm giác ghét người xa lạ, mà hắn bây giờ còn sống, thực sự là ly kỳ sự tình. vừa nói, cái kia biểu hình đại hắn nhìn về phía dương đình ánh mắt của tràn ngập ý, nhìn hắn y kia, nếu như tương cạnh thiên nói, lên, cắn hắn, không đúng ra hỏa trong nháy mắt liền nhào lên. sau đó. Người nọ hướng Dương Đỉnh cái này vừa đi tới, hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi nên may mắn tương thiếu làm người nhẹ dạ, nếu như rơi xuống trong tay của ta, ta cam đoan ngươi đã đến Minh Châu sông ngư trong bụng." "Dương Đỉnh, Tương thiếu, thật là ngài đây, không nghĩ tới thật có thể đụng tới ngài." Sau đó, ở thành phố Minh Châu, "Ngài nên bảo hộ ta, không thể để cho người khác khi dễ ta." Nói chuyện là một người dáng dấp diêm giữa lẳng lơ nữ Minh Tình. Nhìn thấy tương cảnh tiền Dĩ nhiên hướng trên người của hắn nào tới? Dương Đình tại trên TV thấy qua nàng. Rất được hoan nên, không nghĩ tới ngay cả nàng dĩ nhiên cũng muốn lấy lòng tương cảnh thiên. Có thể thấy được tiểu tử này ở thành phố Minh Châu quả thật có chút năng lượng. Tương thiếu được. Ai nha tương thiếu. Dọc theo đường đi đều là đến gần người, thậm chí có rất nhiều đều là doanh nhân. sĩ nghiệp gia, ngôi sao, quan viên. Đều đạo nhân mã. Thế nhưng, nhìn thấy tương cảnh thiên sau đó, đều có thể thấp giọng kêu một tiếng tương thiếu. Tra hỏi, nếu như là bình thường, Tương cạnh Thiên không có cảm giác được có cái gì, hắn đúng vậy tại loại này vạn chúng chúc mục trong hoàn cảnh lớn lên, hắn sớm đã thành thói quen những thứ này. Thế nhưng, ngày hôm nay hắn cảm giác mình đặc biệt có mặt mũi. Nhất là tại Dương Đình trước mặt, giờ khắc này, hắn biểu hiện ra trước nay chưa có cao ngạo cùng tự phụ. Hắn không cần nói cho Dương Đình bản thân cường đại bao nhiêu, những người này cũng đã hỗ trợ nói rõ. Muốn ngươi chết, ta thậm chí đều không cần nói. Sẽ có vô số người Thầy ta bán mạng. Ngươi là một người an ninh, ngươi có tư cách gì cho ta đấu. Hắn xoay người quét về phía Dương Đình, hy vọng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra khiếp đảm cùng sợ hãi, thế nhưng không có. Chỉ thấy Dương Đình cười lạnh một tiếng, không nhịn được nói ra. Trang bức gắn xong. Hãy mau nói sự tình. Trưng 218, người mới tìm chết. Tương cạnh thiên cảm giác hắn chí ít sẽ biểu hiện ra vẻ khẩn trương. Hắn là cái gì? Nàng là một người an ninh à? Nông thôn tới được. Hắn trải qua trường hợp này sao? Hắn sẽ ra loại rượu này tiệm sao? Hắn gặp qua nhiều như vậy xã hội danh lưu sao? Hắn không nên kinh ngạc sao? Hắn không nên hoảng sợ sao? Hắn không nên là sự ngu xuẩn của mình được tội bản thân cảm giác hối hận không? Thế nhưng hắn không có. Hắn đang làm gì? Hắn đang cười lạnh. Hắn dĩ nhiên tại cười nhạt. Tương cạnh tiên muốn bắt cuồng. Muốn xốc lên băng ghế lệnh ở trên mặt của hắn. Hỏi một chút hắn. Ngươi dựa vào cái gì tại lao tử trước mặt cười nhạt? Trang bước. Lao tử không phải trang bước. Lao tử là thực sự như bước. Tương cảnh tiên lớn như vậy, còn chưa từng có khẩn cấp như vậy muốn ở một cái mặt người trước biểu hiện mình. Cái này là lần đầu tiên. Thế nhưng, hắn thất bại. Thất bại thảm hại. Người cho lão tử chờ. Tương cảnh tiên trong lòng phẫn hận. Chuyện của tôi. Vệ En sau đó tìm một gần cửa sổ Hoàng Kim Châu ngồi xuống. Ở chỗ này có thể vừa trò chuyện trời, một bên tham quan phong cảnh phía ngoài. Vị trí này là tượng trưng của thân phận, là muốn đặt trước, người bình thường, cho dù có tiền cũng mua không được, thế nhưng, tên nhà quê này, dĩ nhiên đối với lần này một điểm cảm giác cũng không có. Tương Cạnh Thiên có một loại một quyền đánh tới trên đông vài cảm giác vô lực. Thiên sinh, xin hỏi ngài còn muốn hắc mỹ nhân sao? Người thị giả kia đi tới, hướng về phía Tương Cạnh Thiên hỏi. Nàng là nơi đây khách nhân tôn quý, là lao bản đều nặng điểm chiếu cố đối tượng, vì sao? Rất nhiều thị giả đối với hắn đều thói quen đều rất dài. Ừ nhớ kỹ, lần này cần nhiều thả một khối kẹo, bởi vì ngày hôm nay lô đen tương đối sinh động, từ trường tương đối mạnh liệt. Vậy nếu so với bình thường nhiều một vòng, đồng thời muốn nghịch kim đồng hồ ấy, tương cạnh thiên lần thứ hai hướng về phía thị giả nói rằng, được. Người thị giả kia ngọt ngào cười, sau đó hướng về phía dương đình hỏi, xin hỏi ngài cần gì? Dương đình không trả lời hắn, mà là đối tương cạnh thiên hỏi có phải là ngươi hay không mời khách? Hừ, tương cạnh thiên rốt cục suy cười một tiếng. Nói ra, ta không mời khách, loại địa phương này ngươi tới được khởi sao? Ngươi biết cái này một ly cà phê đắt quá sao? Dương Đình. Chứng kiến Dương Đình có chút kinh ngạc nhãn thần, tương cạnh thiên rốt cục có một loại thành tựu to lớn cảm giác. Lần thứ hai vung tay lên, điểm đi, ngươi tiêu phí tính trên người ta. Ta đây liền không khách khí. Dương Đình nói rằng. Sau đó, ở phía trên xem chọc lâu, rốt cục điểm một cái giá cả cao nhất. Nước sôi. Sở dĩ mắc như vậy, là bởi vì đường thủy đồ đựng dụng cụ Chính là một cái thiên nhiên bàn long ly thủy tinh Ly thủy tinh óng ánh trong suốt Giống như bàn long Nghe đồn nói là minh quốc thời điểm vị kia 83 Ngày đoạn mệnh hoàng đế đăng cơ tế tổ lễ Ăn mừng thời điểm dùng Chính hắn đều trực tiếp sử dụng Có người nói thị trường định giá 6.700 vạn Tương cạnh thiên chứng kiến chứng kiến hắn menu Suy cười một tiếng Quả nhiên là lũ nhà quê Nói đi Người muốn thế nào Thế nào ngươi mới sẽ rời đi dịp viện Thị giả sau khi rời khỏi, Tương Cạnh Thiên dựa vào ghế, cư cao lâm hạ hướng về phía Dương Đình nói rằng. Đợi lát nữa, ta đi xem bọn họ một chút Thủy tại sao còn không lên. Dương Đình không nói chuyện, mà là ly khai chỗ ngồi, hướng đại sảnh đi tới. Nhìn Dương Đình rời đi thân ảnh, Tương Cạnh Thiên lần thứ hai suy cười một tiếng, nói ra, lũ nhà quê. Coi đây là quán ven đường sao. Thủy nói lên liền lên. Chỉ chốc lát sau Dương Đình trở về. Tương Cạnh Thiên còn phải lại hỏi. Kết quả ra hỏa trực tiếp cho hắn lại nhảy lập nghiệp thường. Ba người có mấy người lão bà. Chính các ngươi ra mở ra cái loại này bãi, có thể hay không bản thân cho mình cổ động. Vạn nhất ngày nào đó ngươi và ba người đồng thời đi cổ động, lại vừa lúc điểm là một cái tiểu thư. Tiểu thư kia có thể hay không thật khó khăn. Dù sao một là bây giờ lão bản, một là tương lai lão bản. Đều không đắc tội nổi a. Hảo hảo hảo. Đừng nóng giận. Ngươi đảm cái nghiêm túc đề tài. Dương Đình nhìn giận dữ Tương Cạnh Thiên khoát khoát tay nói rằng, coi như ngươi và ba ngươi phân ra cái trước sau, vậy vạn nhất tiểu thư kia rất không chịu thua kém cho các ngươi ra lại thêm cái mang đem, nàng là gọi ngươi ca, vẫn là gọi ngươi bà. Ngươi đặc biệt sao muốn chết? Tương Cạnh Thiên nổi giận, trên mặt nổi gân xanh, hướng về phía Dương Đình gầm nhẹ. Bất giận bất giận. Sau đó, Dương Đình nhìn điện thoại di động, nói ra, đợi lát nữa, ta nhận, cú điện thoại. Sau đó, xuất ra cái kia sơn trại giờ tờ giờ, giờ. Ở bên trong đại sảnh cố ý không coi ai ra gì là lớn. Alo. Lưu Phi, đồ vật cho đưa đến chưa? Đưa đến. Đưa đến. Dương ca, ngươi quá đạt đến một trình độ nào đó. Ngươi ở đâu đây? Các huynh đệ chờ ngươi trở về đây. Trong điện thoại Lưu Phi kích động nói. Ừ, được, lập tức trở lại. Sau đó, Dương Đình cúp điện thoại. Mà hắn cái này vô cùng không có tư chất cử động, đem toàn bộ đại sảnh người đều hấp dẫn tới. Dương Đình căn bản không lý do. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta muốn thế nào mới có thể rời đi dịp viện? Dương Đình hỏi. Ngươi gọi ta là một tiếng cha, ta có thể có thể suy nghĩ một chút. Vô liêm sỉ. Ngươi đặc biệt sao muốn chết? Tương cảnh thiên rốt cục cũng nữa không áp chế được nội tâm tức giận, hướng về phía Dương Đình chửi ầm lên. Ngươi đặc biệt sao mới tìm chết? Dương Đình tức giận mắng một tiếng, sau đó, nhặt lên nước trong tay tinh ly, trực tiếp nện ở trên mặt của hắn. Đập tương cạnh thiên tiên huyết chảy dòng. Thế nhưng, đây mới là mới vừa bắt đầu. Sau đó, ngay tương cạnh thiên mộng thời điểm, bắt lại hắn cổ áo Ba. Ba. Ba. Làm nhiều việc cùng lúc, một bạc thai tiếp tục một bạc thai. Vừa đánh vừa mắng. Ngươi dám động huynh đệ ta thử xem. Ta đặc biệt sao giữ gìn ngươi ngay cả chết mười lần, mỗi lần cũng đều không giống nhau. Ta để cho ngươi ở trước mặt ta trăng bước. Ta để cho ngươi trăng bước. Ba. Ba. 3. Một cái tát lại một cái tát. Có toàn bộ trong đại sảnh đều an tĩnh. Rất nhiều người đều sửng sốt. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ thấy cái gì? Tương thiếu. Thế giới ngầm thiếu chủ. Ở trước công chúng lại bị người đánh, lại bị người vả bắt hai. Thoáng cái, hai cái. Trời ơi! Đến bây giờ còn không có ngừng hạ. Cái này tiểu bảo an quá điên cuồng. Hắn không muốn sông sao. Rất nhanh thì có người phản ứng kịp, hướng dương đỉnh trên thân đánh tới. Có thể là căn gốc không có người có thể gần người. Không được núp đích. Mọ thả tương thiếu. Mà vừa mới cái kia hướng về phía dương đình uy hiếp người, dĩ nhiên từ phía sau móc ra một khẩu súng chỉ vào dương đình. Hiu. Cái thịa bay lượn. Như phi tiêu. Trên không trung hiện lên nhất đạo tia chớp màu bạc, hung hăng cắm ở người kia trên cánh tay. a Người nọ kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch thương cũng rơi xuống đất. Trong súng không có viên đạn, cũng dám hướng về phía ta trăng bước Ngươi là náo tàn sao? Dương Đình lạnh rên một tiếng mắng. Hắn có chân thật chi nhãn, có hay không viên đạn, vừa nhìn liền biết. Ba, ba, ba. Lại liên tục phiến mười mấy lô thai, đem tương cạnh thiên nguyên bản đẹp trai khuôn mặt, đánh thành mặt một bả mặt mày tại đầu heo. Xem đến không sai biệt lắm, mới thu tay lại. Lần sau còn dám uy hiếp ta, thì không phải là cái này chút dạy dỗ. Nga, đúng sau khi trở về, nhanh đưa ta đồng sự tiền chữa trị cho bồi thường, không phải vậy ta còn sẽ tìm được ngươi rồi." Nói xong, Dương Đình nên ngang mà đi, lưu lại trong đại sảnh một trận kinh ngạc khán giả. "Báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Cản mau báo cảnh sát!" Một hồi nữa, rốt cục có người phản ứng kịp. "Người nào đặc biệt sao dám báo cảnh sát, ta giết hắn toàn ra." Tương Cảnh Thiên Dùng đã sưng miệng cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ta Đường Đường địa hạ thiếu chủ, lại muốn cảnh sát hỗ trợ báo thủ, còn muốn ta mất mặt cột không đủ a." Chương 219: Tương thiếu thủ huyết. Báo cảnh sát Báo cảnh sát liền quá tiện nghi hắn. Nếu như là báo cảnh sát nói, nhiều nhất là một cái nơi công chúng náo sự, cố ý đả thương người tội danh. Thế nhưng, cái này là cố ý đả thương người sao? Đây là đơn giản nơi công chúng náo sự sao? Cái này là đúng sự khiêu khích của ta. Cái này là hướng ta ô nhủ. Đây là một cái cố ý đả thương người tội có thể tẩy thoát tội nghiệt sao? Hắn đối với mình tạo thành bao nhiêu thương tổn? Hắn biết, sau này mình một đoạn thời gian rất dài đều muốn không ngốc đầu lên được. Hắn đem sẽ trở thành toàn bộ thành phố Minh Châu thậm chí toàn bộ nước hoa trò cười, đường đường thành phố Minh Châu địa hạ thiếu chủ, lại bị một cái tiểu bảo an cho đánh, vẫn là nhất nhục nhã tính vẽ mặt. Trước mặt mọi người vẽ mặt, đùng đùng vang cái loại này. Còn có so với cái này càng khiến người ta nổi điên sao? Còn có so với cái này càng khiến người ta dễ ớ sao? Mặc dù trước mặt bọn họ không dám đàm luận hắn, phía sau khẳng định cũng sẽ nghị luận ẩm ý. Hiện tại. Tương Cạnh Thiên coi như là bắt hắn cho sát cũng khó hóa giải mối hận trong lòng. Đây là xỉ nụ. Đây là hắn xỉ nụ. Đây là hắn cả đời xỉ nụ. Tương Cạnh Thiên hận không thể thời gian đảo ngược, nếu như như vậy, bản thân liền không bao giờ. Nữa cố nhã nhặn, không bao giờ. Nữa cô thân sĩ, liền dẫn một đám người, đem cái này ra hỏa kéo lên cho chặt. Thế nhưng, hiện tại, nói cái gì đều đã muộn, chuyện này đã ra, mất mặt cũng ném lại. Bản thân duy nhất có thể làm. Chính là muốn gấp trăm ngàn lần đem mình chịu thống khổ cho trả lại. Vừa mới những xã hội danh lưu đó ánh mắt, là hắn yêu Việt cùng lấy lê tư bản. Nhưng là bây giờ, ánh mắt của những người đó như là từng thanh lợi kiếm, đâm thẳng tim của hắn. Lúc này, hắn nhiều muốn ở chỗ này một người cũng không nhận ra. Như vậy thì không đến mức như thế xấu hổ. Canh không đến mức mất mặt như vậy. Thế nhưng, hắn nhận thức, cái quái gì vậy hắn biết hết. Tương thiếu, ngài không có sao chứ. Tương thiếu, ngài khuôn mặt tương thiếu toàn bộ đặc biệt sao câm miệng cho ta tương cạnh thiên hướng về phía mọi người giống to hơn lúc này hắn không cần trở thành tiêu điểm hắn muốn cũng bị người bỏ qua hay nhất biến thành người tàng hình thế nhưng những người này lại toàn bộ đều nhịn. lúc này hắn mới biết được vừa mới cái kia hôn đản tuyệt đối là cố ý hắn chính là muốn cố ý hấp dẫn chú ý hắn chính là muốn bản thân đem mình vừa rồi giả bộ so với cho nửa thu hồi đi Hắn chính là muốn ở nơi này chút hay là thượng tầng xã hội, xã hội danh lưu trước mặt, để cho mình thể diện mất hết. Hôn đàn! Hôn đàn! Tương Cảnh Thiên tức giận giống to hơn. Thế nhưng, ngay vào lúc này, hết lần này tới lần khác có một người quản lý không biết phải trái đi tới. Tương Thiếu xin dừng bước. Tương Cảnh Thiên bây giờ nghe lời này, hận không thể đem người nọ cho sát. Dừng chân! Dừng chân! Lưu ngươi sao bước a? Con ngại lao tử mất mặt cột không đủ a? Ngươi nọ bị sợ không rõ, nhưng vẫn là run dậy nói rằng. Tương! Tương thiếu, ngươi còn không có tính tiền đây. Tương cạnh thiên nộ. Trong lòng hắn muốn hướng về phía người quản lý kia giống to hơn. Không phải uống ngươi một ly nước sôi, cộng thêm một ly cà phê sao? Ngươi đặc biệt sao tại sao ư? Lão tử vẫn là thiếu chủ. Lão tử vẫn là thế giới ngầm thiếu chủ. Còn như thiếu ngươi những vật này sao? Hắn phát thệ, sau đó không bao giờ. Nữa đến quán rượu này. Không bao giờ. Nữa đến. Bao nhiêu? Ngươi trực tiếp đi tìm tưởng thị tập đoàn tài vụ đi chi trả. Tương. Tương thiếu, cái này mức có chút lớn, ngài được ký tên lại đi. Người quản lý kia cười khan một tiếng. Bao nhiêu? Lập tức đem hóa đơn lấy tới. Thế nhưng, vừa nhìn, trong nháy mắt đem hóa đơn đập phải người quản lý kia trên mặt. Ta cút mẹ mày đi so với. Ngươi xem lão tử dễ khi dễ đúng không? 6.800 vạn. lão tử uống một chén nước sôi còn có một ly cà phê. Ngươi cho láo tử muốn 6.800 vạn. Con mẹ nó ngươi tại sao không đi đoạn? Nói xong còn không hết hận, dĩ nhiên hướng quản lý kia lại đoán hai chân. Ngược lại hôm nay đã mất mặt ném đại, hắn sẽ không để ý hay là nhã nhặn. Lúc này, chung quanh những người đó cũng toàn bộ đều nhìn bên này, nghe thấy con số này, cũng cũng không khỏi rút ra tát vào miệng. Cái này 680 không tại chỗ là đều có thể lấy ra được đến, thế nhưng, chỉ là ăn một bữa cơm. Nhiều như vậy, có phải hay không có điểm? quá cái hố, tương thiếu, ngài vừa rồi ăn hoa một trăm vạn, cái kia ly thủy tinh phá nát, bồi thường sáu nghìn bảy trăm vạn, vì sao, tổng cộng sáu nghìn tám trăm vạn, tương cạnh tiên ngộ, ta chỉ điểm đồ uống, ngươi nói ta ăn, ngươi đặc biệt sao xem ta dễ khi dễ lắm phải không là, ngài, ngài mới vừa vị kia, Bàng hữu, hắn đóng gói một phần, thức ăn ngoài, đem ta trong tiệm đồ ăn toàn bộ đóng gói một lần, còn, còn điểm bốn bình chấn điếm cấp rượu nho. Người quản lý kia nói rằng, một dạng bọn họ không hứng lấy thức ăn ngoài, thế nhưng, xét thấy thân phận của tương cảnh thiên, hơn nữa mức cũng khá lớn, vì sao, vẫn là tiếp. Cái gì thức ăn ngoài? Tương cảnh thiên một bả mặt khác hiện rõ ràng chi tiết cũng đoạt lấy. Thiên sơn tuyết liên hoa. Phi châu bầu ngư. hán huyết bảo mã roi, liên tiếp, có trường hơn 10 trang. Càng xem càng là kinh hãi. Sau cùng chứng kiến là khoản. Tương cảnh thiên ngất. Một trăm bạn không phải hoa hạ tệ đặc biệt sao dĩ nhiên là USD mà mới vừa nói 6.800 vạn cũng không phải hoa hạ tệ mà là USD tương đương hoa hạ tệ ước chừng bốn ức ăn bữa cơm hoa chọn bốn cái ức chủ yếu nhất là hắn thì người còn trước mặt mọi người đem hắn đánh thành là lợn đầu Phúc. một hơi lao huyết phun ra tương cạnh thiên mất đi giờ khắc này hắn mới biết được đối phương mới vừa nói phải đi xem thủy có hay không lên căn bản không phải mà là cầm hắn đi điểm Thức ăn ngoài Vừa rồi cho mình lại nhảy bình thường, căn bản không phải là lại nhảy bình thường, mà là là kéo dài thời gian, sợ cùng mình quá sớm dỡ mặt không trả tiền. Vừa rồi gọi điện thoại hỏi đồ vật đưa đến không có, đó là hỏi thức ăn ngoài. Đó là hỏi đến từ một cái lục tinh cấp quốc tế đại tiểu điểm. Giá trị 100 Mỹ kim thức ăn ngoài A. Tương Thiếu. Tương Thiếu. Trung quanh những người đó, thấy Tương Thiếu ngất đi, nhanh lên xuống tới. Như thế một đều, Tương Thiếu mới tính có ý thức, thế nhưng hắn cũng không dám tỉnh lại. Ngày hôm nay mất mặt ném đại. Mất mặt ném lớn a, Hắn đã không mặt mũi tỉnh nữa đợi. Thế nhưng, người quản lý kia chứng kiến tương cạnh thiên vẫn tròn váng, không khỏi cấp bách. Tương thiếu. Tương thiếu. Ngài có thể không xảy ra chuyện gì a? Tương cạnh thiên nghe được câu này, trong lòng bao nhiêu còn có chút vui mừng. Mặc kệ hư tình hay là giả dối, luôn có người vẫn là quan tâm mình. Ngài còn không có tính tiền đây. Tính tiền ngủ tiếp đi. Người nọ tiếp tục nói. Phúc. Tương thiếu thổ huyết. Hắn là bị tức. Dương Đình lần thứ hai trở lại trường học, các đã tan học về nhà, chỉ bảo an các đồng nghiệp tại trạm an ninh trong chờ Chờ đến đi thời điểm, bảo an trong sảnh đã mở đầy áp thức ăn. Phong phú. Rất phong phú. Còn có rượu. Những thứ này hoa hoa lục lục thức ăn, trước đây nhìn cũng chưa từng nhìn quá, không hề nghĩ tới. Bây giờ lại cứ như vậy mở ở trước mặt của bọn họ, thực sự là như mộng như ảo A. Dương ca, một bàn thức ăn này giá không thấp chứ. Liều Phi hỏi. Vừa rồi bọn họ nhưng khi nhìn đến, vậy tặng món ăn xe đều là xe sang trọng đây. Nhân ra tiện thức ăn ngoài, đều là lấy cái gì duy nhất chiếc búa, duy nhất hộp nylon. Ngươi nhìn nhìn lại cái này, đều là tuyệt đẹp đồ sứ A. Không có việc gì, ngược lại có người trả tiền. Dương Đình Hào Phóng nói rằng, ha ha vậy là tốt rồi. Lưu Phi nói rằng, Sau đó, một người an ninh cầm lấy một bình rượu hỏi đây là cái gì rượu? Trước đây chưa uống qua A, vẫn là tiếng nước ngoài như vũ tiếp nhận đi vừa nhìn. Người đây cũng không nhận ra. Đây không phải là hắn cùng mã ít ít ro ho sao. Dương Đình kém chút phun ra ngoài. Quốc tế danh tiểu nhân đầu mã so lại bị hắn nói thành người và ngựa ít ít ro ho. Chỉ do ác cảo. Trưng 220, rượu này không tiện nghi A. Dương Đình thứ nhất, ngoại trừ còn đang nằm viện tiểu hổ cùng mập mạng, bảo an đội người toàn bộ đến đông đủ. An an an. Dương Đình hướng về phía hồ Sau khi ngồi xuống, Dương Đình hướng về phía giơ ly rượu lên, hướng về phía mọi người nói ra, cảm tạ đều vị huynh đệ hỗ trợ, nơi đây này lời khách khí ta cũng không nói nhiều, đều ở đây trong rượu, ta uống trước rồi nói. Dương ca, ngươi cái này là nói cái gì nói? Ở nơi này các vị, ai không nhờ ơn của ngươi? Nếu không phải là ngươi, hiện tại ở nơi này điểm, đừng nói ở chỗ này uống rượu, ngay cả đi tiểu cũng không dám. Không có nói, ngươi đạt đến một trình độ nào đó, có bản lĩnh, chúng ta đều phục ngươi. Đúng Chúng ta đều phục ngươi. Nói xong, tất cả đều đem cho móa. Ta tạo, cái này đặc biệt sao rượu mời ghê gớm thật ta. Làm sao còn có mùi nước tiểu, đây chính là dương tiểu. Ta uống, còn không bằng ta lão gia lão bạch kiền sướng miệng đây. Một người an ninh cầm bình kêu ít ít cho ho, lau miệng nói rằng. Ngư vũ đi tới cho tên kia một cái tát. Ngươi một cái nhà quê, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái này dương tiểu đắt quá sao? Đắt quá. người nọ nhịn không được hỏi. Những người khác cũng tới hứng thú. Tuy nhiên bọn họ cũng uống dương tiểu, thế nhưng biết giá cả. Sau đó lễ mừng năm mới về nhà, rất tốt thổi bức không phải. Khi đó bọn họ cũng có thể vỗ bộ ngực, rất châu bò nói. Ta tại Đại Minh Châu cũng là từng va chạm xã hội người, nhiều ít hơn bao nhiêu tiền một chai dương tiểu, ta cũng uống qua. Đúng vậy mùi nước tiểu. Lúc này toàn bộ đều nhìn vẻ mặt chờ đợi Lưu Vũ. Lưu Vũ hơi trầm ngâm, sau đó lại đem khậy bình rượu kia xem vài lần, gật đầu nói ra. Hẳn là không sai, ngươi láo bạch kiển năm khối tiền một chai. Chai rượu này, ít nói cũng phải 500 khối. Không có 500 khối, không có 500 khối, thật đúng là không uống được. Chửi thêm một tiếng, cái này một chai lại muốn 500 khối. Ban nãy một hơi, ta thì làm hơn 10 khối A. Nghĩ không ra Dương Đình xin bọn họ ăn, đã vậy còn quá cam lòng cho. một bình rượu sẽ 4-500, đây chính là có 3-4 bình đây. Dương ca, người xem ngài quá tiêu pha, chuyện ngày hôm qua gốc chính là chúng ta phải làm, ngài trả cho chúng ta khách khí. Hơn nữa, chúng ta không ngăn, chẳng lẽ còn nhìn hắn đi tìm chị dâu à? Tới với sự tình hôm nay, càng không cần phải nói, tại trong mắt chúng ta, chúng ta là thật phục ngài. Tại chúng ta cái này, lương chủ nhiệm, lý đội trưởng cũng không có ngài khỏe làm cho. Bọn họ nếu không phục khí, liền đem chúng ta tập thể sa thải a. Lưu Vũ đám người nói, Đà tạ các minh đệ. Dương Đình lần thứ hai chắp tay một cái. Đúng lúc này một chiếc màu đen xe Audi đứng ở trạm an ninh cửa. ai vậy? cái này đêm hôn khuya khoác, chạy tới đây. sau đó từ trên xe hạ đến một người thanh niên, đeo kính, rất nhã nhặn, thế nhưng cho người cảm giác cũng rất ổn trọng. sau đó lại từ trên xe hạ đến một trung niên nhân, nhân, trung niên nhân, nhân sợi tóc đen bóng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt nhàn nhạt uy nghiêm, hành tẩu trong lúc đó có một loại khí thế không giận tự uy, không là người khác. Chính phó thị trưởng Lục chấn Lương cùng bí thư của hắn là Thanh Vân. Bọn họ vừa tiến đến, người cả phòng, đều là sương sở, hai người này không là người bình thường. khí chất tại nơi bầy đây, vừa nhìn thì không phải là ven đường bán trứng gà quán bánh được. Dương Đình lúc này lại đứng lên, hướng về phía Lục chấn Lương nói ra, Lục thị trưởng, ngài làm sao tới? Nói thật, đối với Lục thị trưởng hắn vẫn còn có chút toán nghiệm. Dương Đình vừa mở miệng, những người khác vừa mới bắt đầu còn không thế nào lưu ý, thế nhưng, sau đó... Liền phản ứng kịp, không phải lục lão bản, không phải lục quản lý, mà là lục thị trưởng. Lục thị trưởng. Lục thị trưởng. Có người ở chấm tư, dù sao thị trưởng vị trí này cách quá xa, bình thường cũng không thế nào quan tâm. Thế nhưng, lại không thế nào quan tâm, cái này lục thị trưởng vẫn là trải qua TV, mặc dù không như một tay xuất hiện dưới ống kính xuất cao, nhưng cũng là kính trên đầu khách quen. Sau đó, mọi người đúng vậy cả kinh, đồng nhiên quay đầu, hướng lục chấn lương trên mặt nhìn sang. lại cạnh lệ cạnh. Chiếc đua rơi một chỗ. Mọi người khiếp sợ. Lục thị trưởng. Thật là Lục thị trưởng. Có người kêu sợ hãi. Cùng trên TV giống nhau, thật là Lục thị trưởng a. Cái này lại còn là sống. Phúc. Dương Đình trong miệng gì đó đều phun ra ngoài. Ngài gặp qua như thế cho Lục thị trưởng nói chuyện sao? Cảm tình ngài còn gặp qua chứ à. Lục thị trưởng nghe nói như thế, cũng là dở khóc dở cười, gương mặt xấu hổ. Cái này ân cần thăm hỏi, quá Hoàn toàn mới. La Thanh Vân cũng đã có chút tức giận, đám người này thật không có có giáo dưỡng. Nói thế nào đây? Dương Đình nhanh lên thay bọn họ hòa giải, nói ra, ta đồng sự đều không che đoạn miệng, không học thức, sẽ không nói, ngài chớ để ý. Dù sao nhân gia thị trưởng thành phố, hiện tại đang chủ động đi lên cửa, mình cũng khó thực hiện quá phận. Lúc này, những an ninh kia cũng tất cả đều ý thức được lời của mình, có chút không ổn, có chút khẩn trương, có chút xấu hổ. Càng nhiều hơn vẫn là câu thúc. Trước mặt vị này chính là thành phố Minh Châu thị trưởng A, trên vùng đất này chân chính lão đại, chỉ cần đối phương một câu nói, bản thân liền thực sự ở Minh Châu không có nơi sống yên ổn. Hết lần này tới lần khác vừa rồi bản thân còn nói nhầm, điều này có thể không khẩn trương sao được. Ha ha, không có việc gì, các hương thân đều rất giản dị. Lục thị trưởng vừa cười vừa nói, trên mặt không có có một tia tức giận, rất tự nhiên, điều này làm cho Dương Đình coi trọng một chút. Đều nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Cái này quả nhiên không giả. Các hương thân ăn cơm đi, ăn mau đi cơm. Nghe nói như thế, những đồng sự đó rốt cụ kiên tâm, cái này làm đại quan, đúng vậy không giống với. Nhất là chứng kiến lục chấn lương trên mặt giàu có thân hòa lực nụ cười, lòng của mọi người cũng đều bông. Thị trưởng, ngài cũng không ăn đi. Ngày hôm nay Dương ca mời chúng ta ăn, ngài cũng cùng đi đi. Còn có hai bên trái phải vị kia mang ánh mắt. Chúng bảo an tất cả đều nhiệt tình bắt chuyện. Là bí thư, hắn bị người sưng hô quá. Dô Na La, La Bí Thư, La Quảng Gia, nhưng này đeo mắt kiếng sưng hô, ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng có chút phản cảm, cảm thấy cùng thân phận không hợp. Thế nhưng, gặp được Lão Bản đều không nói gì, hắn tự nhiên cũng liền cười cười. Ta đây liền không khách khí. Lục Trấn Lương tự nhiên là nhân tình, hắn biết, chỉ dung nhập vào trong cái vòng này mới có thể cùng bọn họ tốt hơn câu thông. Mà dung nhập vào trong cái vòng này biện pháp tốt nhất, đúng vậy ăn. Lục Trấn Lương ngồi xuống. La Thanh Vân vốn có muốn nhắc nhở hắn, những người này thức ăn không sạch sẽ, chớ ăn hư thân thể. Thế nhưng, chứng kiến trên bàn bày đồ ăn sau đó, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Mỗi một phần đều rất tinh xảo, mỗi một phần đều rất coi trọng, coi như là bản thân thường thường, thường tham gia những trường hợp kia, cũng không nhất định có thức ăn này tinh mỹ. Hết, còn rất phong phú. Lục Trấn Lương tự nhiên là gặp qua bộ mặt thành phố người, những thức ăn này tuyệt đối không tiện nghi, còn có này trang thái dụng món ăn, cũng đều là nhất đẳng tinh mỹ. Các người đây là thức ăn ngoài. La Thanh Vân tử sau khi nhìn kỹ, nhịn không được hỏi. Ừ, đúng a. Dương ca điểm. Ta ăn cũng không tệ. Tuy nhiên, chỉ là có chút đắt. Liền chai này Dương Tiểu, ước đoán phải 4-500 đây. Đến, ngài uống chút. Còn lại một điểm rượu phúc, cho hết ngài. Sau đó, lại đem hai cái dự bị cái chén, cho Lục Trấn Lương cùng La Thanh Vân cho rót. La Thanh Vân gốc không nói gì, hắn đi ra ăn cơm. Cái nào một bữa cơm rượu trên bàn không được 4 trăm a Hắn là thị trưởng thành phố Bí Thư, cấp chớ ở nơi đó bày đây, không thể quá đâu phân. Hơn nữa, đảng cấp thấp người khác cũng không dám lấy ra A. Không phải hắn nói mạnh miệng, ngoại trừ Minh Châu trong khách sạn lớn mặt mấy chai chân tàng hoàng thất dùng tiểu chi bên ngoài, hắn thật sự chính là rượu gì đều uống qua. Lưu Phi cho hắn ngược lại điểm. Thế nhưng, hắn chứng kiến rượu này sau đó, liền ngốc rơi. Ánh sáng màu thuần trùng, rượu mùi thơm khắp nơi, như hồng thủy tinh. Chuyện này, tuyệt đối là tuyệt phẩm a. Đừng nói là La Thanh Vân, đúng vậy, Lục Chấn Lương lúc này cũng nhìn ra rượu này bất phàm. Chương 221, Chân Chính Thiên Giới rượu. Sau đó, La Thanh Vân hướng về phía Lưu Phi nói rằng, "Cái kia, ta có thể hay không nhìn rượu kia?" La Thanh Vân ngăn chặn nhịp tim của mình, thận trọng hỏi, "Hả, ngươi cũng thích rượu này bình?" "Ha ha, hai ta giống nhau, ta nhìn cũng rất xem thật kỹ." Uống rượu xong, ta đem hắn lấy về. Bên trên chiến hòa, Lưu Phi vừa nói, một bên đem bình rượu đưa tới La Thanh Vân trong tay. La Thanh Vân chứng kiến bình rượu kia sau đó, thủ tí đều nhịn không được run. Càng gần, hắn càng thấy được giống như nhân đầu mã ít. Sau đó, lại hướng dưới xem ra xem, đem lấy bình đều cho nhấc lên. Sau khi xem xong, âm thanh run rẩy. "Phải, thật là, cái này dĩ nhiên là phát quốc như thế, Henry quốc vương chân tảng. Thật là hắn chân tảng." Đấy bằng còn có dành riêng cho hắn ấn trương. La Thanh Vân kích động. Âm thanh đều run rẩy. Nhiều lần đã nghe qua nó, thậm chí một đám bạn rượu, còn đang thảo luận, người nào nếu có thể nếm lên một hơi, vậy coi như là chết cũng không hối tiếc. Thế nhưng, hiện tại, dĩ nhiên tại, nơi đây xuất hiện, tại một đám tiểu an ninh tụ hội tiến lên. La Thanh Vân môi đều run rẩy. Rượu này từ lâu tới. Cái kia tiện thức ăn ngoài đưa tới a? Làm sao? Rượu này có chuyện. Có phải hay không quá thời hạn? Ta mới vừa mới nhìn ra sinh thời kỳ hình như là cái gì 1836? Cái gì? Quá thời hạn? Ta nói làm sao có một cổ hư bồ đào vị đây? Vốn có muốn nói mùi nước tiểu khai đây, kết quả xem xem người ta thị trưởng còn ngồi ở bên cạnh đây, vẫn là tính. Cái gì? Hư bồ đào vị? La Thanh Vân quả thực dở khóc dở cười. Đây là mùi rượu. Đây mới thật sự là tuế nguyệt chân cất. Không có 200 năm lịch sử. Đều ra không cái này hương vị. Là Thanh Vân giải thích. Ngược lại, không bằng nhà ta lão bạch kiền uống ngon, còn 4-500, 4-5 khối ta đều không mua. Người an ninh kia nói rằng, cái gì 4-500? Là Thanh Vân quả thực đều phải điên. Người nào nói cho ngươi biết đây là 4-500? Nếu như ta không có đoán sai, chai rượu này là Minh Châu Đại Tiểu Điếm mới vừa từ phát qua một cái xa suốt quý tộc trong tay mua lại, lúc đó liền hoa 15 vạn USD. Nghe nói một đoạn thời gian trước còn bị trần bày ra, cũng chính là hôm nay mới bắt đầu bán ra ngoài. Nghe nói nhiều cái đại lão bản đều đã đối với hắn thèm chảy nước miếng, xoa tay, chuẩn bị thu về trong túi, không nghĩ tới lại bị các ngươi mua. La Thanh Vân thổn thức không nớt. Ngươi! Ngươi ở đây đùa ta đi! Chuyện này! chai này quá thời hạn rượu nho, ngươi nói cho ta muốn. Thập! 15! vạn, Còn USD! Đừng nói là Lưu Phi, đúng vậy Ngưu Vũ cũng sừng sốt. Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, giá cả chỉ cao chớ không thấp hơn. La Thanh Vân kiên định nói rằng. Sau đó, những an ninh kia, liền tất cả đều đưa ánh mắt lạc hướng Dương Đình. Dương! Dương ca, cái này có phải thật vậy hay không? Dương Đình cười cười, nói ra, quản nó bao nhiêu tiền vậy, uống phải đó. Nhìn thấy Dương Đình cam chịu, những an ninh kia cũng không dám. Nữa đọc rượu. Ngưu Vũ đem vừa rồi thuận tay ném qua một bên mặt khác ba bình rượu cũng cho lấy ra. La Thanh Vân chứng kiến cái này ba bình sau đó, càng điên cuồng. Đây là nước đức hen Di cả đời, lên ngôi thời điểm, thân thủ cất. Cái này là đức quốc nữ vương lên ngôi thời điểm. Cái này là nước Mỹ kiến quốc một năm tròn, tiểu trang trang viên chủ tự mình đưa cho đệ nhất đảm nhận Tổng thống La Thanh Vân càng xem càng là khiếp sợ. Càng xem càng là kinh hãi. Chuyện này, ngươi là đem Minh Châu trong khách sạn lớn mặt sở hữu danh tiểu toàn bộ rời hết sao? Không sai, đây đều là Minh Châu đại tiểu điếm chân tàng diệu. Đến mỗi một đoạn thời gian, bọn họ sẽ đẩy rời đi mấy chai bản số lượng hạn chế rượu nho bán ra. Hiện tại, bây giờ lại xuất hiện ở trên bàn rượu. Chuyện này, ba bình rượu vậy? Vậy, cũng đáng tiền. Như vũ âm thanh nói lắp mà hỏi. La Thanh Vân đã triệt để không nói gì. Tức giận nói ra, cái này bốn bình rượu cộng lại ít nhất phải 90 vạn. USD. Cái này mỗi một bình rượu, đều đã vượt qua rượu bản thân giá trị. Bọn họ bản thân liền là nhất bộ lịch sử. Bản thân liền là nhất bộ Tuyết Nguyệt. Nghe nói như thế, chẳng những làng Nưu Vũ há hốc mồm, ngay cả Lục chấn Lương cũng là sửng sốt, mặc dù đối với cái này hiểu không nhiều lắm, thế nhưng bí thư của mình là trong giệu người trong nghề, điểm ấy quyền uy vẫn phải có. Hắn nghĩ không ra một cái nho nhỏ bảo an tụ hội, nhu thể quát khởi loại này chân chính thiên giới rượu. Nưu Vũ đám người há hốc mồm, sau đó, nhìn Dương Đình, "Dương, Dương ca, ngài cho ta giao một thực địa." Chuyện này Cái này có phải thật vậy hay không? Chúng ta vừa rồi. Vừa rồi. Một hơi buồn bực, có phải thật vậy hay không buồn bực? Buồn bực rơi một vạn. USD. Như vũ bọn họ cũng đã gần khóc. Thấy nhiều người như vậy đều nhìn mình, Dương Đình không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Nôn. Nôn. Các ngươi làm cái gì? Ta muốn đem cái này một vạn USD nổ ra một lần nữa bán đi. Nôn. Lục chấn Lương đã ở thổ, hắn bị buồn nôn đến. Thật lớn sau một hồi, mấy người đều khóc khuôn mặt. Lưu Phi nói ra, nếu để cho vợ ta biết, uống một hơi hết sạch một vạn đú SD, nàng sẽ đánh chết ta. Những người khác bảo an cũng là gương mặt hối hận không nã. Một vạn đú SD-A. Ban nãy một hơi đúng vậy một vạn đú SD-A. Bản thân rất hào sảng, liền uống như vậy. Mọi người không nên như vậy, chân quý nửa rượu, cũng chỉ là rượu. Rượu chính là dùng để uống. Đến, mọi người tiếp tục uống. Không cần lo cho nhiều lắm. Dương Đình đối với của bọn hắn nói rằng: "Thế nhưng, có thể không còn sao? Cái này cũng đều là tiền a." "Dương ca, ngài nói cho ta nghe một chút đi, những thứ này xài bao nhiêu tiền? Những thứ này đặt chung một chỗ, chí ít 100 vạn USD." Là Thanh Vân nói rằng. Đối với mấy cái này, hắn quá quen thuộc. Những an ninh kia nghe được cái này, sợ kém chút trực tiếp quát tới. "Còn có thể lui không?" Dương Đình lắc đầu. "Không cần để ý những thứ này." Ăn phải đó quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngược lại lại không phải chúng ta bỏ tiền. Ngày hôm qua tiểu tử động thủ đánh La Ca, những vật này, coi như là hắn. Dương Đình vung tay lên nói rằng. Lúc này, đừng nói là những an ninh kia, coi như là La Thanh Vân cùng Lục Trấn Lương, cũng bị Dương Đình cái này một đại thủ bút chấn trụ. Tuy nhiên, lập tức Lục Trấn Lương nghĩ đến, trước mắt cái này thế nhưng, ngay cả nhạc phụ mình đều cự tuyệt người, làm ra những thứ này lại có cái gì không có thể lý giải được. được. Đừng nghĩ. Mấy thứ này, các ngươi nếu như nếu không ăn, liền hư mất. Như vậy càng đáng tiếc. Mọi người hiện tại nhanh đưa mấy thứ này chi trả sạch sẽ. Không ăn hết, đóng gói mang đi. Dương Đình nói rằng. Được. Trải qua Dương Đình vừa nói như thế, cũng sẽ không khách khí nữa. Sau đó, mà bắt đầu miệng lớn thúc đẩy, dù cho hai bên trái phải làm người thị trường này, cũng không để ý, ăn trước hơn nữa. Đây chính là lục tinh cấp quán rượu cơm nước, không phải Dương Ca, bọn họ cả đời cũng không ăn được. Hiện tại nếu không ăn còn chờ gì Quá thôn này, sẽ không có cái tiệm này Các ngươi cũng ăn a Dương Đình hướng về phía lục chấn lương Còn có La Thanh Vân bắt chuyện Hai người vốn có cũng có chút rụt rè Thế nhưng, thực sự nhịn không được Dù sao có chút đồ ăn Bọn họ cũng không ăn nổi Tuy nhiên bọn họ quyền lợi rất lớn Thế nhưng, dù sao thân phận là cán bộ quốc gia Không thể ăn bậy loạn uống Mà La Thanh Vân càng ở say mê phẩm kiểu Một bình rượu uống xong Dương Đình lại mở một chai. Các nhân viên an ninh tàn nát cõi lòng. Lại là 300,000 không có. Thế nhưng, nếu mở ra, vậy thì uống đi. La Thanh Vân đối với Dương Đình cảm giác càng tăng vút lên. Cầm mấy trăm ngàn rượu làm nước suối lấy a. Có ai như thế hảo. Giờ khắc này, hắn đối với Dương Đình ấn tượng triệt để đổi mới. Chương nghĩa. Hào phóng. Đủ anh em. Chương 222, đánh trước đoạn hai cái đùi. Chỉ chốc lát sau Trên bản đồ an an không sai biệt lắm, uống rượu hai bình. Dương Đình còn phải lại tháo rỡ bình thứ ba, bị Nhu Vũ cùng Lưu Phi gắt gao ngăn lại. Cũng không thể lại phá của như vậy. Dương ca, mấy thứ này, uống nhiều lắm, cũng không có ý nghĩa. ngươi liền giữ đi. Sau đó thời gian dài rất, ta lại tiếp tục. Dương Đình mới dừng lại thủ. Đúng lúc này. Đột nhiên, ở bên ngoài vang lên một trận tán loạn tiếng bước chân của. Trong lòng mọi người cả kinh, sau đó liền không tự kìm hãm được hướng bên ngoài nhìn lại. Vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm. Hắc xã hội. Là hắc xã hội. Đông nghĩ, tất cả đều là hắc xã hội. Trong tay bọn họ mang theo lưới dao một dạng, còn có các loại côn đồng, nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm người an ninh này trong sảnh. Giống như là muốn tùy thời đều xông vào. Toàn bộ đi ra cho lão tử. Bằng không, lão tử hôm nay liền huyết tẩy nơi đây. Ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ. Nói chuyện là mặt theo Hắn là tương cạnh thiên số một chó săn. Ngày hôm nay, đang ở đồ bài. Nhận được điện thoại. Tương thiếu bị người đánh. Liền ở Minh Châu. Hắn lúc đó liền sững sờ Hắn cảm giác đầu tiên liền là đối phương tại vô nghĩa. Ở Minh Châu, còn có người dám cùng tương thiếu không qua được. Còn có người dám đối với tương ít động thủ. Thế nhưng, chính là chỗ này sao làm người ta ngạc nhiên. Thật là có người không sợ chết. Hơn nữa, hay là đang Minh Châu đại tiểu điếm loại này hạng sang địa phương vẫn là trước mặt của mọi người, hắn bật người liền thon khởi đến, sau đó hỏa thiêu bì của một dạng liền chạy tới, nhìn thấy tương thiếu, khuôn mặt đã bị có biến hình, lao ra tử lên tiếng, chỉ câu có nói bắt sống được, đúng, hắn phải bắt sống, nếu như cứ như vậy chết, tương thiếu cảm giác quá tiện nghi hắn, hắn lập tức động viên tất cả huynh đệ, thiếu chủ bị người đánh, còn có so với cái này lớn hơn sự tình sao? nếu như chuyện này không xử lý tốt, sau đó bọn họ hy vọng sẽ trên diện rộng ngã xuống. Thậm chí sẽ có rất nhiều thế lực cho bọn hắn nghe răng. Hiện tại, phải thấy máu, chỉ như vậy, tài năng, mới có thể, lập uy Các huynh đệ vừa nghe, đồng dạng gào khóc trực hiếu Thiếu chủ bị người khi dễ, cái này còn được Tất cả đều thét, muốn đem cái kia tội nhân cho năm ngựa xé xác. Hơn nữa, trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là một cái cơ hội Một cái có thể cho bọn họ cấp tốc lên trước cơ hội Là thiếu chủ báo thủ, đây là một loại bao nhiêu vinh diệu Đây là một loại lớn giường nào công lao. Hơn nữa, hắn nghe nói người này còn chỉ là một bảo an. Bảo an? Hơ à à à. Hắn cười, hắn mỗi ngày bởi vì tâm tình không tốt có bảo an đều đến không hết. Hắn tại sao không có đụng tới như bức như vậy bảo an? Còn dám đối với tương ít động thủ. Thật là sống được không nhịn được. Hắn tin tưởng chỉ cần mình mang người đến, đừng nói là một người an ninh, đúng vậy một tổ bảo an, hắn cũng có thể toàn bộ băm. Sau khi đi tới nơi này, càng hoàn toàn yên tâm. Ngày hôm nay, hắn muốn bắt cái này tội nhân cho tương thiếu ngu giận. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, mọi người tất cả giật mình, mà lục chấn lương càng nhíu mày. Còn đặc biệt sao dám lái xe, đập, cho lão tử đập trước, dám treo tương thiếu. Ta để cho bọn họ tất cả đều hối hận đi tới trên đời này. Sau đó, bên ngoài đúng vậy một trận phích lịch tầm đập xa thanh âm, bên cạnh lục chấn lương đã sắc mặt tái xanh. Đây chính là hắn chỉ hạ chỉ an. Lúc này, Hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực, thông suốt một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, mở cửa hướng đi ra bên ngoài. Các ngươi làm cái gì? Lục Trấn Lương đẻ nén tức giận, hướng về phía những người giận đó hơi a. Làm cái gì? Lao Tử muốn giết người. Ngươi là ai? Đem Dương Đình cho Lão Tử gọi ra. Mặt thẹo nhìn Lục Trấn Lương xách đợi lưới dao trong tay một dạng, cười lạnh một tiếng quát lên. Đây là chúng ta thị trưởng. La Thanh Vân cùng Dương Đình cũng nhanh lên lấy đi ra é e sợ cho lục chấn lương có sơ suất gì thị trưởng a ha ha ha thị trưởng mặt thẹo nghe sau đó một trận cười to như là xem hầu giống nhau xem lục chấn lương liếc mắt rêu cẩn nói nếu là hắn thị trưởng lão tử liền thị trưởng thành phố cha hắn ngươi lục chấn lương tức giận hô hấp đều đã không đều đều cút gọi dương đình đến không phải vậy lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi mặt thẹo giống như quát lớn tiểu hải tử giống nhau hướng về phía lục chấn lương mắng Tiễn lục thị trưởng trở về nhà đi, không phải vậy một hồi, thật bị người đánh hôn mê, liền phiến phước. Dương Đình từ đứng bên cạnh đi ra, hướng về phía La Thanh Vân nói rằng, nhìn cái này đông nghịt nhân ảnh, lục Trấn lương khí sắc mặt của âm trầm, ngay cả là đại tướng nơi biên cương, nắm quyền lớn, lúc này, đối mặt nhóm xà này hắc xác hội, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở về nhà đi. Làm sao? Người tìm ta có việc. Dương Đình hỏi, tên mặt thèo hướng về trên mặt đất phun một ngụm, nghèo đầu hỏi ngươi chính là Dương Đình. Ta nghĩ đến ngươi có ba đầu sáu tay đây, nguyên lai, like, cũng là hai cái vai mang một cái đầu a. Ngươi đặc biệt sao thật nữ bức, thậm chí ngay cả tương thiếu cũng dám đánh. Ngươi nào đặc biệt sao cho lá gan của ngươi. Sau đó, hướng về phía người phía sau khoát tay chặt lại, đánh trước đoạn hai cái đuổi, sau đó, mang đi. Mặt thẻo nói xong, phía sau phần phật thoáng cái xong tới hai mươi mấy người đi, đem dương đỉnh trò vây vào giữa. Đánh. Mặt thẻo vung tay lên, lười biếng nói rằng. Dầm dầm dầm. Rất nhanh thì đã có người rồi ngã xuống, hai mươi mấy người căn bản vây không được hắn. Coi như là hắn không đi, không trốn không né, những người đó cũng không được. Bây giờ Dương Đình, đã là luyện khí tam tàng, thân thủ đã được đến đề cao lớn, lực lượng cũng đồng dạng tăng nhiều. So với trước đây càng thêm lợi hại. Những người này ở đâu là đối thủ của hắn? Chứng kiến thủ hạ của mình căn bản vây không được hắn. Sau đó hướng về phía người phía sau nói ra, tiếp tục lên, ta xem hắn có thể chống bao lâu. Võ công cao tới đâu, cũng sợ dao bầu, ta xem tiểu tử ngươi có thể chống bao lâu. Lao tử nhiều người, Lao tử đúng vậy nhiều người. Sa luân chiến cũng có thể giết chết ngươi. Lập tức đi tới 40. Thế nhưng, vô dụng, Vẫn chưa tới một phút, toàn bộ đã nằm trên mặt đất. Mà cái kia dương Đình, một chút sự tình không có. Vẫn như cũ sinh long hoặc hổ, nói cách khác, cái này chỉ là 3 phút bên trong, đối phương chẳng những chi trả mình 60 mấy người, còn đem bọn họ toàn bộ đánh cho tàn phế tên mặt thẹo kêu biểu tình trên mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm sau đó hướng phía sau sờ một cái làm ra một khẩu súng đến đừng lúc ních cử động nữa lao tử đánh chết ngươi theo mặt thẹo bắn ra phía sau 6 người đồng dạng xuất thủ toàn bộ đều là tây trang màu đen gương mặt lênh khốc, mỗi người trong tay lúc này đều có một thanh thương một bả lên đạn thương trạm an ninh chủ mọi người lúc này chứng kiến nhiều như vậy đem tay thương cùng nhau hướng về phía dương đỉnh trong lòng nhịn không được căng thẳng Mà Dương Đình lúc này cũng dừng hết động tác trong tay, hắn không biết mình có thể hay không gánh nổi viên đạn, thế nhưng hắn không dám nếm thử. Vạn nhất thất bại, liền thực sự vạn kiếp bất phục, những người này mỗi người nhất thương, đủ đem mình đánh thành tổ ong. Ngươi không phải ngạo mạn sao? Không phải lợi hại sao? Làm sao không đánh? Ngươi đánh a, ngươi như bức người đánh a. Ngươi làm sao không bính đáp? Ngươi như bức người tiếp tục động thủ à? Ẩm. Bên người một người đầu trọc Cầm lấy một cái gậy gỗ hướng dương đỉnh lưng đập tới. Cách. Cây gậy đoạn. Kháo. Còn thật lợi hại. Đổi cho ta cái cứng rắn đến. Ta xem một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Mặt thẻo phân phó nói. Sau đó, đến mặt thẻo cầm súng lục, hướng dương đỉnh đi tới. Mà trạm an ninh chủ mọi người, cũng toàn bộ đều nhìn. Lúc này, tâm toàn bộ đều nhấc đến cổ học lên. Lục chấn lương càng khí cánh tay của đều run rẩy, Đó là thương. Tại chính mình chỉ hạ lại có nhân công nhưng mang dùng súng đánh đập. Đây là cái gì? Đây là hắc xã hội. Hắn cảm giác được sâu đậm phẫn nộ. Chương 223, phiến tử. Phiến tử. Lục Chấn Lương khí nắm tay chặt chẽ nắm lên, lại bất lực. Ly khai cái vị trí kia, hắn chỉ là một phàm nhân. Những người này đều là thứ liều mạng, vạn nhất đem bọn họ chọc giận, thực sự sẽ nổ súng, nhưng là bây giờ, trong bọn họ lại không có người có thể ngăn cản. Mặt theo cầm súng, chỉ vào Dương đỉnh. Ta nghĩ đến ngươi ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập đây, nguyên lai cũng là như vậy. Không gì hơn cái này, ngươi cũng có thứ sợ. Quy xuống. Nên lão tử quy xuống. Mặt thẻo mang trên mặt cười nhạt, lần thứ hai tiến lên một bước, dùng thương để đợi dương đỉnh đầu, hét lớn. Thế nhưng, sau đó liền thấy dương đỉnh cánh tay của nhất động, một đạo thân ảnh lây động tại trước mắt của mình phẳng qua. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện. Xuống trong tay của chính mình. Không có. Cũng nữa ngừng đầu. Liên phát hiện một cái họng súng đen ngòm còn tại đối với mình Mọi người thấy một màn này Đều sửng sốt Dĩ nhiên không có phản ứng kịp Động tác kia quá nhanh Nhanh đến này dùng thương chỉ vào Dương Đình người Đều bất chấp nổ súng Vốn có phách lối mặt hẹo Lúc này đối mặt tối om nòng súng Càng sắc mặt trắng bệnh Bật người hủ rũ ngươi không phải rất như bức sao Làm sao hiện tại không bắn ra Dương Đình dùng thương để đợi mặt hẹo Dùng hắn lời nói mới rồi Trở về Mặt hẹo nghe được cái này khuôn mặt chợt đỏ bừng, mà vừa mới cái kia dùng một côn đánh dương đình người, lúc này đã trở về, tuy nhiên, trong tay cầm căn thiết côn, chứng kiến loại tình huống này, đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Trên trận xuất hiện một trận vắng vẻ. Thế nhưng, lập tức, lại là một trận thắng xe âm thanh, hơn 10 chiếc màu đen xe đứng ở ven đường, lại từ trên xe xuống tới một đại số người. So với vừa rồi canh có khí thế, là tương cạnh thiên. Đi vào sau đó, trong ánh mắt tràn đầy ván độc, Nhìn Dương Đình, dường như muốn đem hắn xé nát. Ta sớm nên làm như vậy. Đối với loại người như ngươi hỗn đàn, Lão Tử sớm nên làm như vậy. Tương Cảnh Thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mà phía sau hắn, là xuất hiện hơn 10 người quần áo đen, toàn bộ đều đeo kính mát, nhãn thần lãnh khốc, đây là hắn tinh nguyện. Lúc này, tất cả đều bị hắn kéo qua, tìm Dương Đình báo thủ. Cho ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng A. Hương Sư động chúng như vậy. Đáng tiếc, sợ rằng lại muốn cho người thất vọng chứng kiến Dương Đình đến bây giờ còn gương mặt bình tĩnh, tương cạnh thiên hận không thể đem đáy giày của chính mình dẫm ở trên mặt của hắn. Sau đó, chỉ vào cái kia hiện sưng đỏ mặt đều, đi tới Dương Đình trước mặt, nghiêm giọng nói ra, có phải hay không thất vọng, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết. Sau đó, hướng bên người đưa tay, hai bên trái phải có người đưa qua một thanh đại thiết truy. Nghe nói, ngươi biết khinh công. Không biết, ta một truy này xuống phía dưới, ngươi có phải hay không còn có thể bay đứng lên. Sau đó, Sẽ sốc lên cây búa, hướng dương đỉnh trên người ném tới. Thế nhưng, hắn cây búa còn không có sốc lên, trên trời liền vang lên tiếng oanh minh. Tứ chiếc máy bay trực thăng, giống như bốn đầu quái thú từ xa vội bay tới. To lớn đèn pha, dường như quái thú con mắt, đâm vào người không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người sửng sốt. Tuy nhiên sau đó liền sôi trào, Tương thiếu như bức A, ngay cả máy bay trực thăng đều mời được. Vẫn là phi cơ trực thăng võ trang. Có một hơi chút hiểu chút người nói theo tương thiếu hốn có tiền đồ. thế nhưng sau đó những người này liền cười không nổi bởi vì máy bay trực thăng liền xoay quanh đang lúc mọi người bầu trời từ phía trên vươn họng súng đen ngòm còn có thật giải pháo quản những tên côn đồ các kè kia đều nông tương thiếu đây không phải là người của ngài sao đọc truyện trái tim đen đủ ám cung làm sao hiện tại toàn bộ hồ đồ hướng chúng ta nã pháo đúng vậy tương cạnh thiên nhìn cái này họng súng đen ngòm cũng là run dậy một hồi hắn cảm giác được tê cả da đầu Cái này phi cơ trực thăng võ trang, chuyên môn phòng ngừa bạo lực dùng. Hiện tại, dĩ nhiên dùng ở trên người của hắn. Cho đi vũ khí, lập tức đầu hàng. Bỏ vũ khí xuống. Lập tức đầu hàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải bao vây một người an ninh sao? Ngài tại sao ư? Không cho động đến hắn, ngài gọi điện thoại không là được sao? Còn như vận dụng cái này phi cơ trực thăng võ trang sao? Còn vừa đưa ra bốn chiếc tiêu hao thêm dầu a. Những tên côn đồ các kẻ kia không ngừng tê khổ. Tương cạnh Tiên cũng ngốc. Thế nhưng, đây mới là mới vừa bắt đầu. Ào ào xôn xao. Tương đạo trọng bước chân vang lên, ngoại vi một đám quân dung chỉnh tề, sát khí xâm nhiên người cấp tốc vây quanh nơi đây. Sau đó, những hắc sát hội đó phát hiện trên người của bọn họ, dĩ nhiên nhiều màu đỏ. Điểm nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu, lại làm cho người mau Cốt tùng nhiên. Hắc sát hội môn khóc. Không phải nói chỉ là một tiểu bảo an sao. Không phải nói dễ như trở bàn tay sao. Không phải nói không hề khó khăn không. Kết quả thế nào? Ngay cả đặc biệt sao bộ đội đặc chủng đều xuất hiện. Còn có phi cơ trực thăng võ trang. Còn có tay đánh lén. Ô ô. Phiến tử. Phiến tử. Lao đại đều con mẹ nó là phiến tử. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Lạnh như băng tiếng cảnh cáo vang lên lần nữa. Hắc sáp hội môn ngây người. Có một bốn ỉ vào cùng với chính mình có khẩu súng, thương, dĩ nhiên, dĩ nhiên, muốn đả phi cơ, rầm rầm rầm. Khi hắn dơ súng lục lên một khắc kia, có ít nhất ba cây thương đồng thời văng lên. Một súng bắn bể đầu, nhất thương gãy cánh tay, mặt khác nhất thương bắn trúng trái tim, tất cả đều là súng bắn kia. Cương đại kia lực phá, trong nháy mắt đem người này đánh vỡ ra được, huyết lưu một chỗ, hồng bạch phun khắp nơi đều là, đem chung quanh những người đó cho xem đốc. Bọn họ đâu trải qua những thứ này. Một súng bắn bể đầu. Thứ này phát sinh trong TV, cảm giác rất nhiệt huyết, rất không huyễn. Thế nhưng, muốn phát sinh ở bên cạnh mình, thậm chí phát sinh ở trên người của mình, nhất là bể đầu bạch sắc gốc nhảy đến trên người mình thời điểm, vậy đơn giản là khủng bố. Đơn giản là ác ngộng. Tương cạnh tiên trong đám người, trong nháy mắt khủng hoảng, thậm chí có vài cái đã tại kêu cha gọi mẹ. Cùng cụt. Loảng xoàn lang. Toàn bộ bỏ vũ khí trong tay xuống, phiến đao. Gậy gỗ, thiết quản, cây búa, Điện thoại di động Có người vốn có đang gọi điện thoại Thế nhưng, nói muốn bỏ vũ khí xuống Bật người đem điện thoại di động cho ném Hắn sợ người khác hoài nghi trong tay hắn bóp là thuốc nổ điều khiển từ xa Hắn sợ bị người bể đầu a. Tương cạnh tiên cũng đốc Chứng kiến cái kia bị bể đầu thủ hạ Lúc này hắn cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi Sau đó, đó là một cổ to lớn hoảng sợ Giờ khắc này, hắn cảm giác tử vong cách mình gần như vậy ầm. Cây búa ném xuống đất, Dương Đình cũng phối hợp đứng ở đó. Lúc này, nay thân mặc áo đen đặc cảnh cấp tốc đem nơi đây cho toàn bộ vây quanh, sau đó đem những này người không chế, đợi được tràng diện hoàn toàn lúc bị không chế, Lục Trấn Lương cùng La Thanh Vân từ bên trong đi tới. Cái kia sĩ quan chỉ huy chạy đến Lục Trấn Lương bên người, ba, một cái chào theo nghi thức quân đội, Lục thị trưởng khiến ngải chấn kinh, Lục Trấn Lương gật đầu, mà những hắc sáp hội đó thì há hốc mồm. Mà tên mặt thẻo kia càng sợ đến kem chút không có ngất đi. Thị trưởng. Thật là thị trưởng. Bản thân ở ngay trước mặt hắn, nói nhà mình thị trưởng thành phố cha hắn. Giờ khắc này, hắn chết tâm đều có. Trưng 224, lần sau đó là hủy diệt Lục chấn lương hướng những hát sáp hội đó liếc một cái. Thần tính nghiêm khắc, ánh mắt như điện. Đại tướng nơi biên cương khí thế của, lần nữa lực gáp toàn trường. Hừ. Các ngươi thực sự là gan to bằng trời. Xem ra. Ta Minh Châu lại nên đại thanh tảo. Lục Trấn Lương nói xong, hướng Dương Đình đi tới. Ngươi không sao chứ. Dương Đình gật đầu. Sau đó đi tới cái kia cầm thiết truy ra hỏa hai bên trái phải. Tiên kia chứng kiến Dương Đình đi tới, sợ toàn thân run, dường như run dậy. Cầm lấy thiết truy nhìn. Sau đó. Hô. Một trận tiếng gió gào thét mà qua, thiết truy hung hăng đánh vào người kia trên đuổi. Giang giác. Một tiếng làm người ta đầu khớp xương tê dại thanh âm vang lên. Tiếp đó. Đúng vậy người kia kêu, kêu thảm thiết. Vật này quả thực đủ cứng. Dương Đình thản nhiên nói. Một màn này đem tất cả mọi người xem sắc mặt của phát lệnh. Ngoan. Quá ác. Lục chấn Lương nghĩ không ra Dương Đình cũng như thế một tay, cũng bị dọa cho giật mình. Tuy nhiên sau đó, liền trang làm không có gì cả thấy, cũng không nói gì. Những quân nhân kia, thấy toàn bộ nghe thị trưởng phân phó, thị trưởng không lên tiếng, bọn họ tự nhiên không có quyền lợi nói. Lúc này, toàn trường con mắt đều đang nhìn Dương Đình. Có vài người hưng phấn, có vài người kích động. Có vài người còn lại là hoảng sợ. Sau đó, Dương Đình cầm thiết truy, lần thứ hai đi tới tương cạnh thiên trước mặt. Tương cạnh thiên vốn có xương đỏ mặt đều, lúc này đã sợ mặt không có chút máu. Vừa rồi thủ hạ của hắn bị sinh sôi cắt đứt chân cái trùng loại kia thảm thiết âm thanh vẫn còn, khiến hắn xem Dương Đình, giống như là xem một con ma quỷ. Ngươi nói thứ này có đủ hay không cứng rắn. Dương Đình lần thứ hai nhìn thiết truy, sau đó... Tại tương cảnh thiên trước mặt lắc lắc treo tức mà hỏi, tương cảnh thiên than, hắn bị sợ than, cảnh. trái tim đen đủ ám đọc chuyện tại, chuyện đủ ạ toại. Sau đó một cổ mùi hôi thối tràn ngập, tương cảnh thiên đổ cất đái rằng rủa, hắn bị dọa đến hoàn toàn không khống chế. Ha ha ha ha trong bóng đêm dương đỉnh tiếng cười to vang lên, tại đại tướng nơi biên cương trước mặt, tại thiết huyết quân nhân trước mặt, tại tàn bạo hắc sáp hội trước mặt, hắn ngửa mặt lên trời cười to, lộ vẻ đến mức dị thường và dội. Ngông cuồng. Tùy ý. Vô sở ví cụ. Duy ngã độc tôn. Lần này là nhục nhã. Lần sau đó là hủy diệt. sát khí dày đặc. Làm người ta sợ. Đó là những xuyên Việt đó quá chiến trường thiết huyết quân nhân, nghe nói như thế, cũng không tẫn động dung. Những người đó tất cả đều bị mang đi. Lục Trấn Lương trở lại, trước khi đi, hướng về phía Dương Đỉnh nói ra, vốn có ngày hôm nay là có chuyện cấp cho ngươi thương lượng, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy. Xem ra đây nên thương lượng sự tình cũng thương lượng không được, hôm nào bàn lại đi. Ừ, được, ngày hôm nay cám ơn ngươi. Dương Đình nói rằng, cám tạ ta cái gì, đây là ta phải làm, coi như ta không ở nơi này, bọn họ cũng sẽ tới. Có lẽ vậy, thế nhưng chắc chắn sẽ không đến như vậy nhanh. Thậm chí là đợi được tất cả mọi chuyện đều sau khi chấm dứt tới nữa. Ngươi đối với chúng ta có thành kiến. Có lẽ là ta xem sự tình lúc nào cũng quá bi quan đi. Dương Đình không muốn trong vấn đề này làm giải thích quá nhiều. Người tất cả đều bỏ chạy. Những an ninh kia nhìn Dương Đình, nhãn thần lại một lần nữa biến hóa. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, vốn có muốn mời mọi người ăn cơm, cảm tạ mọi người, kết quả đếm ra chuyện như vậy, hôm nào có thời gian, ngươi tiếp tục. Dương Đình nói rằng, các đồng nghiệp cũng đi, đem còn dư lại chưa ăn xong, cũng đều đóng gói, thế nhưng, vậy còn dư lại hai bình rượu, nhưng không ai đậu. Không người nào nguyện ý đậu. Đây chính là mấy trăm ngàn mỹ kim đồ vật. Bọn họ không biết dưới tình huống, uống cũng liền uống, thế nhưng, hiện tại biết, bọn họ còn sao được. Hơn nữa, bọn họ cũng là tự biết mình, mấy thứ này bọn họ căn bản vô phúc tiêu thụ, cũng hưởng thụ không cái mùi này. Thiệt dịu tán. Nghĩ tới hôm nay những lỗ đen đó động lòng súng đối với mình, Dương Đình trong lòng liền một trận kiềm nén. Một khắc kia, hắn lần thứ hai cảm thụ được nguy hiểm. Một loại trước nay chưa có uy hiếp. Xem ra, Bản thân vẫn là không có có thể siêu thoát. Dương Đình lần thứ hai cầm nắm tay đầu. Một cái nhà trong biệt thự xa hoa. Một mặt sắc âm trầm người, tọa ở trên ghế salon, nhãn thần có chút băng lãnh. Người này đúng vậy nhân sưng Minh Châu địa hạ hoàng đế tương khai sơn, làm người tâm ngoan thủ lạc, quả đoán khôn khéo. Dĩ nhiên dựa vào một đôi tay không, ở Minh Châu đánh hạ cái này lớn như vậy giang sơn. Do nghe, thanh âm lạnh lùng vang lên. Trở về lao ra nói, đều do nghe. Thiếu gia ngày hôm nay đi tìm thủ, vừa lúc đụng tới phó thị trưởng Lục Trấn Lương, vì sao? Thiên nhi đây? Thiếu gia không có việc gì, bất quá chỉ là nhìn tương đối chặt. Tội danh là khủng bố bạo loạn. Cái kia lão quản gia nói rằng, trong phòng lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, tương khai sơn trong ánh mắt của trở nên thâm độc bạo lệ, có một tia hung ác độc địa ở trong đó thoáng hiện. Ngày thứ hai, các nhân viên an ninh tất cả đều giống như thường ngày đi tới trường học, tuy nhiên chứng kiến dương đình trong ánh mắt của, rõ ràng lại nhất tầng k Đề thi chung lập tức phải bắt đầu, đây là các lần đầu tiên đối mặt khảo thí, cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy loại hình khảo thí, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút khẩn trương, mà Dương Đình trong lòng cũng đồng dạng có chút khẩn trương, bởi vì, đây là hắn lần đầu tiên thành quả kiểm nghiệm. Hắn không phải học sinh, không thể bọn họ khảo thí, chỉ có thể ở đứng bên ngoài sân, thay bọn họ góp phần trợ uy. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến bài thi một khắc kia sứng sốt. chuyện này, vậy làm sao là tổng hợp khảo thí? Không phải nói chỉ kiểm tra vòng thứ nhất ôn tập trước mặt bộ phận sao. Hiện tại làm sao toàn bộ đều có. Dương Đình trong lòng cảm giác nặng nề, Bởi vì, mấy thứ này rất nhiều hắn đều còn không coi ôn tập đến, hắn chỉ đem lợi các học sinh đem năm nhất đồ vật vừa mới ôn tập hoàn tất. Đến bài thi lên thi đồ vật, hoàn toàn đúng vậy tổng hợp, thậm chí thiên hướng về năm thứ hai còn có năm thứ ba tri thức. Chuyện này, trong lòng của hắn châm xuống, cuộc thi lần này, sợ rằng phải thất lợi. Quả nhiên, tại ngày thứ hai. Hắn đi ban cấp khi đi học, các học sinh đích tỉnh tự không cao. Chứng kiến Dương Đình qua đây, hướng về phía Dương Đình ấy nói ra, Dương Lão Sư, xin lỗi, khiến ngài thất vọng. Không có việc gì. Thành tích này không phải còn không có đi ra sao. Chúng ta còn có hy vọng. Hơn nữa, coi như thi không khá, chúng ta cũng còn có cơ hội. Dương Đình lạc quan ăn uổi. Thế nhưng, loại này trầm thấp tâm tình, như là bệnh truyền nhiễm, rất nhanh thì truyền nhiễm đến trong lớp mỗi người. Các học sinh tính tích cực càng ngày càng kém, có chút quá mức tới đã bỏ đi học tập. Cùng 31 ban bất đồng, ba lớp 1 học sinh lại đắc chí vừa lòng. Như thế nào đây? Các ngươi thi như thế nào đây? 31 ban tự đại cuồng. Các ngươi lại vẫn dám cùng chúng ta so với sao? Còn dám đánh cuộc sao? Có thể tham gia khảo thí thì thế nào? Kết quả là còn chưa phải là muốn kéo trường học chân sau. Xem nét mặt của các ngươi cũng biết, các ngươi lần này vẫn như cũ cải biến không các ngươi là học cạn bã phế vật sự thực. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lần này liền cho các ngươi nhìn chúng ta một chút sự tranh lệch. Ba lớp một học sinh có chút đã không nhịn được tại châm trọng, đang cười nhạo, rất dễ nhận thấy. Lần này khảo thí, đối với bọn họ đến nói không có có gì khó tin. Trường 225, chiến đấu đến chiến đấu không thể chiến đấu. Chu Tam, thành tích cuộc thi bảng danh sách tuyên bố. Rất nhiều người tất cả đều chen đến trên bảng danh sách nhìn, Mà còn rất nhiều người đang chú ý 31 ban. Còn như ba nhất ban, không cần nhìn, nhất định là đệ nhất không thể nghi ngờ. Đệ nhị không có, thứ ba không có, đệ tứ không có. Đệ thập, ngạch, không có. Ha ha ha ha. Bảng danh sách trước học sinh, nhìn trên bảng danh sách thứ tự, tất cả đều tại cười to. 31 vậy thành tích vẫn như cũ vỗ vào mặt sau cùng. Vẫn là thứ nhất đến ngược. Không hổ là vạn năm con trong trước. Không có khiến mọi người thất vọng. Ha ha ha. Toàn bộ trong lớp, liền không có một đạt tiêu chuẩn. Đây chính là cái kia muốn cùng ba lớp một đánh cuộc ban cấp. Lớp này cấp là tỷ đấu người nào kém có nhất, người nào rác rưởi nhất sao. Vậy khẳng định bọn họ thắng. Không có so với bọn hắn canh cặn bã càng rác rưởi ban cấp. 31 ban học sinh tất cả đều tại bảng danh sách trước hôi lưu lưu ly li khai. Có chút học sinh thậm chí đều đã khí khóc. Diệp Viễn Lão sư đồng dạng không vui. Vừa rồi, đối mặt trương lão sư chế ngạo, nàng đỏ lên khuôn mặt, lại không lời chống đỡ. Thế nhưng, đi tới trong ban... Chứng kiến các học sinh đều đã khó chịu như vậy, vẫn là cản liền đi tới, ôn nhu an ủi. Các học sinh, không nên khổ sở, đây mới là mới vừa bắt đầu mà thôi, chúng ta còn có cơ hội. Diệp Lao Sư, chúng ta còn có hy vọng sao? Có học sinh không nhịn được hỏi. Sĩ khí hạ, giống như là một đám chiến bại binh lính. Các học sinh không nên nổi giận, trung quy rồi cũng sẽ tốt thôi, các ngươi lúc này đây không phải có tiến bộ sao. Các ngươi muốn tin tưởng mình, tin tưởng các ngươi dương Lao Sư. Thế nhưng thành tích của chúng ta thật sự rất thối rữa. Chỉ phải cố gắng, trung quy sẽ từ từ biến tốt đẹp. Thành tích đề cao, cần một cái quá trình." Diệp Viễn kiên nhẫn an ủi. "Thế nhưng, Diệp lão sư, ngươi cũng không cần lại gạt chúng ta." "Đúng vậy, Diệp lão sư, chúng ta biết, chúng ta đã không có cứu, chúng ta học không tốt." Có chút học sinh đã bắt đầu cam chịu. "Ai, chúng ta hạ xuống nhiều lắm, chúng ta không có hy vọng." Thất bại thanh tuyết như là bệnh truyền nhiễm một dạng, bắt đầu ở các học sinh trong lúc đó lời đồn Rất nhiều bạn học đã tại lùi bước. Diệp lão Sư, cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng ta thực sự cảm giác mình không được. Ta đi. Diệp Huyền lão Sư không khỏi cấp bách, chương lượng, không cần đi, nhất định sẽ tốt, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Diệp lão Sư, ta biết ngươi là tốt với ta, thế nhưng, ta thực sự không muốn làm loại này không công. Chúng ta đã học tập lâu như vậy, thế nhưng, thành tích ngươi cũng chứng kiến, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, chúng ta tại sao còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Học sinh kia trong ánh mắt, một mảnh cho nguội, thành tích đời này là nói không đi lên. Rất nhiều bạn học đều đã cúi đầu xuống. Trong bọn họ rất nhiều người đều là từ thì ra là sinh hoạt trong trạng thái đi ra ngoài, đã là trả giá rất lớn dũng khí. Mỗi người bọn họ đều có thì ra là một đám bằng hữu Khi bọn hắn chuẩn bị học tập cho giỏi thời điểm, quá mức thậm chí đã thì ra là bằng hữu phân rõ giới hạn. Vốn tưởng rằng cũng đổi mới, thế nhưng, kết quả này lại. Người thật vất vả mới đi ra, hà tất lại đi vào. Nói vậy, ngươi liền thực sự sẽ kiếm tuổi 3 năm đốt một giờ. Diệp tuyển đi tới, kéo học sinh kia nói rằng. Vô dụng, Diệp lao sư, ta học không tốt, khả năng thực sự giống như bọn họ nói như vậy, ta đã không có cứu. Vừa nói, sẽ lần thứ hai hướng đi ra bên ngoài. Đi một mình, cũng kéo theo những người khác lại đi. Ta cũng không phải học tập đoán. Hạ xuống nhiều lắm, cản không nổi. Diệp lao sư xin lỗi. Không cần đi. Không cần đi. Các ngươi đi. Trước kia nỗ lực liền thực sự bổng phí. Thế nhưng, vô dụng, có chút đồng học đã quyết định. Nếu học không được, vẫn là sớm một chút rời đi. Hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Hà tất ở chỗ này xem người khác bận nhãn. Mắt thấy học sinh kia đã sắp muốn đi tới cửa. Diệp huyền chạy mau đi tới. Không nên cản hắn. Khiến hắn đi. Ngay vào lúc này, nhất đạo thanh âm nghiêm nghị ở cửa vang lên. Là Dương Đình. Bạn học cùng lớp tất cả đều trầm mặc, rất nhiều người đều cúi đầu lúc đó là dương lão sư cho bọn hắn lòng tin nhưng bây giờ mà mấy cái chuẩn bị rời đi đồng học cũng dừng lại làm sao không đi có phải hay không sợ đi vào trong đó người khác nói ngươi nói ngươi vốn chính là một cái học cặn bã hà tất học nhân gia học bá nói ngươi vốn chính là một cái rất rưởi cần gì phải học nhân gia ưu tú dương đình chất vấn những bạn học kia cúi đầu ngươi không cần lo lắng ngươi đi có thể nói là ta đem ngươi lừa gạt ngươi nói đụng tới một cái bốn lão sư Không nên ép đợi người học tập. người có thể tìm được một đống lý do đi qua loa tắt trách. Ngược lại ngươi đã không có tôn nghiêm, cần gì phải quá quan tâm lý do, bất quá là vì mình tìm một cái hạ bậc thang mà thôi. Người nam sinh kia sứng suốt. Đứng ở nơi đó không đi nữa động. Sau đó, Dương Đình đưa ánh mắt quét về phía trong lớp mỗi người. Các ngươi đều phải thối lui ra không? Đều phải chịu thua sao? Có thể. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Mấy cái này cuối tuần, toàn làm là cùng một kẻ ngu chơi. Các ngươi sau khi ra ngoài, còn có thể trời Nam biển Bắc Hồ Khản. Còn có thể tận tình phong túng, còn có thể không quan tâm. Ngược lại, các ngươi là vốn là phế phẩm, lần này tuy nhiên cũng càng thêm chứng thực thuyết pháp này mà thôi, có cái gì tốt cười nhạo. Các ngươi hết thể đều tại trong dự liệu của bọn họ. Bọn họ lần thứ hai thấy các ngươi, sẽ nói, xem. Ta liền nói ngươi khẳng định không được. Ta liền nói ngươi nhất định là phế phẩm. Ta liền nói ngươi nhất định là giác rưỡi. Thế nào? Ta nói không sai chứ. Cái này chính là các ngươi phải đối mặt. Cắt trầm mặc, phế phẩm, giáp rưỡi, không được, cái này từng chữa nhãn, ám trên mặt của bọn họ bắt đầu có chút nóng lên. Phản phất, thực sự đã thấy những học sinh này giống nhau. Thế nhưng, các ngươi liền thực sự cam tâm sao? Các học sinh có vài người đã bắt đầu nổi gân xanh. Trên mặt tràn ngập không cam lòng. Các ngươi liền thực sự nhận thức sao? Giáp rưỡi, cạn, phế phẩm. Các ngươi nhận thức sao? Dương Đình lớn tiếng quát hỏi. Các học sinh túi đầu không nói. Ngươi đều nhận thức. Được. Các ngươi nhận thức, các ngươi lùi bước. Ngược lại các ngươi là rác rưỡi, có cái gì cái gọi là. Ngược lại các ngươi là phế phẩm, có cái gì cái gọi là. Ngược lại các ngươi vốn cũng không có tôn nghiêm, người khác mắng nữa hai ngươi câu, lại có cái gì cái gọi là. Dương Đình thanh âm giống như là một cây căn gai độc, đâm vào trong lòng của mỗi người. Thế nhưng, làm có một ngày, người khác ở ngay trước mặt ngươi, đoạt nữ nhân của ngươi. Ngươi cũng muốn nhận thức sao? Làm có một ngày, người khác ở ngay trước mặt ngươi khi dễ con gái của ngươi, ngươi cũng nhận thức sao? Làm có một ngày, cha mẹ của các ngươi tại trước mặt của các ngươi chịu khổ, các ngươi lại bất lực, các ngươi cũng muốn nhận thức sao? Dương đình thanh âm như sấm, lớn tiếng chất vấn. Các học sinh nhãn thần phẫn nộ. phảng phất thực sự ngày nào đó đến, bọn họ sẽ đứng ra. Liều mạng chiến đấu. Các ngươi sẽ nói, đến lúc đó chúng ta sẽ liều mạng đánh một trận tử chiến. Hừ. Các ngươi dám không? Dương Đình Kinh thường cười. Làm lùi bước đã trở thành thói quen, các ngươi sẽ vinh viễn lùi bước. Đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người khác cướp đi nữ nhân của các ngươi. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người khác lấn phụ hài tử của các ngươi. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn phụ mẫu chịu khổ mà bất lực. Các học sinh nghe nói như thế, đã nắm chặt quyền đầu. Cái này chính là của các ngươi kết cục. Mà khi khi đó, người khác còn có thể thoá ngươi một hơi, chửi rưởi chửi rác rưởi, Ngươi hiểu không? Liền giống như bây giờ, chửi rác rưởi. Khi đó, các ngươi vẫn là lùi bước, vẫn sẽ trốn tránh, vẫn sẽ nhu nhược rốt cuộc. Không biết. Có người cao giọng gào thét. Các ngươi sẽ. Các ngươi đúng vậy nhu nhược vô năng, các ngươi đúng vậy suốt đầu ổ quỳ. Ngày hôm nay biết, ngày mai cũng sẽ. Sau này canh sẽ. Sau đó, các ngươi mãi mãi cũng sẽ. Bạn gái của các ngươi sẽ nguyên nhân là sự bất lực của các ngươi mà bị cướp. Hai tử của các ngươi nguyên nhân là sự bất lực của các ngươi bị khi dễ, cha mẹ của các ngươi cũng nguyên nhân là sự bất lực của các ngươi mà chịu tội. Các ngươi sẽ là nhất vô năng giác rưỡi. Không biết. Không biết. Không biết. Các học sinh tất cả đều nắm chặt quyền đầu, nhãn thần sung huyết, cựu thị đợi dương đỉnh, phóng Phật muốn đem hắn xé nát. Chúng ta không biết. Các học sinh lần thứ hai gầm thét. Các ngươi còn lùi sao? Không lùi. Người khác chửi giác rưỡi làm sao bây giờ? chiến đấu Chửi phế phẩm làm sao bây giờ? Chiến đấu. Chửi cặn làm sao bây giờ? Chiến đấu. Âm thanh đều nhịp, từng cái chiến đấu chữ, tất cả đều là dùng toàn bộ khí lực đang gào thét. Phản phất, muốn đem từng che ở người trước mặt xé nát. Dương Đình nắm lên quyền đầu, dơ lên thật cao, đại tiếng giống giận. Đã như vậy, vậy thì chiến đấu. Chiến đấu đến thiên hôn địa ám. Chiến đấu đến địch nhân sợ. Chiến đấu đến vinh diệu mà về Chiến đấu đến không người dám chiến đấu. ầm Toàn thể đứng thẳng. Một cổ bài sơn đảo hải khí thế như hỏa sơn phun phát. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Âm thanh như sấm, khí thế như hồng. Phóng Phật muốn đem bầu trời đều cho chân vỡ. Các học sinh tất cả đều cơ quyền đầu, dùng lực hò hét. Toàn bộ trong sân trường toàn bộ đều tràn đầy cái này một giọng nói. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Phản phất nhất đạo núi lửa đã bạo phát. Nhiệt huyết bị đốt. Mỗi người phảng phất đều đưa thân vào báo cắt tràn ngập chiến trường, trước mắt phảng phất chứng kiến một chi đội ngũ đằng đằng sát khí. Mà ở chi đội ngũ này trước mặt, tất cả phảng phất đều trở nên không chịu nổi một kích, dường như bẻ gây nghiền nát. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Bọn họ muốn hướng về thiên hạ tuyên chiến. Chiến đấu đến thiên hôn địa ám, chiến đấu đến chiến đấu không thể chiến đấu. Diệp Uyển thấy như vậy một màn, nhịn không được nghẹn ngào. Mà trong sân trường mỗi người đều hướng nhìn bên này đến, trong lòng nhịn không được rung động. 31 ban mở ra càng thêm điên cuồng hình thức, trước nay chưa có chăm chú cùng chuyên chú. Trong trường học cười nhạo âm thanh không có. Từng tiếng chiến đấu chữ, quả thật làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm chấn động. Bọn họ thậm chí còn có chút chờ mong. Đang mong đợi 31 ban, xem bọn hắn rốt cuộc có thể thu được dạng gì thành tích. 31 ban biểu hiện rốt cuộc thắng được tôn trọng. Nhìn lần thứ hai ý chí chiến đấu ngẩng cao các học sinh, Dương Đình thỏa mãn gật đầu. Hắn biết, chỉ là những thứ này còn chưa đủ. Các học sinh nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi, một hồi rung động nhân tâm thắng lợi, đến cổ vũ sĩ khí. hắn cải biến dạy học sách lược. Khi đi học, gia tăng giảng bài tốc độ. Không cần thiết chú đáo, thậm chí có rất nhiều, đều là một điểm mà qua. Bởi vì, các cũng có mình lý giải năng lực, chính bọn nó lý giải đạt được, trí nhớ càng thêm khắc sâu, lý giải cũng thấu triệt hơn. Trường 226, còn có một cái cọp sự tình không có. Tại Dương đỉnh vội vàng trường học trường học thời điểm, thời gian một tháng sắp tới. Một tháng này trong, tiết dịch mỗi ngày tất cả đều bận rộn làm từ thiện, thậm chí lúc tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, liền làm từ thiện. Giải ngươi của hắn cũng không khỏi buồn bực, cái này tiết mập mạp không biết là động kinh đi, làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy, dĩ nhiên mỗi ngày đều còn làm từ thiện. Cái này chính là cái kia lột ra tiết sao. Không quản bọn hắn nói như thế nào, ngược lại tiết mập mạp một mực kiên trì, hơn nữa, cái này một kiên trì, chính là một cái thắng. Mà trong thời gian này, các công nhân viên đãi ngộ cũng đề cao. Khất dân công tiền lương cũng cho bù vào, thậm chí, liền lúc trước ra khỏi án mạng, coi như không có bất kỳ phát hiện nào, hiện tại cũng bị hắn bồi thường. Ngay cả cái kia lộ bí thư, lúc này cũng là mỗi ngày bốn ba. Tiểu lộ à, ta cảm giác trong khoảng thời gian này, phong phú rất nhiều, trước đây một vị luôn nghĩ kiếm tiền, thế nhưng, hiện tại luôn nghĩ đi dùng tiền, nhưng vì cái gì hai cái này cảm giác đều không giống với a. Trước đây kiếm tiền thời điểm, đều lúc ngại kiếm không nhiều đủ, không có cảm giác lái nhiều tâm. Thế nhưng, hiện tại làm cho tặng không tiền, có đôi khi ngược lại cảm giác rất khoái nhạc. Dành cho vẹ sổ lấy càng khiến người ta khoái lạc. Lời này quả nhiên không giả. Ta trước đây thực sự là sống nguồn phí. Tỉ Mị lại nói tiếp, hay là muốn cảm ơn cái kia Dương Đại Sư. Nghe nói Dương Đại Sư, lần trước còn lên TV, đem vũ Sích sư phụ cho mắng một trận, không biết hiện tại tại thế nào. Nghĩ đến ngày đó ở trường học sự tỉnh, suy nghĩ lại một chút mình sở tác sở vi. Rốt cuộc vẫn là không có dám cho Dương Đình trực tiếp gọi điện thoại, mà là đem điện thoại gọi cho Chu Thiên Thần. Lão Chu, ngươi gần nhất sinh ý như thế nào đây? Tốt vô cùng à, mức tiêu thụ cái gì đều đang gia tăng, các công nhân viên tâm khí cũng cao, đi trong công ty đều là cảm giác đặc biệt được hoàn nền. Trước đây cảm giác đi công ty đúng vậy đi công ty, đi giáo huấn người. Thế nhưng, nhưng bây giờ cảm giác không giống với, phải đi công ty cũng cảm giác về đến nhà giống nhau, tâm tình cũng sung sướng không ít. Ha ha, ta cũng giống vậy. Tiết dịch nói rằng, không dễ dàng à, có thể cho ngươi cái này lột ra tiết, cam tâm tình nguyện đi xuất tiền túi trợ giúp người khác, thực sự là không dễ dàng à. Ta trước đây cũng không biết, ta cho rằng chỉ kiếm tiền mới là vui sướng nhất, thế nhưng, gần đây từng trải để cho ta minh bạch, nguyên lai like tại quên tiền thời điểm, cái loại cảm giác này so với kiếm tiền còn vui vẻ hơn. Thực sự cảm tạ Dương Đại Sư chỉ điểm. Tiết dịch nói lần nữa, ngươi cũng cảm giác được, ta hiện tại cũng thích cảm giác này, Chu Thiên Thần cười ha ha một tiếng, sau đó lại nói, lao tiết, ngươi không biết gọi điện thoại cho ta, chính là vì nói cho ta chuyện này chứ. Tự nhiên không phải. Quả thực còn có chút những chuyện khác muốn nói. Tốt ngươi một cái lao tiết, có việc hay mau nói, ta đây còn có một cặp sự tình phải xử lý đây. Chu Thiên Thần nói rằng, được rồi, ta cũng không cho ngươi thừa nước đục thả câu. ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, liền là muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Cho Đại Sư nói một chút. Ngươi nhìn ta một chút cái này làm từ thiện cũng làm lâu như vậy, có phải hay không nên xem bệnh cho ta? Hơn nữa, lúc đó hắn có thể nói trên người ta phủ lục chỉ có thể giữ gìn ta một tháng. Một tháng sau, nếu như không trị liệu, ta liền giống như trước đây. Ta cũng không muốn lại trở lại lúc ban đầu như vậy thân không bằng chết thời gian. Ngươi đã giúp ta nói một câu. lao Tiết, ngươi không sẽ tự mình đi nói à? Lúc đó đại sư cũng nói sau một tháng tìm ngươi, ngươi cũng có thể đi tìm hắn à? Chu Thiên Thần nói rằng. Ai, nếu là lúc trước, ta có thể dám, thế nhưng, con ta đoạn thời gian trước lại gây chuyện cho ta, vì sao? Con trai ngươi, con trai ngươi người. Chu thiên thần có chút không hiểu hỏi. Sau đó, đem hắn nhi tử cùng triệu lệ sự tình cho nói một lần, lúc đó còn mắng đại sư. Lúc đó đại sư sinh khí, hiện tại nữa tìm đại sư, sợ rằng đại sư sẽ không dễ dàng đáp lại ta. Ngươi A. Lão tiết, không phải ta nói ngươi, con trai ngươi kia cũng quả thực hẳn là hảo hào quảng giáo. Như ngươi vậy dung túng hắn cũng không tính. ở trường học có lao sư quản giáo, ngươi còn không cho, lại tiếp tục như thế, sớm muộn gì cần phải gặp chuyện không may. Hơn nữa, đừng nói là đại sư, coi như là những người khác, ngươi nhà của một học sinh trưởng cũng không có thể đi trường học bởi vì chuyện này đi hương sư vấn tội a. Cũng khó trách lúc đó đại sư sẽ tức giận. Đừng nói là đại sư, chính là ta cái này người bên ngoài đều nhìn không được. Chu Thiên Thần sau khi nghe xong nói rằng, nghe nói như thế. Lao kia tiết càng khuôn mặt đều lục, sau đó hướng về phía Chu Thiên Thần nói ra: Lão Chu, coi như ta cầu ngươi, ngươi đã giúp ta lúc này đây, ta sau đó nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi cầu ta vô dụng, chuyện này vẫn là Đại sư nói tính, chỉ cần hắn tha thứ ngươi, bệnh của ngươi thì dễ làm. Nếu như hắn không tha thứ ngươi, ngươi đứt đoạn quá. Ai? Nghe nói như thế, cái kia Tiết Dịch kém chút ngồi trồn hổm ở ghế trên. Tuy nhiên, sau đó liền rồi hướng như vậy Chu Thiên Thần nói ra: Lão Chu. Nếu không, ngươi cho Ly Mị Nhi tiểu thư văn mải, ta xem đại sư, đợi nàng tốt vô cùng. Bên đầu điện thoại kia Chu thiên thần trầm mặc, sau đó, nói ra, ta hỏi một chút hắn đi. Sau đó, liền cho Ly Mị Nhi nói một chút. Được không? Đại sư cũng chưa chắc mua mặt mũi của ta. Ly Mị Nhi có chút thấp thỏm nói rằng, ba người chúng ta bên trong, cũng liền mặt mũi của ngươi tốt nhất xứ, nếu như ngươi đều không được, hai chúng ta ước đoán liền càng không được. Tiết dịch nói rằng, Hắn cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ xảy ra chuyện như thế, bởi vì, những chuyện khác có thể đi qua quyền thế, có thể đi qua tiền tài giải quyết, thế nhưng nhân gia đại sư căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiện tại, nếu như không đem Ly Mị Nhi cho thuyết phủ, vậy thì thực sự không có biện pháp. Được rồi, ta tận lực, tuy nhiên có thể thành công hay không, cũng không nhất định a. Hay, hay, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, liền dễ nói. Tiết dịch Cao Hưng nói. Sau đó, Ly Mị Nhi liền cho Dương Đình gọi điện thoại. Này, đại sư, Ly Mỹ Nhi cung kính nói. Tên gì đại sư A, ta không phải nói với ngươi sao. Gọi Dương Đình là được. Trong điện thoại nhìn thấy là Ly Mỹ Nhi hào mã, vừa cười vừa nói. Ly Mỹ Nhi coi như là quý nhân của hắn, lần trước giới thiệu Chu Thiên Thần cho nàng, mà lần này lại giới thiệu Tiết Dịch. Tuy nhiên, cái kia Tiết Dịch còn có cần nghiên cứu thêm sát, thế nhưng, coi như là một người khách hàng. Tìm ta có chuyện gì không? Dương Đình hỏi. Nghe được Dương Đình lời nói, Lý Mị Nhi liền nghĩ đến ngày đó chẳng cảnh. Nàng hiện tại vô pháp đem trước mắt người đại sư này cùng ngày đó Lưu Manh liên hệ với nhau, lúc này mới bao lâu, cũng đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ừ, là như vậy, Tiết tổng, hắn để cho ta hỏi một chút, nói cái này đã một tháng, là không phải có thể nữa đối hắn tiến hành đến tiếp sau trị liệu? Lý Mị Nhi hỏi. Hắn? Hắn có hối cải để làm người mới sao? Tuy nhiên ta tại trên tin tức nhìn thấy hắn khắp nơi quên tiền. Thế nhưng, thứ này ai biết hắn là cố ý làm dáng, vẫn là thật lòng thực lòng. Dương Đình nói rằng, lần trước tiết tiểu dịch sự tình khiến hắn có chút dao động, coi như là một đứa bé, cũng không có thể dung túng như vậy đi. Từ mặt bên cũng nhìn ra, cái này tiết dịch khuyết điểm còn không có đổi, chí ít còn không có đổi sạch sẽ. Ta cũng không biết. Thế nhưng hắn nói hắn muốn gặp ngươi Ly Mị Nhi nói lần nữa, muốn gặp ta. Dương Đình dừng một cái, tùy rồi nói ra, bởi vì sự tình lần trước. Ta đối với hắn có chút hoài nghi, vốn là cấp cho hắn điểm trừng phạt, khiến hắn không nên tốt vết sẹo, quên đau nhức. hiện tại, đã có ngươi xin tha cho hắn, ta liền cho hắn một cái cơ hội. Điện thoại hai bên trái phải, Chu thiên thần nghe nói như thế, nhìn về phía ly mị nhi ánh mắt của, có biến hóa rất lớn, tuy nhiên cũng thay lao tiết, thở ra một hơi dài. Được rồi, vậy chúng ta là đi tìm ngươi, vẫn là. Không cần, ta đi các ngươi nơi đó đi. Bọn họ nơi đó thuận tiện, yên lặng, sẽ không dễ dàng bị quấy rầy. Vậy thì làm phiền ngươi." Ly Mị Nhi nói rằng, "Chúng ta ở nhà chờ ngài." "Được." Chu Thiên Thần đem kết quả này cho Tiết Dịch nói, khiến hắn kích động kém chút nhảy dựng lên. Đại sư rốt cục đáp lại bản thân, muốn đến đại sư thiếu chút nữa thì không cho mình trị liệu, cũng là sợ, loại cảm thụ đó quá khó khăn chịu, đại sư lại muốn bản thân trở về nữa thưởng thức một phen, đó không phải là muốn mạng của mình sao? Sau đó, hướng về phía Ly Mị Nhi thiên ân và tạ, "Ly Mị Nhi tiểu thư, lần này thực sự nhờ có ngươi." Nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta lần này lại phải nhiều ăn rất nhiều vị đắng. Ta cũng không nghĩ tới đại sư sẽ như vậy cho ta mặt mũi. Tuy nhiên, chính ngươi cũng phải có chuẩn bị, đến lúc đó còn phải dựa vào chính ngươi. Đại sư nói, nếu như đến từ phía sau, phát hiện ngươi có chuyện, ngươi liền thật không có cơ hội. Yên tâm, ta lần này thực sự cải chính, sẽ không để cho đại sư thất vọng, cũng sẽ không khiến Ly Mỹ Nhi tiểu thư ngươi thất vọng. Sau nửa giờ, Dương Đình ở cửa xuống xe. Mới vừa vừa xuống xe, Chu thiên thần, tiết dịch còn có ly mị Nhi đã đứng ở bên cạnh. Dương Đình xuống xe, tiết dịch chạy mau đi tới. Động tác này đem lái xe taxi dở dở dọa cho giật mình. Rõ ràng đều là đến Gia Bản, dĩ nhiên đối với mình kéo kỳ mạo xấu xí hành khách cung kính như vậy. Cái này đặc biệt sao thực sự là mở mắt. Sau khi xuống xe, bị bọn họ đón đi vào bên trong đi. Dương Đình sau khi ngồi xuống, tiết dịch đứng ở nơi đó có chút câu nệ, Dương Đình khoát khoát tay. nói ra. Ngồi xuống đi. Cái này tiết dịch mới tính ngồi xuống. Đại sư, ngài nói ta có phải hay không? Ngươi có phải hay không còn có một cái cọc sự tình chưa? Dương Đình khai môn kiến sân hỏi. Quả thật có rất lớn đổi mới, tuy nhiên vẫn là hoán khí triển thân, nhưng đã đều là nhỏ hoán khí, duy có một việc, chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm lợi hại. Cái gì? Còn có một cái, chuyện gì a? Đại sư, ta thật không có đã làm những thứ khác chuyện trái lương tâm a. Thình đại sư nhất định phải mắt tinh A. Cái kia tiết dịch cái này sợ khuôn mặt đều lụng. Không có biện pháp đại sư bên này xét duyệt không thông qua, cũng đang chờ mình đón thêm chịu cái loại này cuộc sống sống không bằng chết. Thật không có. Dương Đình chất vấn. Không có, tuyệt đối không có. Vậy ngươi trở về đi. Suy nghĩ thật kỹ, lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào tới nữa nói cho ta biết. Dương Đình ánh mắt của có chút nghiêm khắc, cái này đem tiết dịch sợ kém chút ngồi trồn hùng ở. Đang muốn cầu xin tha thứ. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang. Tiết dịch tưởng một dạng khách hộ, trực tiếp cho treo, thế nhưng, lấy điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng, tiết dịch quả thực tức giận đều phải điên. Cái này, ta thực sự không biết là tình huống gì a, Đại sư, cầu ngươi chỉ cho ta con đường sáng. Dương định xem hắn, tùy rồi nói ra, ngươi trước nghe điện thoại đi. Tiết dịch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước nghe điện thoại, thế nhưng, vừa mới truyền được, đối diện liền truyền đến một trận đoán hận âm thanh, sợ hắn giật mình. Tiết dịch ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tình nguyện đem tiền tắt đi ra bên ngoài, cũng không muốn quay đầu nhìn chúng ta một chút hai mẹ con, ta kiếp sau đúng vậy thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ cho mẹ con chúng ta hai nhạc sát đi. Trường 227, đừng nhàn rỗi không chuyện gì khoác lắp bước. Tiết dịch mộng. Người nữ nhân này điện thoại, quả thực khiến hắn sợ hãi. Sau đó, liền nhanh lên hướng về phía Dương Đình giải thích, đại sư, đây thật là một cái ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn à. Không phải ngoài ý muốn. Mà là của ngươi nhân quả, ngươi đi đi. Dương Đình nói rằng. Nghe nói như thế, tiết dịch sắc khóc, ta thực sự không biết nàng là ai. Nghe nàng khẩu âm làm sao cảm giác nàng là một người điên. Người điên. hừ, Người điên nào sẽ ngươi có điện thoại? Ngươi bây giờ còn đang trốn tránh. Dương Đình lạnh rên một tiếng, biểu tình nghiêm nghị nói rằng. Phá vọng thuật hiện tại mặc dù không có thể biết trước tương lai, nhưng là lại có thể vọng khí. Cái này trên thân người vẫn như cũ hoàn khí quấn, khẳng định còn rất nhiều khoản nợ. Lão tiết, ngươi chợt nghe đại sư nói, nhìn người nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Không đúng, không đúng là ngươi sớm chút thời gian lưu lại phong lưu trái đây. Chu thiên thần ở bên cạnh quên. Nghe nói như thế, tiết dịch như bị xét đánh. Cái này đặc biệt sao tại sao có thể như vậy? Đại sư, a, ta lại bắt đầu ngỡ. Dương đình con qua thủ đi, căn bản không lý do. Sau đó, tiết dịch lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía ly mị Nhi, cô nãi nãi, mau giúp ta cầu tỉnh. Lý Mị Nhi cũng có chút do dự, tuy nhiên chứng kiến tiết dịch cái dạng này, hơn nữa gần nhất tiết dịch quả thực đã biến, trở nên hiền lành, cũng là chuyên tâm làm từ thiện, thực sự không đành lòng nhìn nữa hắn chịu tội, liền hướng về phía Dương Đình nói ra, "Ngươi xem một chút, có thể hay không?" Dương Đình rốt cục sắc mặt biến biến, sau đó hướng về phía tiết dịch nói ra, "Xem ở Lý Mị Nhi tiểu thư phân thượng, ta hiện tại liền sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như vẫn là không có xử lý tốt, lần sau cũng không cần tới tìm ta nữa." "Nhất định, nhất định." Ta nhất định xử lý tốt. Tiết dịch hướng về phía Dương Đình cảm kích nói rằng. Mà Ly Mị Nhi nhìn Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nàng biết Dương Đình nguyện ý cho bản thân mặt mũi, thật là phúc khí của mình. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Lại nói tiếp, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Hơn nữa, còn muốn xin lỗi ngươi, ta trước đây quả thật có chút. Hồ vằn. Dương Đình tự nhiên nói là lần đầu tiên thấy Ly Mị Nhi khi đó xu thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính hắn đều thay mình cảm giác mặt đỏ khi đó thực sự là trải qua Dương Đình vừa nói như thế, Lý Mị Nhi ánh mắt của cũng đột nhiên biến, nghĩ đến trên xe chính là cái kia cường hôn, không khỏi gương mặt đỏ lên, sau đó cười nói ra, khi đó đại sư tuyệt không giống như đại sư, tuy nhiên nói xong lại có chút buồn bã, đại sư biến không hề giống như khi đó đối đãi mình, nàng không biết nên cao hứng hay là thất lạc. Dương Đình lần thứ hai vẽ bữa sau đó tiếp dịch ly khai, mà Dương Đình cũng chuẩn bị ly khai, thế nhưng. Lúc này, cửa xuất hiện lần nữa cái kia đại Nam Hải. Đại sư, thật là ngươi. Ta là Chu Hiểu Dương. Chu Hiểu Dương hưng phấn nói. Lần đầu tiên là bởi vì bị đại sư đoạt xe, lần trước bị đại sư ban tặng một tấm bừa chú Trên người bệnh bao tử đã hoàn toàn được, lòng đang canh là bội phục Hơn nữa mấy ngày hôm trước, hắn cũng chứng kiến ngày đó video. Đơn giản là xuất ngây người. Đây là đương đại đại hiệp A. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn đã trở thành dương đỉnh đáng tin fan Bệnh của ngươi được rồi Dương Đình cười hỏi. Tốt. Tốt. Quá thần kỳ. Đại sư, ngươi thật là quá lợi hại. Chẳng những ý thuật lợi hại. Ngay cả khinh công đều lợi hại như vậy. Thực sự là quá tuyệt. Đại sư thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Chu Hiểu Dương vẻ mặt cầu xin địa đối với Dương Đình nói rằng. Hiểu Dương, không cho phép hồ đồ. Tại đại sư trước mặt không lớn không nhỏ. Chu Hiểu Dương nghe được lời của chú sau đó, lập tức trở nên thành thật. Sau đó, liền đứng ở một bên, khoanh tay hầu hạ. Có thể nhãn thần lại như cũ nhìn chằm chằm Dương Đình, dễ nhận thấy, hắn hy vọng Dương Đình có thể thực sự thu hắn làm đồ. Dương Đình vừa cười vừa nói, thứ này không có gì hay học, ngươi đi học cho giỏi mới là chính đạo. Sau đó, Dương Đình đi, lưu lại một khuôn mặt thất lạc chu hiểu Dương. Hiểu Dương, nỗ lực lên, thúc thúc coi chọn ngươi. Nếu có thể khiến đại sư thu ngươi làm đồ đệ, đúng vậy thúc thúc đều bội phục ngươi. chu Thiên Thần Khích lệ nói, thế nhưng đại sư vừa mới không có đáp lại. Chu Hiểu Dương vẻ mặt chán nản nói rằng, có thể đại sư, cũng không có cự tuyệt. Chu Thiên Thần Lão Lạt nói rằng, nghe nói như thế, Chu Hiểu Dương cả người chấn động, trong ánh mắt lần thứ hai tỏa sáng thần thái. Ngươi nói cái gì, thị trưởng đích thân tìm ngươi ca môn ăn hắn đều cự tuyệt, sau cùng, còn thị trưởng thành phố tự mình ngồi xe đi đi một chuyến tìm hắn. Ừ, đúng vậy. Ta cho ngươi biết, bạn thân của ta, Lão Như Bức. Ngươi đừng không tin. Ta tin ngươi đầu. Một đám bảo an cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì can, sạch ở khoác lắp bức. Lưu Phi thê tử, trình hiểu yến giọng nói có chút khinh thường nói. Ngươi không tin tính, ta cũng không còn chiêu, ngược lại, huynh đệ ta đúng vậy ngưu bức. Lưu Phi toàn cơ bắp nói, hắn ngưu bức còn ở đây làm bảo an. Ngươi cũng đừng lại cái này đồ ba hoa, đồ khoác lắp bức. Khẩn trương cho hải tử tìm trường học đến trường. Nhà chúng ta nhạc nhạc đã đến đi học niên linh, lại không an bài trường học liền muộn. Được, đây không phải là đang ở tìm sao Lưu Phi có chút không nhịn được nói. Sau đó, Trịnh Hiểu Yến nói ra, huynh đệ ngươi nghiêu bức như vậy, ngươi có thể cho hắn giúp ngươi à? Coi vậy đi, chúng ta chút chuyện nhỏ này sẽ không phiền phức hắn. Lưu Phi trực tiếp cự tuyệt nói. Còn chút chuyện nhỏ này, có thể hay không không khoác lác bức. Đơn này việc nhỏ đều làm không được, còn khoác lác bức nói thị trưởng đều đi tìm hắn. Hừ. Khi ta là người ngu à? Trịnh Yến biểu môi nói rằng. Vừa chiều. Rốt cục lần thứ hai hẹn đến một cái giáo lãnh đạo ăn. Lưu phi cầm của bọn hắn còn dư lại không nhiều tích xúc, cùng thê tử cùng nhau, lần thứ hai chạy tới tiểu điếm. Là có thể làm cho hài tử thuận lợi nhập học, ở trường học có một học tịch. Bọn họ không có bất hành hạ, cũng không còn thiếu chân chạy, nhưng không có làm được, chỉ là mời khách ăn cũng đã thỉnh vài dạng, thế nhưng, căn bản tìm không được chân thần. Ở trên bàn cơm đều là bộ ngực vô thùng thùng vang, thế nhưng, chân chính làm sự tình lại một cái cũng không có. hứa chủ nhiệm. Người xem, hai từ này các hạng thủ tục đều đã đầy đủ hết, còn dư lại đúng vậy trường học gật đầu, chỉ cần trường học nguyện ý tiếp thu, con ta liền có thể thuận lợi nhập học. Lưu Phi hướng về phía một người đàn ông một dạng nói rằng, Nam tử ăn mặc câu phục, mang theo một cặp mắt kiếng, một bộ vi nhân sư biểu nhã nhặn giống như, nhưng trên mặt vậy để cho người không đoán ra biểu tình, lại khiến người ta cảm thấy có chút trông đã khiếp sợ. Tại Lưu Phi cùng trịnh hiểu Yến xem ra, đây chính là quan uy. Ai? Chuyện này không dễ làm a. Hứa chủ nhiệm lắc đầu, biểu tình hơi ngưng trọng nói rằng. Các ngươi cũng biết, hiện tại ngươi thành phố Minh Châu kín người hết chỗ, rất nhiều hướng các ngươi một dạng ngoại lai người làm công, đều muốn con của mình ở chỗ này đến trường. Thế nhưng, trường học thì nhiều như vậy, đâu toàn bộ chứa chấp? Không dối gạt các ngươi nói, tại các ngươi trước khi, đã có rất nhiều người đều đã hướng chúng ta đưa ra xin. Thế nhưng, cái này khảo sát chỉnh tự tương đối phức tạp, xa không nói, vẹn vẹn là xét duyệt cái này thủ tục nhập học có hay không đầy đủ hết. Liền phải hao phí thời gian thật dài, ngươi cũng biết, những thủ tục này kỳ thực đều có rất nhiều, có hay không có con dấu thiếu đáp, lộ đáp, các hạng thủ tục có hay không hoàn bị, mà trường học nhân thủ lại không nhiều lắm là, vì sao, sẽ chờ một đoạn thời gian. Nhưng đây cũng chỉ là hạng thứ nhất, ngoài ra còn có những thứ khác đây. Vì sao, chọn vẹn làm được, ít nói cũng phải 2 năm đi. Hai tử của các ngươi có thể hay không nhập học, muốn 2 năm sau đó mới có thể biết đáp án. Chương Người đây là đang cổ vũ bất chính làn gió. Hai năm sau mới biết được kết quả. Hơn nữa, còn chưa nhất định là kết quả tốt. Nghe thế, Lưu Phi cùng trịnh hiểu hiến ngộ. Nếu như nói vậy, bản thân hài tử bài vợ và bài tập chẳng phải là muốn bị làm lỡ. Hứa chủ nhiệm, ngài cũng biết, chúng ta đã bản thân kiểm tra qua rất nhiều lần, không có, có bất kỳ vấn đề gì, không tin ngài cho nhìn một chút. Vừa nói, Lưu Phi cơ thì đi đảo văn kiện. Thế nhưng thừa chủ nhiệm lại hơi không kiên nhẫn, đứt vội vã đem hắn ngăn lại nói ra: ngươi cho rằng đây là các ngươi nông thôn tiểu học sao? Muốn vào liền vào, nghĩ thế nào đến, liền làm sao tới. Chúng ta nơi đây không có một bộ kia, mọi việc đều phải nói trinh tự. Ta đương nhiên biết các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, thế nhưng loại vật này, các ngươi nói chuẩn bị đầy đủ hữu dụng không? Còn muốn trường học xét duyệt mới được. Ngươi bây giờ cho ta xem có ích lợi gì? căn bản không phù hợp thủ tục. Đem những này giao tới trường học đi. Chờ kết quả là được. Hai năm sau hỏi lại, sẽ phải có kết quả. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu yến bị chửi cầu hết lâm đầu, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp tục nói nở nụ cười nói ra, hứa chủ nhiệm, vậy ngài xem có biện pháp gì hay không, có thể đem việc này khoái tốc hoàn thành. Ngài cũng biết, hai từ này nếu như chờ hai năm, bài vợ và bài tập liền thực sự làm lỡ. Ai, xem ở hai từ nét mặt, ta liền vi quy cho ngươi ngón tay con đường đi. Hứa chủ nhiệm chậm rãi rọng. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Hiến vừa nghe bật người cười theo lắng nghe. Trường học của chúng ta lão mục nhưng thật ra quản việc này, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, có lẽ sẽ nhanh một chút. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Hiến nghe lời này một cái, vừa mới lên sắc mặt vui mừng, lần thứ hai ảm đẳng xuống. Tuy nhiên, đã đến phân thượng này, cho dù biết rõ là cái hố, cũng phải nhảy a. Vậy ngài có thể không thể giúp một chút vội vàng, cho chúng ta khiên cái tuyến, hẹn mục Lão sư cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Chuyện này có điểm khó khăn. Cái này lóc mục, cũng không phải là dễ nói chuyện người, làm người cứng nhắc, ở trường học cũng liền bán ta cái mặt mũi những người khác tại, ước đoán cũng sẽ không đến. Người nếu như tin được ta, có gì cần tiện thể nhắn, ta có thể thay người nhắn đủ. Hứa chủ nhiệm một bộ người hiền lành bộ dạng nói rằng. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu yến có chút do dự, hắn đương nhiên biết, cái này nói bóng gió, tiện thể nhắn cái nào có thể kiện ba ba mang câu à. Thấy hai người không nói lời nào. Hứa chủ nhiệm nói lần nữa, ta biết. Các ngươi cũng là vì hải tử. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T nếu như có thể, ta thậm chí mình cũng nguyện ý cho các đứa trẻ một cái tốt hoàn cảnh học tập. Thế nhưng, hiện tại đang giáo dục tư nguyên khan hiếm, cạnh tranh kịch liệt, ngươi cũng biết. Nếu như muộn, danh ngạch dùng xong, sợ rằng đến lúc đó, coi như là chúng ta những lao sư này muốn giúp bọn nhỏ đến trường, cũng giúp không được. Lưu Phi cùng thê tử trịnh hiểu hiến lướt nhau, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nắm được chú ý. Chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần. Mỗi lần mời khách đều nói mình khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng chỉ phụ trách một cái tiểu bộ phận, muốn hoàn thành sự tình phải tất cả cửa khẩu toàn bộ đã thông. Thế nhưng trọn vẹn xuống tới nhiều như vậy bộ môn, mỗi người đều thỉnh một lần, được tốn bao nhiêu thời gian, lại xài hết bao nhiêu tiền, đã không biết đến thác bao nhiêu quan hệ, từng cái một thác qua đây. Thế nhưng sự tình vẫn là không có hoàn thành. Lần lượt thất bại, lần lượt vấp phải chắt trở, lần lượt tao bẹn nhãn. Hắn đều nản lòng. Lớn như vậy Minh Châu, dĩ nhiên không có đất dung thân của mình. Nhiều như vậy trường học, thế nhưng dĩ nhiên không bỏ xuống được hài tử một cái bàn ghế. Hắn thậm chí muốn muốn chạy khỏi nơi này. Hắn cảm giác mình vô năng. Thế nhưng, ngẫm lại đã tốn nhiều như vậy tinh lực, đã trả giá nhiều như vậy, nếu như bây giờ bùng thà, quá mức đáng tiếc. Hơn nữa, hài tử cũng không chờ nổi a Lưu Phi gắt gao cầm cầm tay của vợ, sau đó nhìn nhau liếc mắt, rốt cục quyết định. Chính hiểu yến từ dưới đáy bản trong túi sách xuất ra một phong thơ, đưa tới hứa chủ nhiệm trước mặt. Hứa chủ nhiệm, trường học sự tình, chúng ta cũng không hiểu nhiều, mấy thứ này ngài cầm trước, trong trường học, liền làm phiền ngài cho nhiều chạy một chút, tranh thủ khiến hải tử nhà ta có thể sớm một chút đến trường. Vị gia trường này, người đây là đang làm gì? Người đây là đang đi bảng môn tà đạo. Người đây là đang cổ vũ bất chính làn gió. Người đây là đang dụ ta phạm sai lầm. Trong trường học có quy định, Lao sư không thể cầm học sinh ra trưởng gì đó. Trung ương càng ba lệnh ngũ thân, không thể làm vai phong tạ khí. Ngươi nhanh đưa cái này cho lấy về. Không phải vậy, ta có thể phải tức giận. Hứa chủ nhiệm thanh sắc câu lệ nói rằng. Hứa chủ nhiệm, ngài hãy nghe ta nói, mấy thứ này, không phải cho ngài, còn ta cần trường học đến trường, chúng ta đây, đối với trường học cũng không phải quá giải, cũng không có thời gian đi làm vài thứ kia, ngài hãy giúp giúp đỡ về đến nhà, đến lúc đó nhiều làm điểm tâm. Lưu Phi liền vội vàng nói: Hả, như vậy à? Hứa Chủ nhiệm sắc mặt của mới tính hòa hoãn một ít. Tốt lắm, tiền này, ta trước hết giúp các ngươi bảo quản giả, nhập học sự tình, ta sẽ tận lực chiếu cố. Yên tâm, số tiền này, ta là một phân tiền cũng sẽ không động, cam đoan toàn bộ cho ngài dùng đến chuyện của hắn lên. Hứa Chủ nhiệm vẻ mặt chính khí nói rằng: Đó là đương nhiên, chúng ta tin tưởng ngài là người, người nào không biết ngài Thanh Liêm là khó được Lão sư tốt. Đến, Hứa Chủ nhiệm. Ngài nếm thử cái này. Lưu Phi thấy hứa chủ nhiệm lấy tiền, mới thả lỏng một hơi đi. Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, đối phương muốn đúng là không để lại bản thân mượn cớ hoặc là sợ bản thân cho hắn ghi âm đi. Mấy thứ này, nhất định là bánh bao thịt đáng chó đã đi là không thể trở về. Tuy nhiên, chỉ cần có thể đem sự tình hoàn thành, số tiền này hoa liền hoa đi, bản thân liều mạng kiếm tiền, không phải là vì cái này ra, là còn của mình sao. Lưu Phi đối với mình ăn uổi. Tiết dịch tâm tình bây giờ rất phức tạp. Hắn thông qua quan hệ, rốt cục định vị cái điện thoại di động, chạy tới sau đó, hắn há hốc mồm, thực sự bị Chu Thiên Thần cho truyền thuyết. Là sự phong lưu của chính mình còn nợ. Lúc đó bản thân uống uống nhiều rượu, không biết rõ làm sao liền đem một cái qua đây nói chuyện làm ăn cho gì đó. Lúc đó mình cũng không có để ở trong lòng, nghiệp vụ cũng hoàn thành, thế nhưng, cô gái kia sẽ không thấy. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, rốt cuộc lại xuất hiện, trả lại cho mình sinh ra cái mang đem được. Khi hắn nhìn thấy hai mẹ con này thời điểm, bọn họ đã rất nghèo. Vốn có cũng không tính, nữ nhân kia biết tiết dịch bản tính, thế nhưng, hiện tại, nàng hiểu được, tiết dịch bên ngoài mấy triệu mấy triệu ra bên ngoài tắt tiền, mà bọn họ, nhưng ngay cả ấm no đều không để ý tới, không khỏi hoán nghiệm mọc thành bụi. Tại gần đây tiền thuê nhà cũng giao không hơn thời điểm, nàng tuyển chọn điện thoại uy hiếp. Nàng sợ bản thân chạy tới, nhi tử sẽ không, không nghĩ tới hắn thực sự tìm đến. Nhìn đã vài tuổi lớn nhi tử thiết dịch trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thật phức tạp. Tuy nhiên, còn là cao hứng, tất cánh giá là con trai của mình. Nghe tới Nhi Tử khi đói bụng, bật người liền dừng xe, tìm gần nhất, tiệm cơm ngon nhất ăn. Chứng kiến Nhi Tử ăn thật cao hứng, hắn cũng hài lòng. Con dòng chính đến đi nhà cầu. liền nghe được một đôi phu phụ đối thoại, nhịn không được dừng chân lại. Trưng 229, hắn là đại ca của ta. Vừa rồi hứa chủ nhiệm nói không thích tương hương hình hầm cầu. Không có cách nào Lưu Phi phu phụ lại căn cắn, cho hắn đổi lại một chai mùi thơm ngát hình tiện nam xuân. Ai, lại hoa hơn hai vạn khối. Không biết lần này có thể thành hay không. Xem hứa chủ nhiệm như vậy hẳn không có vấn đề chứ. Hừ, biểu hiện ra giả bộ so với ai khác cũng biết liêm, đến sau cùng không phải là giống nhau. Những người này thực sự là ăn tươi nuốt sống. Ai nha, ngươi bất tranh cãi đi. Hứa chủ nhiệm còn ở bên trong đây. Lưu Phi sợ phải mò hướng về phía lao bà nói rằng. Chứng kiến Lưu Phi sợ đến như vậy, chính hiểu hiến trong lòng càng thêm khó chịu. Ta nói với ngươi, nơi đây không phải ngươi người nghèo đợi đất, ngươi càng muốn đến, còn muốn đem hải tử mang tới. Ngươi xem một chút, hiện tại ngay cả hải tử trường học lên một lượt không, còn muốn cầu ra ra cáo con bà nó cầu người. Cần gì chứ? Nơi này, ta thật thì không muốn ngây người. Trung quy rồi cũng sẽ tốt thôi, đây không phải là lập tức phải được không? Lưu Phi an ủi. Thành. Lập tức phải thành. Một năm trước ngươi cứ như vậy nói cho ta, kết quả đến bây giờ đều còn không có làm tốt. Ai biết lần này có thể thành hay không? Trình Hiểu Yến Tả và nói. Lưu Phi cũng trầm mặc. Tuy nhiên, sau đó Trình Hiểu Yến liền rồi hướng Lưu Phi nói ra. Ngươi sau đó cũng nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đừng. Nữa cho cái kia gọi Dương Đình cùng một chỗ khoác lác bước. Làm cái tiểu Bảo An, mỗi ngày nhàn rỗi sao sự tình, thì khoác lăng nhưu. Có thể hay không tiền đổ điểm. Được, ngươi đừng nói. Lưu Phi nghe không vô, ta đã nói, người trong thôn đều nói ta theo đợi ngươi tới Đại Minh Châu hưởng phúc đến, nói nơi đây khắp nơi đều là tiền. Thế nhưng đến từ phía sau đây, khắp nơi đều là tiền không giả, không có một chút là là của chúng ta. Đúng vậy, rất dung kiếm một điểm, còn phải đưa cái này, thỉnh cái kia được ta đổ gì a ta. Liên cái này, các ngươi còn không thấy ngại đổ mặt dày, ta đều thay ngươi tao hoảng. Được, đừng nói. Lưu Phi nghe được thê tử càng nói càng quá phận. Nhìn không được hướng về phía nàng giống một câu. Trinh hiểu hiến nhìn thấy trượng phu sinh khí, tính khí cũng tiểu chút. tước đoán cũng nhận thức đến bản thân vô cùng kích động, sau đó sát lau nước mắt, chuẩn bị lần thứ hai đi vào, dù sao tiền tiêu, không thể đánh thủy phiêu. Thế nhưng, vừa mới muốn đi vào. Đột nhiên từ bên cạnh vừa đi tới một người mặc câu phục, đánh cả vạn, vóc người hơi mập, mang theo xanh mơn mợn đại châu đáo chiếc những người, người này vừa nhìn chính là lớn lão bản. Lưu phi hai người không có để ý Thành phố Minh Châu kẻ có tiền nhiều, cùng bọn họ có một mau tiền quan hệ sao? Thế nhưng, người nọ dĩ nhiên hướng hai người đi tới, còn đem bọn họ ngăn cản. Người mới vừa nói Dương Đình, có phải hay không cái kia Dục tài trung học bảo an? Tiết dịch chăm chú hỏi. Hắn lần trước tại Dục tài trung học đụng tới Dương Đình, biết hắn là ở làm bảo an, còn kiêm chức giáo sư, thật là đại ẩn ẩn vũ thị. Trước đây khinh thường hắn, hiện tại, nghe được cái tên này, liền như sấm bên tai, trở nên đặc biệt mẫn cảm. Người khác không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được. Lưu Phi một nhìn đối phương cái này ăn mặc, trong lòng có chút kinh dị, tuy nhiên sau đó liền nói, đúng vậy, làm sao? Ngươi và hắn quan hệ thế nào? Tiết dịch áp chế bản thân nội tâm kích động hỏi. Hắn là ta đồng sự, cũng là đại ca của ta. Ta người bội phục nhất. Cái gì? Hắn là đại ca ngươi. Tiết dịch nghe nói như thế, càng kích động, một thân thịt béo đều run. Đúng vậy, cả người an ninh đại trong đội. Chỉ có hai tà quan hệ tốt. Lưu Phi vẻ mặt kiêu ngạo nói. Trình Hiểu Yến lại nói, đi thôi, một hồi hứa chủ nhiệm sẽ sốt ruột chờ. Lấy làm một cái đại lão bản đi tới hỏi gì đây, nguyên lai like là hỏi một cái khác bảo an. Trình Hiểu Yến hơi không kiên nhẫn, hơn nữa nhìn đến trượng phu cái kia tự hào tinh thần, nàng cảm giác có chút. Mất mặt. Không chính là một cái tiểu bảo an sao. Cái này có thật tốt kiêu ngạo. Thật thay hắn tao hoảng. Sau đó cái này thổi như bức khuyết điểm. Nói gì cũng phải cho hắn bỏ. Ngươi bảo an làm cho dù tốt, cũng bất quá là một người an ninh a. Chính hiểu yến nhận thức tử lý. Tiết dịch nghe được lưu bay, kích động nhịp tim đập đều nhanh hơn. Đang lo tìm không được cho đại sư làm quen cơ hội đây, đây không phải là sao. Chứng kiến cái này, so với trời sập còn vui vẻ hơn. Sau đó, bật người vươn tay, hướng về phía lưu phi nói ra, Chào ngươi, chào ngươi, ta là tiết dịch, ngươi có thể gọi lao tiết. Chứng kiến một cái đại lão bản dĩ nhiên nhiệt tình như thế, Lưu Phi cùng trịnh hiểu hiến hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút giật mình. Tuy nhiên, sau đó vẫn là theo lễ phép, vươn tay cánh tay. Người tốt, còn thật không có như thế cùng đại lão bản nói chuyện nhiều. Tuy nhiên, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Người có tiền này, vì sao muốn cho mình đến gần? Là như vậy, trong lòng ta cũng phi thường tôn kính đại sư. Vì sao, nghe được ngươi nói đến đại sư, ta liền chủ động tiếp lời. Không nghĩ tới ngươi và đại sư còn có tốt như vậy quan hệ. Đại sư, Trịnh Hiểu yến có chút không giải thích được. Tuy nhiên, Lưu Phi cũng trong lòng biết, dương ca đó cũng không chính là đại sư sao. Thuận tay, liền đem những quỷ kia cho diệt, đó không phải là đại sư là cái gì. Nhìn thấy Trịnh Hiểu yến nghi hoặc, tiết dịch trong lòng có chút không giải thích được, lẽ nào nàng không biết chuyện, tuy nhiên chứng kiến Lưu Phi biểu tình cũng không có gì thay đổi, mới tính biết, bản thân không có tìm sai người. Không nói gạt ngươi. Ta cũng vô cùng kính ngưỡng hắn, nếu ngài là hắn huynh đệ, cũng liền là bằng hữu của ta. Hả, Nguyên Lai là bạn của Dương Ca? Nghe nói như thế, Dương Đình mới tính yên tâm. Ngài vừa rồi ngài nói ngài gặp phải một ít chuyện. Không biết có thể hay không cho ta nói nói, ta ở thành phố Minh Châu còn nhận thức những người này, không đúng có thể giúp một chút chút gì không đây? Tiết dịch nhiệt tâm mà hỏi. Chuyện này. Được, ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện giữ bí mật. Sau đó. Lưu Phi liền đem sự tình cho tiết dịch nói một lần. Tiết dịch sau khi nghe xong, bật người cười ha ha, ta cho là chuyện gì tình đây, nguyên lai là việc này à. Việc nhỏ. Việc này ngài nếu như tìm đại sư xuất thủ, quả thật có chút khiến đại sư hạ giá. Ngươi yên tâm, nếu là đại sư huynh đệ, chính là ta tiết dịch huynh đệ. Ngày hôm nay, việc này ta giúp ngươi làm. Tiết dịch vũ bộ ngực bảo đảm nói rằng. Cái gì? Ngươi. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Hiến đều vẻ mặt chất vấn nhìn hắn nói rằng không nói gần ngươi, ta ở đó một trường học còn có chút quan hệ, ngươi không phải nói trường học nào lãnh đạo tới sao? ta một hồi đi gặp hắn một chút, không đúng còn nhận thức đây. Tiết Dịch nói rằng chuyện này cái này thích hợp sao? Vạn Nhất không biết, chẳng phải là xấu hổ. Tuy nhiên Lưu Phi nhìn thấy Tiết Dịch nhiệt tình như vậy, lại nói tốt lắm, vậy thì làm phiền ngươi mặc kệ được hay không được, ta đều nhờ ơn của ngươi, lưu lão đệ không cần khách khí. Việc rất nhỏ, ngươi trước đi. Ta trở lại cho con ta nói một chút, lập tức tới ngay. Ừ, tốt. Lưu Phi nói rằng. Sau đó, Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Yến đã đi vào bên trong bao sương, nhìn thấy hứa chủ nhiệm nói ra, hứa chủ nhiệm, vừa rồi. Vừa rồi ta có vị bằng hữu biết ngài lại nơi đây, muốn tới đây cùng ngươi uống một chén. Hứa chủ nhiệm nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một tia không vui, đem liền cái chén hướng trên bàn một ngồi trống hộm, rượu đều tràn đến, vẻ mặt uy nghiêm nói ra, các ngươi sạch gây phiền thoái cho ta. Ta là xem ở hồ khoa trưởng mặt mũi của, mới cho ngươi một cái cơ hội, các ngươi không nên được voi đòi tiên. Ngươi coi ta là gì? Ai ngờ uống rượu với ta, liền uống rượu với ta. Các ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Chương 230, không làm khó dễ. Phía sau, mọi người thành viên bị đá sự kiện xin lỗi. Hồ khoa trưởng là lần trước Lưu Phi sai người tìm quan hệ, đúng vậy trải qua hồ khoa trưởng giới thiệu, mới tiếp xúc được hứa chủ nhiệm. Lúc đó hồ khoa trưởng cũng nói. Hứa chủ nhiệm nhất định có thể đem sự tình làm tốt, kết quả lại. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Yến nhìn thấy Hứa chủ nhiệm sinh khí, sợ được vội vàng nói, "Hứa chủ nhiệm không nên tức giận, nếu như ngài không muốn gặp hắn, ta đây để hắn ly khai. Ừ lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Hứa chủ nhiệm rất có uy nghiêm gật đầu. "Hảo hảo hảo. Nhất định nhất định." Lưu Phi nhanh lên cười theo nói rằng, đồng thời đi về phía cửa, hắn sợ người đại lao kia bản tiền đến chọc cho Hứa chủ nhiệm sinh khí, đến lúc đó Liền thực sự hoàng. Là ai a Lớn như vậy phổ. Ngay cả ta tiết mối nhân cùng hắn uống rượu mặt muối cũng không có. Tiết dịch đem nhi tử an bài hết cứ tới đây, thế nhưng mới vừa tới cửa liền nghe được hứa chủ nhiệm lời nói, bật người liền nộ. Tuy nhiên đoạn thời gian này tính tình trở nên nhu hòa rất nhiều, thế nhưng ngạo khí tận trong xương tủy khí vẫn còn ở đó. Ở thành phố Minh Châu mặc dù không là đứng đầu, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể cho mình uống rượu. Hiện tại, tại như vậy cái tiểu địa phương, bản thân nguyện ý hạ mình hàng đắt cho hắn uống rượu đã là rất lớn mặt mũi đối phương lại vẫn muốn đem mình đuổi ra ngoài đơn giản là buồn cười lưu phi cùng trịnh hiểu hiến nghe nói như thế sợ đi nhanh lên qua đây lôi kéo tiết dịch hướng về phía hắn nháy mắt nỗ lực không cho hắn hơn nữa miễn cho đem sự tỉnh khiến cho hỏng mép hơn thế nhưng đã trễ, hứa chủ nhiệm đã nộ nhìn cũng chưa từng nhìn giọng nói khinh thường nói khẩu khí không nhỏ a ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có cái gì mặt mũi cho ta hú rượu Chê cười, hắn một cái xã hạ tới được, ngay cả hài tử nhập học đều phải khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi. Có thể có cái gì ngư bức bằng hưu? Thật muốn có ngư bức bằng hưu, liền không tìm đến mình. Sau đó, hắn xoay người, trên thân mang theo cấp trên khí thế, lãnh đạo huy nghiêm lấy ra. Cái ra càng quả nhiên ước chừng. Thế nhưng, khi hắn xoay người, nhìn được cửa người thời điểm, bật người há hốc mồm. Giống như là bị người thi định thân pháp một dạng, định ở. Thật vất vả tề tiểu khí thế của. Bật người tiết một chỗ, bưng cái giá cũng khoảng cách tản mất. Biểu tình trên mặt, càng đặc sắc đến tột đỉnh. Sau đó, còn đem lưu phi cùng trịnh Hiểu hiến hụ được. Chỉ thấy vừa mới còn như bức hò hét hứa chủ nhiệm, lúc này giống một điều thấy chủ nhân cầu. Tê lưu thoáng cái ly khai chỗ ngồi, bởi vì quá mau, đem chén rượu kia đều cho đụng ngã, rượu cũng rơi hắn một thần, thế nhưng, hắn căn bản cố không những thứ này. Vội vã đi tới tiết dịch trước mặt, biểu tình trên mặt, càng phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Vẻ mặt định hốt cười theo nói ra, tương trung quy, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới. Hứa chủ nhiệm trong lòng hối hận ruột đều thanh. Chuyện của tui nét hắn hiện tại thực sự hận không thể cho mình lưỡng bàn tay. Mình ở đâu trang bức không được, không nên ở nơi này trang. Hắn có thể không hối hận sao. Lúc trước bản thân, cũng là bởi vì kéo đến tiết tổng cho trường học của bọn họ 50 triệu quản lý trường học giúp đỡ, hắn mới bị nói chủ nhiệm. Mới vừa tiền nhiệm không đến một tháng. Có thể nói, người chủ nhiệm này... Chẳng khác gì là tiết tổng cho hắn, có thể bây giờ lại bản thân đặc biệt sao tìm đường chết, tại đem tiết tổng trước mặt chăng bước. Nhân gia cho mình mời rượu, còn ghét bỏ nhân gia. Ta cái trời ơi, ta đều làm cái gì? Hiện tại, chỉ cần nhân gia một câu nói, trường học khẳng định bật người thay người a. Bản thân còn như bức cái giám a. Hứa chủ nhiệm hối hận không thể cầm đầu đụng đậu hũ. Đừng. Ngài là chủ nhiệm. Ta cũng không có tư cách ngài uống rượu, nào tại trước mặt ngài sương trung quý a. Tiết dịch cười lạnh một tiếng nói rằng, lúc đó thời điểm ở trường học, nhìn người lao sư này cũng là một cái người thành thật, cảm giác là một có thể tin tưởng, vì sao, mới nguyện ý chỉ rõ hắn để ý tới, hiện tại xem ra, bản thân chân thực mắt ngủ. Nghe nói như thế, hứa chủ nhiệm sợ đúng quần đều nhanh không khống chế. Tiết tổng, ngươi cũng không cần lại thiệt thanh ta. Nếu là không có ngài, ta bây giờ còn là một cái tiểu nhân viên trường học, đâu đương đắc người chủ nhiệm này. Mới vừa rồi là miệng ta thiếu, ta tự phạt. Vừa nói, xuê bàn tay ra, liền hướng về đợi trên mặt mình đánh. Chính hiểu Yến cùng Lưu Phi ngậm, Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hứa chủ nhiệm điên. Đây là vừa mới cái kia phách lối hứa chủ nhiệm sao. Lưu Phi hoàn hảo, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chính hiểu Yến cũng đáng đốc. Quá một lúc lâu, mới tính hoàn hồn. Hoàn hồn sau đó phản ứng đầu tiên liền khiến cho tinh thần cầm lấy trượng phu Lưu Phi hỏi chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lưu Phi lại cảm giác dương mi thổ khí, sống lưng đĩnh trực, nghẹn đầu, một bộ kiêu ngạo mà rộng, còn có thể chuyện gì xảy ra. Ta bạn của đại Cang Lưu bức thôi. Giờ khắc này, tại tức phụ trước mặt, hắn cảm giác trước nay chưa có kiên cường. Trinh hiểu hiến sau khi nghe được, biến sắc. Thế nhưng, thế nhưng, hắn nói, hắn cũng chỉ là, nhận thức a. Lưu Phi trong lòng đồng dạng là phiên giang đảo hải, khiếp sợ không thôi. Thế nhưng trên mặt lại là một bộ giả vờ bình tĩnh biểu tình nói ra. Cái này có gì đại kinh tiểu quái? Ngay cả thị trưởng đều muốn đích thân tới tìm ta đại ca nói chuyện đây. Chính hiểu hiến lần này là thực sự khiếp sợ. Cảm tình trưởng phu trước đây nói đều là thật à? trưởng phu trước đây nói đồng nghiệp của hắn ngon ngon, mình cũng còn không tin. Thậm chí lần trước tiến bánh trèo thời điểm, bản thân còn cỡ trách hắn, nói hắn ốc, nói hắn sẽ không cho lãnh đạo làm quan hệ, lại giao chút nghèo bằng hưu. Thế nhưng, hiện tại, hắn bằng hưu kia không ra tay, chỉ là nói cái danh hào, không cần hắn nói gì. Nhân gia cũng đã chủ động đưa tới cửa phải giúp một tay. Hơn nữa, xem như vậy, vẫn là một cái đặc biệt ngư bức. Không ngư bức, có thể để cho vốn là ngư bức hứa chủ nhiệm như vậy. 3. 3. 3. Thoáng cái lại một hạ. Đây chính là chân đả A. Thoáng cái, lại một hạ, mình ở bên cạnh vừa nhìn đều đau. Nhìn phong quang vô hạn hứa chủ nhiệm, bây giờ lại trật vật như vậy. Tất cả đều là bởi vì, cái này không giải thích được đại lão bản. Mà hắn cũng vẹn vẹn là bởi vì mình trưởng phu cùng hắn một người đồng nghiệp quan hệ tốt. Chuyện này, chuyện này, lần này, chính Hiểu Hiến thực sự cảm giác mình mất trật tự. Thế giới này biến hóa quá nhanh, nàng có chút không chịu nhận. Được, tốt, không nên đánh, hứa chủ nhiệm, ngươi làm cái gì vậy? Ta bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tiết dịch khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Là tự ta khuôn mặt ngứa, là tự ta khuôn mặt ngứa. Hứa chủ nhiệm can vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Hiến hai mặt nhìn nhau, tâm đạo, quan này quả nhiên không phải dễ làm, chỉ là loại này không biết xấu hổ công phu, liền không phải người bình thường, có thể có. Ta nghe nói ta con trai của huynh đệ muốn đi các ngươi cái kia trường học đến trường, đụng tới chút vấn đề. Tiết dịch cười hỏi, ngậy, là có chút vấn đề, không, không, không, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta cam đoan lập tức cho hắn làm tốt, hứa chủ nhiệm vội vã xua tay. Cái gì có chuyện? Hắn thật hận không thể cho mình một cái tát. Lúc này, bản thân biểu hiện càng ngày càng kém. Nói có chuyện không phải buộc Tiết Tổng đi tìm người khác sao? Đến lúc đó, mình người chủ nhiệm này còn tưởng là được sao? Có thể hay không quá làm khó dễ? Đừng hư trường học quy củ. Tiết dịch hài hước hỏi. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Cũng chính là mấy điện thoại sự tình. Hứa chủ nhiệm nhanh lên khoát tay nói rằng. Tiết Tổng, Lưu Phi huynh đệ, đại mội tử. Các ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ. Ta đi ra ngoài đánh mấy điện thoại. Ngậy. Ừ tốt. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Yến chứng kiến hứa chủ nhiệm bất thình lình vẻ mặt vui cười. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút không phản ứng kịp. Mọi người khỏe, ta là tiểu bàn. Có quan hệ mọi người thành viên bị đá chuyện này, thực sự. Rất xin lỗi. Có người giả mạo hôn cái nhân viên quản lý. Sau đó cùng ta nói chuyện phiếm đi lừa gạt, bị xuyên qua phía sau, thẹn quá thành giận, đem chúng ta ra cho tháo rỡ. Ta liền ngây ngốc nhìn hắn đem chúng ta các huynh đệ từng cái đá ra, nhìn hắn tại chúng ta trong nhà trắng trợn phá hư, ta lại bất lực, ta thật sự rất đau lòng. Tân tân khổ khổ xây ra, cứ như vậy không có, ta thật sự có một loại xung động muốn khóc. Sau cùng, làm ta thấy trong bầy, chỉ còn lại có ta và vài cái nhân viên quản lý thời điểm, con mắt của ta nhịn không được có chua sót. Đúng, ta sợ. Ta sợ các huynh đệ ly khai ta, ta sợ các huynh đệ không quan tâm ta, ta sợ các huynh đệ không bao giờ. Nữa nguy N để ý tới ta. Không có huynh đệ tỷ muội ra, vẫn là ra sao? Các huynh đệ, trở về đi. Tiểu ban cần các ngươi phải. Chúng ta thừa cần các ngươi phải. Chúng ta gia cũng cần các ngươi. Đường về nhà, 565945804. Các huynh đệ, trở về đi. Chương 231, nam tử kia. Tiết Dịch nhìn thấy Hứa chủ nhiệm đã đi, xoay người hướng về phía Lưu Phi nói ra, "Lưu lão đệ, toán. Người trước dùng nữa. Chờ một lát." Sự tình hẳn là sẽ làm không sai biệt lắm. Không. Tiết tổng, ngài tọa ngài tọa. Lưu Phi nghĩ không ra cái này bình dị gần gũi nam nhân, thật không ngờ có quyền thế, bản thân chạy gãy chân đều không giải quyết được sự tình, hắn nói mấy câu liền giải quyết. Hơn nữa, hứa chủ nhiệm ý kia, Tiết tổng nếu là không đồng ý hắn cho mình làm việc này, hắn ước đoán mình cũng sẽ đem khuôn mặt đập nát. Không nên khách khí với ta, ngươi là đại sư huynh đệ, chính là ta huynh đệ, ngươi nếu như cùng ta khách khí Đúng vậy coi thường ta tiết dịch thấy đối phương khách khí với hắn, cô ý phụng phiệu nói rằng. Lưu Phi cùng Trịnh Hiểu Yến. Sự tinh hoàn thành. Ngày mai là có thể làm nhập học. Đưa cho hứa chủ nhiệm tiền, hắn còn nguyên trả. Trước khi đi bảo đảm đi bảo đảm lại, đi trường học sau đó, sẽ đối với hải tử chiếu cố nhiều hơn. Thậm chí ngay cả cơm, đều là hứa chủ nhiệm mời. Mà Lưu Phi cũng cùng Trịnh Hiểu Yến bị tiết tổng tự mình lái xe đưa đến nhà. Chờ đến về đến nhà một khắc kia Vẫn là cảm giác có chút ngẩn ngơ đây. Chuyện này. Đây không phải là nằm mơ chứ. lão công. Không. Không nằm mộng. Sau đó, Lưu Phi cho Dương Đình gọi điện thoại. Dương ca, ngươi biết tiết dịch sao? Tiết dịch. Gặp mấy lần, làm sao? Dương Đình nhàn nhạt nói là đạo. Hắn và tiết dịch quả thực chưa nói tới giao tình, quả thực chỉ là thấy vài lần. Cái gì? Mới gặp mấy lần? Không có, không có gì, ngày mai đi sẽ cho ngươi nói a Hắn nói như thế nào? Trình Hiểu Hiến hỏi. Hắn nói hắn nói gặp mấy lần? Chỉ là gặp mấy lần, cứ như vậy bán hắn mặt mũi. Đây cũng quá. Trình Hiểu Hiến thực sự bị kinh động đến. Lão công, ngươi nói cho ta, ngươi đồng sự, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn. Hắn thật chính là một cái bảo an. Lưu Phi nói rằng. Hắn là một người an ninh, chỉ không phổ thông mà thôi. Dương Đình học xong, sau đó, hướng Nguyệt Nhược Hàn điện thoại của đánh tới. Một trang môi trường lưu nhã. Trang sức sang trọng bên trong biệt thự. Nguyệt Nhược Hàn nằm trên ghế salon, gương mặt vẻ hoài, mà vẻ hoài bên trong còn có vô tận ưu sầu. Một hồi đại hỏa, hầu như giao động công ty căn cơ, rất đầu tư thêm thường, thậm chí muốn rút vốn, mà những khách hộ đó, cũng là lòng người bàng hoàng, dường như đối với bọn họ cũng tràn ngập nghi vấn. Một cái đại công ty, từng trải như thế một hồi đại hỏa, thậm chí ngay cả quản lý cao tầng đều kém chút không có toàn quân bị diệt, cái này để cho bọn họ cảm giác rất không đáng tin cậy. Chỉ lát nữa là phải sụp đổ, giá cổ phiếu ngã xuống, thậm chí đều phải phá sản. Nguyệt Nhược Hàn chỉ có thể mang theo đoàn đội phân đấu, mấy ngày nay, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, có đôi khi, thậm chí 3 giờ cũng chưa tới, suốt đêm tăng giờ làm việc. Để cho bọn họ vui mừng là, tình huống rốt cục có chuyển biến tốt, bọn họ từ trong hỏa hoạn đi tới. Cuối cùng đem cục thế cho ổn định lại. Thế nhưng, công ty chuyện ổn định, nhưng không có khiến Nguyệt Nhược Hàn trầm tĩnh lại. Bởi vì, em gái bệnh càng ngày càng kịch liệt Vừa mới bắt đầu là đến lúc đó 11 giờ sau đó, sẽ hôn mê bất tỉnh, thế nhưng sau lại, liền càng ngày càng nghiêm trọng, đến sau cùng vài ngày, thậm chí suốt ngày chưa từng tinh thần. Hơn nữa ngày đó trở đi hỏa thời điểm, nàng lại chịu lớn như vậy kích thích, nay đã thân thể hư nhược, bây giờ trở nên càng thêm không được. Hiện tại, đã liên tục hôn mê 3 ngày, làm sao kêu cũng không tỉnh. Nếu như không phải còn có hô hấp, còn tim còn đập, sợ rằng đều đã cho là. Nàng thỉnh lần tất cả bác sĩ Vô luận là quốc nội, vẫn là nước ngoài, vô luận là Trung Y, vẫn là Tây Y, thậm chí ngay cả nhảy đại thần đều tỉnh, hòa thượng đạo sĩ cũng tới, cách làm cái gì đều dùng, thế nhưng không có hiệu quả. Muội muội vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, Sở Ti vợ tiến sĩ xế chiều hôm nay sẽ chạy tới. Sở Ti vợ tiến sĩ là nàng mời thần kinh lĩnh vực lại một cái chuyên gia, lần này qua đây, chuyên cho em gái xem bệnh. Ừ, ta biết, người đi thay ta an bài một chút. Nguyệt Nhược Hàn mệt mỏi an bài đạo. Hiện tại, nàng hận không thể bản thân đủ có phân thân thuật, như vậy thì có thể đem rất nhiều chuyện đồng thời làm, thế nhưng, không có. Nàng chỉ có thể tự đến. Nhìn nằm ở trên giường mội muội, Trong ánh mắt hiện lên dứt khoát, nàng có thể không có thứ gì, nhưng là không thể không có muội muội. Buổi chiều hội nghị thủ tiêu, ta phải bồi bác sĩ cho muội muội ta chữa bệnh. Nguyệt Nhược Hàn gọi điện thoại hướng về phía bí thư an bài đạo. Được, Nguyệt Tổng. Đối diện truyền đến tên bí thư kia thanh âm. Tuy nhiên, sau đó, tên bí thư kia thanh âm vang lên lần nữa, Nguyệt Tổng, lần trước cứu chúng ta ra cái vị kia đại hiệp, ngài có hay không cùng hắn nói tạ ơn. Ta muốn, chờ chúng ta có thời gian, ngươi cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hảo hảo cám ơn hắn. Bí thư hướng về phía Nguyệt Tổng nói lần nữa. Nghe nói như thế, Nguyệt Nhược Hàn giật mình thoang cái, tùy rồi nói ra, ta biết, đợi thêm hai ngày đi. Đến lúc đó, ta sẽ an bài. Nguyệt Tổng, ngài cũng chú ý thân thể. Hội, nói cho mọi người cũng chú ý thân thể. Nguyệt Nhược Hàn cười đối với bên trong điện thoại phân phó nói. Cúc điện thoại, trong đầu nàng, lần thứ hai hiện ra ngày đó hình ảnh. Cái kia trong tuyệt vọng xuất hiện nam tử, cái kia không để ý cùng nhau cứu mọi người đi ra nam tử. Cái kia là cứu người cầm ngân châm đi chắt mình nam tử. Cái kia lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mình nam tử. Nghĩ đến hắn, trong lòng có của nàng chút dị dạng. Nhớ tới giật mình. Nguyệt Nhược Hàn không nhịn được giang hai cánh tay, phảng phất hồi vị ngày đó tình cảnh. Từ cao trên lầu chót, thả người nhảy, nàng cảm giác mình phảng phất là trên không trung bay lượn. Cái loại cảm giác này, chưa bao giờ có thả lỏng, chưa bao giờ có an tâm. Nhưng nàng rất nhanh từ nơi này loại trong ký ức kéo kéo ra. Trong hiện thực còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, không cho phép nàng đắm chìm trong hồi ức. Sau đó, tiếp tục mở ra văn kiện, bắt đầu văn phòng. Thế nhưng, đúng lúc này, điện thoại reo đến. Vươn tay cánh tay, cầm đi tới nhìn một chút, nhịp tim đập nhịn không được gia tốc. Chính nam tử kia. Nguyệt oánh oánh bình phục mình một chút tâm tỉnh, sau đó, cầm điện thoại lên, alo. Chào ngươi. Được, lần trước lục thị trưởng nói, ngươi qua một đoạn thời gian sẽ tới tìm ta, làm sao vẫn không có tới ả. Trong điện thoại, truyền đến Dương Đình Thanh Âm.